mộ vũ nói kia là tự nhiên sư tỷ ta thế nhưng là tông môn đại sư tỷ kia là tự nhiên rất được h o a n g n lên lâm phàng cười sau đó khắp nơi quan sát tụ tập trên bầu trời diêm la tông khí vận cũng không hùng hậu giống như là tân sinh tông môn đang từ từ tích lũy khí vận giống như tuy nói diêm la tông đã từng là có tiên đế chấn giữ đại tông nhưng trải qua diệt t ô n g chi h ỏ a về sau đã từng tích lũy khí vận đã sớm tiêu tán chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu cũng không lâu lắm thanh nguyệt đem bọn hắn an trí tại một chỗ chuyên môn dùng để tiếp đãi ngoại tân địa phương còn xin các vị liền tạm thời ở chỗ này đi nơi đây có đệ tử đứng gác nếu có bất luận cái gì nhu cầu có thể tùy ý cùng đệ tử nói ra tất nhiên sẽ cạn kiệt thỏa mãn các vị thanh n g u y ệ t nói tốt, đa tạ thanh n g u y ệ t đạo hữu nếu như đạo hữu có việc gấp trước tiên có thể bước đi xử lý nhóm chúng ta tự hành nhìn xem liền tốt lâm phạm nói thanh n g u y ệ t nói vừa mới hồi trở lại tông còn có chuyện cần cùng tông môn báo cáo kia xin cáo từ trước trở sau đó lại đến mang đạo hữu nhìn xung quanh mộ vũ cùng tần dương nói chuyện tương đối vui sướng cũng không biết rõ tần dương nói với người ta thứ gì vậy mà đem tiểu cô nương này dỗ xoay quanh nhưng thật đừng nói Tần sư tỷ người đi đi ta mang theo bọn hắn nhìn xung quanh mộ vũ nói lâm phàm đem hạng phi dẹp đi một bên nhỏ giọng nói ngươi cho ta nhìn chằm chằm tần dương đùa giỡn có thể cũng đừng gây thai vạ người ta hạng phi nói cũng không khả năng đi ta xem tần huynh không giống như là cái loại người này làm sao lại làm ra chuyện như vậy đâu ngươi còn không hiểu rõ hắn nha hắn là thất a o lâm phàm nói khắc còn không có trở thành t i ê n tôn liền mẹ nó lưu lại cái sau hơn nữa nhìn nha đầu này bộ dáng tựa như là loại kia ra đời không sâu bộ dạng rất dễ dàng bị người lừa gạt thuần khiết thân thể bị người cho lừa gạt đi sau đó nghiêm trọng điểm có lẽ còn có thể chưa lập gia đình sinh con trang diện kia coi như thật nổ tung ân ta biết rõ ta sẽ thời khắc nhìn xem hắn hạng phi suy nghĩ một lát cảm giác lâm hinh nói có đạo lý hai người bọn họ cũng rất tao khí nhất là tần dương có lẽ thật có thể cầm giữ không được dù sao đây là tại người ta địa bàn tóm lại có chút không tốt ta chương năm trăm l i sáu lúc này hạng phi trở lại hắn ở lại trong phòng làm lặng tu luyện thật vất vả có đặt chân địa phương tự nhiên là tu luyện vung lòng hạng tiểu nha đầu thì là tại lâm phàm trong phòng tu hành võ đạo nàng rất cố gắng tu luyện không có người biết do ý nghĩ của nàng nhưng nàng trong đầu vẫn nhớ tần dương đã từng nói một câu nếu như hỏi tần dương trước kia nói qua cái gì tần dương tuyệt đối gãi đầu mặt mũi tràn đầy một bức ta có nói qua cái gì sao bên ngoài ngươi thật trải qua nhiều chuyện như vậy sao mộ vũ rất hiếu kỳ nàng phát hiện tần dương thật là lợi hại trải qua những chuyện kia đều là nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua tần dương n é t miệng lên tiếu dung vậy dĩ nhiên là thật đã từng một vị thiên kêu gọi chiến vương có được đấu chiến t i ê n thể tại cổ lão thời kỳ có được bực này tiến thể cừng giả quét ngang bắt hoang vô địch thiên h ạ đủ để chứng minh dạng này tiên thể là lợi hại đến mức nào nhưng cái này chiến vương làm người quá phết lối ngang tàng hưng hách đã từng ta không muốn cùng hắn chấp nhận hắn lại cho là ta sợ hắn từ đó biến đã xảy ra là không thể ngăn cản thẳng đến ta cho rằng không thể để cho hắn như vậy xuống dưới nếu không chắc chắn có đại họa ta liền xuất thủ ta ở giữa đem hắn chấn áp xem như cho hắn giáo hấn nho nhỏ hy vọng hắn có thể hoàn toàn tỉnh lộ không biết hắn phải chăng có thể minh bạch tâm ý của ta tần dương thần sắc biểu hiện đúng chỗ loại kia nhàn nhạt yêu sầu cùng bức tức tán phát rất là không tệ hắn có thể cảm nhận được m ộ i t ử cùng bãi nhã thần tâm tình vui vẻ vô cùng nếu như chiến vương biết rõ tần dương sẽ đem hắn chuyện sự tình này lại lấy ra tới nói tuyệt đối sẽ tìm tần dương l i ề u mạng nhưng thật đáng tiếc có sự tình thua qua một lần vậy sẽ vĩnh viễn cóng lên người coi như muốn tránh cũng tránh không rơi mộ vũ sùng bài nói hắn nhất định có thể hiểu ngươi dù sao ngươi đây là vì muốn tốt cho hắn ai hy vọng như thế đi tần dương cảm t h ẳ n nói nếu như hạng phi ở chỗ này tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp hủy đi hắn này may mắn hắn đem hạng phi đuổi đi nếu không cái này bức trang liền không như vậy m ư t mà v ề phần hạng phi nói không muốn làm quá phận kia là tự nhiên ta tần dương là có điểm mấu chốt người h ả có thể làm ra chuyện như vậy ngươi nghe nói qua tướng tay sao tần dương cười hỏi lai lịch của ta rất phi phạm không thể tùy ý nói ra nếu không sẽ đưa tới phiến phước nhưng ngươi nguyện ý nói chuyện với ta ta muốn cho ngươi xem một chút tướng tay nếu như ngươi có ý tưởng liền đem vươn tay ra tới đi mộ vũ thoải mái đưa tay rỗi tại tần dương trước mặt cháu như tuyết dài nhỏ ngón tay thành tâm để mắt tần dương nắm lấy mộ vũ tay tâm viên ý mã hơi có chút không an ổn thật sự làm ị n màn tay mềm mại không xương đương nhiên hắn làm bộ tự mình là người đứng đắn cẩn thận nhìn xem lòng bàn tay của nàng đường vân mộ vũ đỏ mặt lần thứ nhất bị khác phái dạng này n ắ m lấy tay nhưng là cảm giác rất tốt rất không tệ tướng tay đây là tuổi thọ dây tuổi thọ của ngươi rất kéo dài so bất luận cái gì đều mất lắm dài t â n dương mò mâm m ấ y cái t u ổ i tránh ngăn nói dài đầu nào dây dài liền nói cái nào mộ vũ chính nhìn xem thủ trưởng tò mò hỏi vậy ta về sau ý trung nhân sẽ như thế nào t ố t ta tới cấp cho ngươi xem một chút tần dương làm bộ xem rất cẩn thận sau đó chỉ vào rất dài sự nghiệp dây nói rất không tệ ngươi về sau sẽ gặp phải ý c h u n g nhân kia là một vị vô cùng ghê gớm nhân vật anh tuấn đẹp trai đa tài đa nghệ ôn tồn lễ độ mà lại các ngươi sẽ rất yêu nhau theo ta thấy các ngươi nói ít sẽ có mấy cái đứa bé ừ m g o m góp cái tám may mắn tần dương khoác lác xưa nay không dùng làm b ả n nháp mộ vũ chỉ vào lòng bàn tay cắt ra dây hỏi vậy cái này là cái gì tần dương nhìn thoáng qua thì thầm trong lòng ngươi hỏi ta ta đến hỏi ai nhưng là tại loại biểu hiện này tự mình thời điểm há có thể nói mình không biết rõ À, đây là khó khăn dây nói do ngươi gặp được một chút phiền thoái nhưng sẽ có người xuất hiện giúp ngươi ngăn cản từ đây thuận buồm xuôi gió rất không tệ tướng tay à. mộ vũ d á n g dấp không tệ tuy nói không có hoa bảng tiên tử như vậy mỹ lệ làm rung động lòng người nhưng là thắng ở đ ằ n g yêu chí ít gợi cảm không có ở đây thời điểm nàng vẫn là độc dẫn phong tao t â n dương có nữ thần của mình chỉ là thật đáng tiếc nữ thần đối với hắn một mảnh không để ý dù là hắn biểu hiện ra quỳ liếm thiện ý nhưng như c ũ không chiếm được quỳ liếm cơ hội bây giờ có một vị mọi tử nguyện ý cùng hắn giao lưu liền nên bắt lấy dạng này cơ hội mới là nguyên lai ta tốt như vậy a mộ vũ bị tần dương nói có chút xấu hổ tần dương thừa cơ nhẹ nhàng sờ lấy mộ vũ đầu nói kiện là tự nhiên trong lúc đó tao lên tần dương hoàn toàn chính xác so lâm phạm lợi hại hơn rất nhiều có lẽ là hắn nguyện ý tao mà m ộ i t ử đối với hắn cũng có chút hảo cảm đi trong phòng lâm phạm nhìn xem trên tờ giấy trắng ghi chép đồ vật lâm vào thật sâu trầm tư đây là hắn nghiêm túc đối đãi kết tinh bí cảnh nội bộ có thể rất phức tạp nhưng cuối cùng nhất định là tụ tập một điểm dù là quá trình thiên kỳ bách quái kết quả nhất định phải hợp tình hợp lý hiện tại ta thiếu khuyết chính là một chút bà bối dù sao cần bà bối không có bảo bối bí cảnh là không có linh hồn thậm chí có thể nói liền một điểm ý tứ cũng không có không cách nào kích thích kích t ỉ n h của bọn hắn tự nhiên thu hoạch sẽ rất ít nếu như có thể mà nói hắn cũng nghĩ để vào một chút tiên thú đến bên trong chỉ là tiên thú đầy đủ hèn mọn không phải dễ dàng như vậy tìm kiếm tiên thú trên thân đều là bà bối cũng không biết có bao nhiêu tiên sĩ cũng đem chủ ý đánh trên người tiên thú lâm phàm suy nghĩ hắn nghĩ tới thiên địa đạo phụ nếu như đi cùng thử tiên đế trò chuyện chút n h ờ hắn hỗ trợ tìm nhiều tiên bảo để vào đến bên trong hảo hảo phong phú bí cảnh tuyệt đối sẽ rất không tệ chỉ là bọn hắn hiện tại không cách nào hồi trở lại bắc hoang vực ít nhất là hiện tại tần gia đang tìm hắn chỉ cần bọn hắn bước vào đến bắc hoang vực không bao lâu liền sẽ bị tìm tới một gian xưa cũ trong phòng hồi trường lão ở trên đường trở về gặp được mấy vị đ ạ o hữu đệ tử liền đem bọn hắn mang về tôn g môn đã an trí xong thanh n g u y ệ t cùng một vị lão giả hồi báo tình huống ừ n vậy thì tốt rồi người tới là khách phải tất yếu chiêu đãi hảo hảo lão giả nói bây giờ diêm la tông căn cơ cũng không ổn định căn cứ trước tiên n ế m qua thua thiệt cần quảng giao hảo hữu gặp được phiền thức dù là chỉ có một vị đạo hữu đồng ý giúp đỡ vậy cũng là một chuyện tốt ít nhất nói rõ đã từng nỗ lực cũng không lô vốn trường lão đệ tử đã tìm hiểu rõ ràng ta tông thần thông hoàn toàn chính xác trong tay đối phương nhưng thương lượng cũng không tốt bọn hắn cũng không muốn cho về sau vạn phật điện cao tăng đi ngang qua đưa ra một cái đề nghị để cho ta trở về cáo chi tông môn vạn phật điện thuyết phục đối phương đối phương cũng nguyện ý như vậy chỉ cần ta tông đệ tử cùng bọn hắn giao thủ thắng một vị trả lại một môn thần thông thanh nguyệt chi tiết hồi báo tình huống t r ư ờ ngay l nghe nói sắc mặt có chút phát sinh biến hóa, chấm mặt chốc lát nói, người nói, sắc có chút chấm chốc mặt phát xuống lát trước, đi việc à ta tông thương thảo một cần cùng chủ phen. Ngày kế tiếp diêm la tông sơn môn xuất hiện một đám người xa lạ mặt bọn hắn không biểu lộ nhưng trên mặt lại mang theo ngạo nghệ t h ầ n sắc để cho người ta nhìn một cái liền biết rõ những này tuyệt đối không dễ t r ọ c t r o n g coi sơn môn đệ tử nhìn thấy những người này hiển nhiên có chút khẩn trương khí tràn qua chân khí thế hung hung p h i ề n phức đi thông chi các ngươi tông chủ thị tộc tới cầm đầu một vị lão giả nói trông coi sơn môn đệ tử vội vàng hướng phía trong tông môn chạy tới lúc này tình huống cũng không phải bọn hắn có khả năng quản chỉ có thể thành thành thật thật đi báo cáo tình huống tộc lão bốn năm trước diêm la tông hoàn toàn chính xác coi như không tệ nhưng đều đã như vậy nhóm chúng ta chỗ nào còn cần chờ đợi ở đây trực tiếp vào xem bọn hắn có thể nói cái gì một vị ngạo khí nam tử trẻ tuổi nói lao giả nói không thể vạn phật điện cao tăng ra mặt, mặt mũi ặ t m của người khác có thể không cho nhưng vạn phật điện mặt mũi nhất định phải cho cũng không lâu lắm diêm la tông tông chủ tự mình ra l ê n tiếp thị tộc là rất cổ lão đại thế lực cũng không phải những cái kia thế lực nhỏ có thể sánh được đại điện bên trong thị tộc tộc lão trầm giọng nói nếu là vạn phật điện cao tăng mở miệng nhóm chúng ta thị tộc tự nhiên không thể không cấp mặt mũi nếu như không duyên cớ đưa tặng cho các người có sai lầm thị tộc u y danh cho nên nhóm chúng ta cùng cao tăng nói qua liền lấy tỉ thí làm chủ diêm la tông thắng một trận nhưng phải một môn thần t h ô n g nếu như bại kia diêm la tông phải thừa nhận này thần thông không có quan hệ gì với các người theo trong cổ tịch đem này thần thông hoạch rơi diêm la tông tông chủ sắc mặt có chút phát sinh biến hóa đối phương yêu cầu rất quá đáng hoặc là nói kẻ đến không t i ệ n thua trận một trận liền thừa nhận này thần thông không có quan hệ gì với diêm la tông hơn nữa còn muốn theo trong cổ tịch vật tới chuyện này đối với diêm la tông sự phát triển của tương lai cũng không phải cái gì chuyện tốt ta thị tộc tộc lao nói yên tâm biết rõ các ngươi diêm la tông lòng có không dám nhưng vạn phật điện mặt mũi tự nhiên muốn cho bởi vậy thị tộc có thể minh xác đem mỗi một cuộc t ỷ thí tiền đặt cực thần thông đánh dấu rõ ràng các ngươi có thể từ bỏ cũng có thể phái đệ tử ưu tú tranh đoạt tranh thủ cái gì bỏ qua cái gì lão phu nghĩ các ngươi trong lòng đều nắm chắc đây cũng là thị tộc duy nhất có thể vì các ngươi làm Tộc lão lạnh nhặt nói diêm la tông tông chủ biết rõ thị tộc đệ tử cường đại mà diêm la tông có thể cầm được xuất thủ đệ tử thật sự là quá ít cuộc tỷ thí này nhìn như đối diêm la tông rất có chỗ tốt nhưng nói thật ra đúng vậy hắn thân là tông chủ cũng, cũng không đủ tự tin liên hỏi ngươi lung túng khó xử không xấu hổ đi diêm la tông tông chủ trầm t ư nhỏ giọng cùng các trưởng lão trò chuyện với nhau hắn không biết việc này đến cùng có thể làm được hay không tộc lão nhìn xem diêm la tông đám người c h ầ m rãi nói yên tâm vạn p ậ t điện mặt mũi nhóm chúng ta thị tộc không chỉ chỉ cấp những này các người diêm la tông cũng có thể ra cốt linh ba trăm n ă m trong vòng mà thị tộc chỉ xuất cốt linh một trăm năm mươi năm trong vòng đây đã là nhóm chúng ta thị tộc lớn nhất nội bộ nếu như cái này còn không được vậy chỉ có thể như vậy được rồi nên cho mặt mũi đã cho diêm la tông tông chủ cảm giác được một loại nhục nhã cái này thị tộc rõ ràng chính là xem bọn hắn diêm la tông yếu à, trên lệch một trăm năm mươi năm tu hành nếu như còn đem bọn hắn diêm la tông chấn áp vậy cái này mặt mũi thật triệt để hoàn toàn không có chỉ là cùng thần thông so sánh với tới mặt mũi cũng không trọng yếu chương năm trăm linh bảy lấy trứng trọi đá t lâm phàm n Ngươi không g tối hôm qua cảm giác nơi đây không nên ở lâu dù hoặc tính quá lớn hắn thật sợ tần dương cầm giữ không được sau đó phát sinh một chút cái gì vui sướng sự tình tần đạo hữu ngươi ở đâu lúc này ngoài cửa truyền đến dễ nghe thêm thai thanh âm mộ vũ cô nương n g ư ờ i vào đi tần dương vẻ mặt tươi cười thậm chí hơi có vẻ đắc ý dù sao bọn hắn trong ba người liền hắn là một vị duy nhất cùng mọi tử quan hệ làm tốt như vậy kéo kẹt mộ vũ đẩy cửa ra nhìn thấy còn có người khác cười gật gật đầu sau đó đi vào tần dương bên người hôm nay có đại thế lực đi vào nhóm chúng ta tô n môn còn giống như có tỷ thí ngươi muốn đi xem sao tần dương cười ha hả nói mộ vũ cô nương m i kia tất nhiên cần phải đi a mộ vũ sắc mặt đỏ lên lâm phàm thấy cảnh này trong lòng có một vạn đầu thảo nê mã chạy cẩn thận quan sát tần dương cái này ra hỏa liếc mắt nhìn liền không giống như là người đứng đ ắ n a không nghĩ tới còn như thế thụ muội tự ưa thích bất quá nghe được có đại thế lực lâm phạm hứng thú mộ vũ cô đ ư ơ n g ngươi nói đại thế lực là nơi nào tới lâm phạm hỏi mộ vũ nói thi tộc một cái rất cổ lao gia tộc bọn hắn tại nam lĩnh là rất thế lực cường đại không nghĩ tới sẽ đến nhóm chúng ta thông môn liền liền tông chủ cũng đi tự mình nên đón bây giờ đang ở diêm la trận nơi đó t h thí cũng nhanh muốn bắt đầu hạng phi nhỏ giọng nói lâm hinh Chúng chút danh hào người bình thường tự nhiên không biết rõ, nhưng một chút đại thế người ta tự biết một đại rõ, lâm ự sự c chưa chưa hẳn sẽ không chưa nghe nói qua, nói vạn sẽ đ phàng gật đầu tần dương cùng mộ vũ lệch ra dính cùng một chỗ ngoại nhân đến xem vị này mộ vũ m g o i tử bị tần dương vén lên không muốn không muốn cũng nhìn ra được ngụy tử ưa thích tần dương nhưng tần dương nhìn như lại v é n lên kỳ thật vẫn là bảo trì nhất định cự ly diêm la trận lúc này nơi đó tụ tập rất nhiều đệ tử bọn hắn cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra tông môn cẳng sẽ không đem chuyện sự tình này nói cho bọn hắn bởi vậy đối bọn hắn tới nói đây chính là một trận song phương thực lực hữu nghị luật bản tông chủ cùng thị tộc tộc trưởng cũng xếp hàng ngồi tông chủ thân sắc rất nghiêm túc không có người biết rõ trong lòng của hắn nghĩ cái gì nhưng nếu chặt lên lông mày lại là nói cho tất cả mọi người ta có tâm sự các ngươi đừng đến quấy dối ta phía sau một vị trưởng lao thần tình nghiêm túc nhìn trước mắt các đệ tử nhớ kỹ lần này một trận chiến chỉ có thể thắng không thể thua các ngươi đều là tông môn đệ tử đi chuyển tu hành chưa đầy ba trăm năm chỉ cần các ngươi thắng một trận liền n có thể đạt được một môn thần thông vậy cũng là diêm la tông đã từng bị đoạt đi thần thông bản đ ộ c nhất có rất nhiều đều là diêm la tông thiếu thốn các trưởng lao rất bất đắc dĩ nếu như có thể n h ư ờ n g bọn hắn ra sân coi như đem hết toàn lực cũng muốn đem thần thông cướp về nhưng rất đáng tiếc bọn hắn quá già rồi ghét bỏ bọn hắn lao không cho bọn hắn ra sân thật sự là một loại quá mức hành vi vâng trưởng lao yên tâm nhóm chúng ta vô luận như thế nào đều sẽ thắng đám người nắm chặt nắm đấm coi như đối phương là đại thế lực bọn hắn không chút nào hoảng vô luận như thế nào đều muốn là tông môn đoạt lại thần thông bên ngoài lúc â Lâm m Phạm đám xem Phạm muốn một Mà Diêm phương phía phương nhìn tình huống, nhìn chủ, không nhưng chống thế chưa không cảnh đánh. chủ chủ, cảnh. bọn bị bên người đứng trong người, tông lên vẫn tiên Trung dàng người ngồi tông người cùng diêm la Tông tông chủ, đều là tiên vương giả, được, Vi cái Vi, Vi kia Vi đó đế đều ở ở Tu tệ, Tu rất Tu lao xa sau xa có lực, là La là l về vị dễ này tộc lão xuất ra một khối ngọc giản đưa cho diêm la tông tông chủ đây là thị tộc xuất hiện đệ tử chính tự đồng thời còn có mỗi cuộc tỷ thí t h â n t h ô n g diêm tông chủ nhưng nhìn xem xét chọn lựa đệ tử ứng đối diêm tông chủ tiếp nhận ngọc giản cha nhìn xem Ngũ ma Phiên Thiên Trưởng.、Thập、điện Ma Thập diêm la Pháp. Mỗi m ộ tâm môn Diêm mòn mà phẩm xem Diêm một môn làm Diêm thông Tông tông thông, Tông không công Tông thần thần cũng rất cao. liền xem như hiện tại diêm la tông cũng không có. Trong cùng càng rất tại t pháp, cho chủ đều đi đó cuối là La lúc lại La dai sói ra cao, bị có. thần Tông lên. mẹ Diêm La、tâm、kinh đây là đế kinh diêm la tông đã từng tiên đế cường giả tu hành pháp môn bây giờ diêm la tông chỉ có nửa chất đoạn trước đây diêm la tông bị diệt môn chỉ có mấy vị trưởng lao sống tiếp được bọn hắn bởi vì là trưởng lão có thể tiếp xúc đế kinh nhưng cũng chỉ có thể tiếp xúc nửa trước đoạn m à t h ô i phía sau lại là tông chủ khả năng tu luyện cho nên diêm la tâm kinh sói mòn về sau liền rốt cuộc không có người biết rõ diêm tông chủ đều thấy được đi thị tộc đối diêm la tông thần thông cũng không có hứng thú quá lớn nhưng trong đó một chút thần thông rất có ý tứ bây giờ vạn phật điện một câu thị tộc cho dạng này mặt mũi về phần cuối cùng các ngươi phải chăng có thể tự mình cầm tới vậy liền xem chính các ngươi tộc lao thanh em bình ổn nhưng trong giọng nói tràn ngập một loại tự tin kia là đối tộc nhân tín nhiệm coi như cho diêm la tông lớn như thế cơ hội hắn cũng tin tưởng diêm la tông nghĩ đến đạt được những n à y thần thông khó rất khó khó nhập phóng lên trời trận đầu tỉ thí bắt đầu thị tộc phái chính là một vị thiếu niên khoe miệng một mực mang theo tiểu dung bay tới trên lôi đài đứng c h ắ p tay lẳng lặng chờ đợi hắn căn bản cũng không có đem diêm la tông để ở trong lòng các vị đạo hữu các vị tiền bối lại xuống thị vô thiên hy vọng đợi lát nữa lên đài đạo hữu có thể thủ hạ lưu tỉnh hắn vừa cười vừa nói nhưng trong ánh mắt miệt thị hương vị lại là rất đậm tu hành ba mươi lăm năm thái tiên cảnh đủ để tự ngạo đương nhiên người này so với tạ tiên phải kém một chút tạ tiên vẹn vẹn cái tu luyện ba mươi năm cũng đã là thái tiên cảnh diêm tông chủ nhìn thấy vị này thiếu niên sắc mặt kinh biến không dám tin nhìn xem thị tộc tộc lão cũng không phải đối phương điều động yếu bao nhiêu mà là cái này thực lực của thiếu niên không khỏi cũng quá mạnh đi diêm tông chủ mời đi thị tộc tộc lão cười nói lúc này phụ trách điều động đệ tử trưởng lão nhìn thấy này thiếu niên cũng không nhìn ra thiếu niên tu vi thiếu niên tu vi nội liễm pháp tác giấu g i ế m thể nội trận đầu vô luận như thế nào đều muốn thắng trần thanh vân người đi trần thanh vân tu luyện hơn hai trăm n ă m tu vi kim tiên h đã là diêm la tông mạnh nhất đệ tử t r ư ờ n g lão đã biết rõ đệ nhất môn thần thông kia là một môn đạo cấp thần thông đối diêm la tông tới nói rất là trọng yếu vô luận như thế nào đều muốn đạt được vâng t r ư ờ n g lão trần thanh vân đáp sau đó đi vào lôi đài cảnh giác nhìn xem thị vô thiên ôm quyền xem như bắt chuyện qua vị này đạo hữu ngươi có tin ta hay không một cái hát xì ngươi liền có thể xuống dưới thị vô thiên vừa cười vừa nói cái gì trần thanh vân nghe nói một mặt kinh hãi cũng không nghe hiểu đối phương ý tứ hán thiên phú Cần、cụ ầ n c tu hành ngày đêm không ngừng lấy cố gắng đổi lấy hôm nay tu vi nhất là bây giờ càng l à là lá tông môn đoạt lại đã từng xói mòn thần thông tự nhiên không dám k i n h thường thị vô thiên cười cũng tỉ như d ạ n g này a cắt trong chốc lát chỉ thấy thị vô thiên ngửa đầu miệng mở rộng hung hăng một ngụm hắt xì đánh ra ngoài lập tức cái này một ngụm hắt xì ẩn chứa thái tiên pháp tắc phá không mà đi trần thanh vân cảm nhận được c ố này n h thế sắc mặt đại biến c ố lực lượng này tới quá cấp tốc mà lại thật sự là kinh khủng thân thể của hắn gặp thái tiên pháp tắc trọng thương một ngụm tiên huyết phân ra thân thể đột nhiên bay ngược mà đi không không thể thua trần thanh vân cắn răng gầm nhẹ một tiếng cưỡng ép vận chuyển pháp lực thân thể nhận mặt đất dẫn dắt một tiếng ầm v a n g thẳng tắp hạ xuống hung hăng nện ở mặt đất thật ngứa thị vô thiên xoa cái mũi nhìn thấy đối phương không có rơi ra đi kinh ngạc nói à không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy à còn tưởng rằng ngươi rơi ra đi đâu nhưng là ta khuyên ngươi vẫn là thành thành thật thật rơi ra đi thôi dạng này có thể khỏi bị rất nhiều khổ a trần thanh vân thở hồn hện chưa hề nói một câu hắn không thể lùi bước coi như thực lực của đối phương khủng bố như thế cũng là như thế dưới đ à i các đệ tử nhìn thấy tông môn mạnh nhất sư huynh muốn cùng đối phương tỳ thí cũng rất hưng phấn có cũng hoan hô thế nhưng là tiếng hoan hô cũng còn không có kêu đi ra một màn trước mắt liền để bọn hắn triệt để sợ ngây người sư huynh hắn vậy mà thụ thương trong chớp mắt ta thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng liền biến thành dạng này cái này sao có thể tất cả mọi người trầm mặc cùng trong lòng bọn họ suy nghĩ không đồng dạng r i ê n tông chủ sắc mặt tái xanh vô cùng hắn biết do hết thầy đều là tự mình nghĩ quá nhiều đối phương căn bản cũng không có trả lại thần thông ý nghĩ thậm chí liền trả lại một môn ý nghĩ cũng không có diêm tông chủ xem ra ngươi đây là muốn từ bỏ đệ nhất môn thần thông a phái gia đệ tử thực lực hơi yếu thị tộc tộc lao vớt dâu cười nói hạn tự nhiên nhìn thấy diêm tông chủ sắc mặt thanh là được rồi coi như vạn phật điện muốn giúp các ngươi vậy cũng phải nhìn xem các ngươi diêm la tông đến cùng có hay không dạng này năng lực a thị tộc thiên kêu lên lôi đài theo bắt đầu đến cuối cùng có ai có thể ứng phó mà liền tại lúc này trên lôi đài tràng cảnh rất là thế thảm thị vô thiên thi triển thần thông mà lại thi triển còn chính là ngũ ma phiên thiên trường nam tôn hư h ảo ma thần hoành không xuất thế đem trần thanh vân vây quanh sau đó nhô ra bàn tay lớn trực tiếp c h ấ n áp tới ẩm ẩm trần thanh vân liền cùng bóng bàn bị cự trưởng đánh tới vô tới tiên huyết bốn phía thị tộc tộc lao nói đây chính là ngũ ma phiên thiên trường tộc ta đệ tử thiên phú không tệ rất là ưa thích môn này thần thông vừa vặn cũng mời diêm tông chủ đánh giá một phen nhìn xem như thế nào diêm tông chủ sắc mặt rất là khó coi hắn biết rõ môn này đạo cấp thần thông nhưng là cũng sẽ không bây giờ nhìn thấy thị tộc người vậy mà tu hành môn này thần thông hắn tâm liền cùng vỡ ra giống như thiên nhi điểm đến là rừng chớ đả thương tính mệnh thị tộc tộc lao nhắc nhở thị vô thiên quệt miệng một tôn ma thần hư ảnh cự trưởng rơi xuống đem trần thanh vân t r ộ t vào lòng bàn tay sau đó hung hăng đem hắn hướng phía ngoài lôi đài vung đi quá yếu đều khó mà nhường hắn phát huy ra một chút thực lực liền c u n g ức hiếp đứa bé giống như rất không thú vị bị để qua không trung trần thanh vân con ngươi một mảnh tái nhợt đã bị triệt để đánh ngộng nhưng ngay lúc này không biết là nơi nào tới ý chí hắn gầm nhẹ một tiếng xoay chuyển thân thể vì rơi vào trên lôi đài ngẩng đầu lên nói ta còn không có thua thị vô thiên nhữ mày có chút không kiên nhẫn vung tay lên một tôn ma thần hư ảnh cự trưởng quét ngang mà đi một tiếng ầm vang trực tiếp đem trần thanh vân bao trùm hung hăng đánh vào phương x a trên vách tường lấy trứng trọi đá tự d ư ớ c lấy lục h ơ i đùa với ngươi còn tưởng là thật t r ư ơ n g năm t r ă có nhớ hay không pháp có chút hiện trường một mảnh yên tĩnh diêm la tông người cũng đã mắt trợn p h ả n phất là không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này bọn hắn không biết rõ nguyên do trong đó nếu như biết rõ việc này quan hệ đến diêm la tông thần thông bọn hắn có lẽ liền sẽ không là bộ dáng như hiện tại đầu s á t ta kim tiên đối chiến thái tiên cảnh trên lệch này có chút lớn lâm p h ạ m suy nghĩ dĩ vãng loại này tình huống trực tiếp chính là m i ệ u sát diêm la tông vị kia đệ tử thiên phú cũng không phải là thiên tiêu mà thị tộc vị kia thiếu niên rất khủng bố thiên phú rất mạnh thuộc về thiên tiêu giữa hai bên trên lệch rất lớn căn bản cũng không phải là một cái lựa cấp nhưng là nhường lâm phàm cảm thấy kinh ngạc chính là rõ ràng giữa hai bên thực lực như thế không ngang nhau vì sao còn muốn như thế liều mạng cùng kiên trì trong này tất nhiên có bí mật khẳng định là bởi vì quá trọng yếu mới có thể nhường vị này bình thường k i m tiên đệ tử cắn răng kiên trì cuối cùng rất đáng tiếc trực tiếp bị đánh bay ra ngoài diêm tông chủ sắc mặt tái xanh mười n g ó n năm chặt hắn không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này đối phương căn bản cũng không có nghĩ tới nhường diêm la tông đoạt lại bất luận cái gì một môn thần thông trực tiếp theo trận đầu liền phái khủng bố như thế tộc nhân ai thật đáng tiếc ca thị tộc tộc lao cảm thán vị này đệ tử thực lực không tệ ý chí rất mạnh nhưng cuối cùng vẫn là tranh lệch một chút như vậy môn này ngũ ma phiên tiên trưởng chỉ có thể theo diêm la tông m ạ tới từ nay về sau chính là nhóm chúng ta thị tộc thần thông bất quá kế tiếp còn có không thiếu thần thông lão phu nghĩ t h ầ m lấy diêm la tông nội tình khẳng định sẽ xuất hiện càng lợi hại hơn đệ tử đi diêm tông chủ nghe lời nói này cảm giác trói thai vô cùng một câu không nói cứ như vậy ngồi ở chỗ đó hậu trường trưởng lão nhìn thấy trước mắt tình huống tay chân của hắn hơi run dậy nhìn xem trước mặt các đệ tử hắn cảm giác quá khó khăn đã không có bất luận cái gì hy vọng trường lão để cho ta đi thôi thanh nguyệt nói nàng đã thấy tình cảnh vừa nãy đã biết do thực lực của đối phương là kinh khủng đến cỡ nào coi như nàng đi lên cũng là chuyện vô bổ nhưng có sự tình là không thể lùi bước trường lão lắc đầu nói ngươi không phải là đối thủ đi lên cũng chỉ là tự dứt lấy nhục ca bọn hắn rất là không cam tâm không cam lòng như vậy bất lực loại cảm giác này thật không tốt đẹp gì thụ nhưng là không đi lên cũng không được nếu không tất cả thần thông chỉ có thể bạch bạch đưa cho người ta mà từ nay về sau cùng bọn hắn diêm la tông không có bất kỳ quan hệ gì trên lôi đài thị vô thiên khinh thường quần hùng thần s ắ c ngạo nghễ vô cùng nhìn xuống các đệ tử còn có ai muốn tới sao trận đ ầ u đã kết thúc nên trận thứ hai đi muốn ta nói không bằng như vậy muốn tham gia đến tiếp sau tranh tài cũng cùng lên đi vừa vặn có thể nhanh lên kết thúc như vậy lề mà lềm ề cũng không biết do muốn tới khi nào khả năng kết thúc ta nhưng không có thời gian cùng các ngươi mỏ mẫm chậm trễ thật sự là hắn có tư cách nói lời như vậy hắn tại diêm la tông chính là vô địch không có bất luận một vị nào đệ tử có thể cùng hắn phân cao thấp hạng phi nói khẽ cái này ra hỏa đủ phách lối a đích thật là phách lối nhưng không thể không nói người ta thực lực hoàn toàn chính xác rất là không tệ so với đại bộ phận thiên mục tiêu đều muốn cường đại nếu như ngươi không mượn thành binh chưa chắc là đối thủ của hắn lâm phạm nói hắn liếc thấy mặc đối phương năng lực chỉ là hắn hiện tại rất nghi hoặc diêm la tông cùng thị tộc ở giữa đến cùng có vấn đề gì mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là có chuyện gì giống như lúc này thị vô tiên một phen gây nên diêm la tông đệ tử bất mãn lê tợm t ố t phách lối ra hỏa a có ai có thể đem hắn chấn áp a trần sư huynh cũng không phải là đối thủ của hắn còn có thể là ai là đối thủ của hắn bọn hắn nhìn đứng ở trên lôi đài diếu võ dương a i ra hỏa trong lòng huyết dịch cũng triệt để sôi trào lên muốn hung hăng giáo hơn đối phương nhưng bọn hắn thực lực khó mà chống đỡ được hắn làm đến bước này nhưng vào lúc này một thân ảnh xuất hiện tại lôi đài thanh nguyệt đi ra diêm la tông các đệ tử nhìn thấy xuất hiện người cũng sôi trào lên kia là đại sư tỷ chỉ là rất nhanh bọn hắn liền lo lắng đại sư tỷ thật có thể được không dù sao liền trần sư huynh cũng không phải là đối thủ của đối phương a ha ha không nghĩ tới còn là một vị tiên tử ra ứ n g chiến ngược lại để ta không nghĩ tới a hẳn là diêm la tông liền không có nam nhân sao thị vô tiên khỏe môi vệt lên không chút nào đem thanh n g u y ệ t để vào mắt thanh n g u y ệ t ôm quyền nói xin chỉ giáo tốt yên tâm đi ta là m người rất là không tệ đối nữ nhân càng là hiểu thương hương tiếc ngọc đợi lát nữa chuyện gì phát sinh vậy chỉ có thể nói hết thệ đều là ngoài ý mớn tỉ như đột nhiên quần áo giải thể cái gì thị vô tiên trầm dai nói chẳng qua là khi nói ra lời nói này thời điểm t h a n h n g u y ệ n sắc mặt biến rất khó coi nhưng vẫn như c ũ duy trì bình tĩnh thị tộc tộc lão cười nói diêm tông chủ nha đầu này không tệ tu vi vẫn được nhưng giống như so sánh với một cái yếu nhược một chút ta hẳn là diêm la tông n g h ị chính là từ bỏ không cần thần thông mà là đợi đến cần thần thông lúc lại phái ra mạnh hơn các đệ tử nếu là như vậy kia diêm tông chủ coi như có chút h ỏ n g a diêm tông chủ nghe nói như thế tức giận đến gan đều nhanh nổ tung hắn là thật không nghĩ tới thị tộc tộc lão vậy mà có thể như thế không muốn mặt mỗi một câu mỗi một chữ đều là như thế chu tâm hắn có thể nói lúc trước kia vị thứ nhất đệ tử cũng đã là diêm la tông mạnh nhất đệ tử sao lúc này trên lôi đài tỷ t h í sắp bắt đầu thanh nguyệt vận chuyển pháp lực một cái phẩm d a i coi như có thể tiên bảo nguyệt vòng theo thể nội hiện hiện sau đó xoay tròn tại quanh thân cánh tay vung lên trăng tròn hóa thành một đạo lưu q u a n g quét sạch mà đi vẫn được thị vô tiên h cười nói một chút bất động mặc cho trăng tròn công kích đinh đinh rung động tại hắn xung quanh cũng có một tầng mơ hồ m à n sáng hình thành cực mạnh p ò n g ngự đem những n à y thế công toàn bộ chặn lại thanh nguyệt sắc mặt nghiêm túc và p h n giữa hai bên thực lực t r ê n h lệch thật sự là quá lớn nàng cái này tiên bảo là từng tại một chỗ trong bí cảnh bật được mặc dù không phải cái gì khó lường tiên bảo nhưng uy lực vẫn là rất không tệ chỉ là hiện tại nàng không cách nào công phá thị vô thiên phòng ngự nhường nàng có chút nóng nảy không biết tiếp xuống nên làm cái gì mới tốt thị vô thiên tùy ý đối phương công kích một hồi cảm giác đã không sai bịt lắm giơ tay lên hướng phía hư không bắn ra trăng tròn nhận súng kích phình một tiếng trực tiếp bị bắn ra đối với thanh nguyệt tới nói cũng cảm giác được có một cỗ bất khả kháng nhất định lực lượng theo trăng tròn bên trên truyền lại mà đến bước chân lui lại điều khiển nguyệt luân hồi đến bên người nàng cảnh giác nhìn xem đối phương đã triệt để cảm giác được t r ê n h lại chỗ đứng tại tần dương bên người mộ vũ rất là khẩn trương nắm lấy tần dương cánh tay tay rất là dùng sức tần dương thích thú tuy nói bắt có chút gấp nhưng cái này không liền nói rõ tự mình tại trong lòng đối phương địa vị vẫn có chút cao đương nhiên hắn nhìn về phía thị vô thiên nhãn thần không phải hữu hảo thật càn rỡ tiểu tử a tại ta tần dương trước mặt càn rỡ còn chưa tính không thấy được ta lâm hình cũng ở nơi lây sao vạn nhất trêu chọc đến ta lâm hình ngươi liền biết rõ cái gì gọi là bi thảm nhân sinh trên lôi đ à i không tệ cái này tiên bảo bị ngươi thi triển ra rất mạnh n h ư thế nhưng rất đáng tiếc ca trung quy là kém một chút thị vô thiên vừa cười vừa nói sau đó giơ tay lên trước mặt hư không có chút chấn động đã như vậy vậy liền nhìn xem ta một chiêu này như thế nào tinh vân mật bố phá thoái hư không thị vô thiên thủ trưởng nhẹ nhàng hướng về phía trước đây trước mặt hư không giống như bị đối phương trưởng không tại lòng bàn tay giống như có rất nhiều quan điểm dạy đặc tại trong hư không theo hắn như thế nhẹ nhàng đầy những cái kia quan g điểm hóa thành một đạo vô hình lưu quang hướng phía thanh n g u y ệ t đánh tới cảm giác nguy cơ đánh tới quấn quanh ở thanh n g u y ệ t chung quanh trăng tròn xoay tròn lấy thủ hộ tại trước mặt lốp bút trăng tròn chuyển động chặn đường đánh tới quan g điểm c h u y ể n ra ngoài thanh â m thật giống như hạt đậu nổ tung giống như thanh n g u y ệ t cái chán c h e kín mồ hôi áp lực thật sự là quá lớn nàng điều khiển trăng tròn ngăn cản đối phương thế công nhưng là quá dày đặc pháp lực của nàng căn bản là không kịp vận chuyển trong lúc đó nàng con ngươi đột nhiên co vào phốc phốc một đạo quan điểm xuyên qua bờ vai của nàng trực tiếp đem bả vai xuyên thấu ra một đạo huyết động đại lượng tiên huyết rầm rầm chạy xuôi ngay sau đó lại một đạo quan g điểm dán mặt của nàng tới lôi ra một đạo vết thương góc áo bị đánh nát thật giống như có côn trùng từng bước xâm chiếm giống như thanh nguyệt sắc mặt đại biến nàng đã biết do ý nghĩ của đối phương thật liền cùng lúc trước nói như vậy muốn trên lôi đài đưa nàng quần áo cho đánh nát nàng thôi động trăng tròn hóa thành một cái tấm chắn trốn ở tấm chắn đằng sau mà kia đánh tới quan điểm không ngừng oanh kích lấy tấm chắn thanh nguyệt khó mà ngăn cản bước chân không ngừng hướng về sau hoạt động lúc này diêm tông chủ n ắ m chặt n ắ m đ ấ m trên lôi đài một màn hắn xem rất rõ ràng đối phương hành vi dụ ý hắn có làm sao không biết rõ trong lòng l ử a giận liền cùng bị dội lên dầu lập tức liền bay lên bắt đầu một bên thị tộc tộc lão nhìn thấy cái này tình huống khoe miệng lộ ra nụ cười n h ạ t nhạt diêm tông chủ quyền cước không có mắt có khi xuất hiện một chút hiểu lầm đều là chuyện rất bình thường ngươi cũng là trường bối sẽ không đem chuyện này ghi hận ở trong lòng đi hắn lần này đến đây mục đích không chỉ là không muốn trả lại thần thông hơn nữa còn có nhục nhã đối phương y tứ có chừng có mực đi diêm tông chủ chịu đựng lựa giận nói thị tộc tộc lão cười nói chẳng bằng diêm tông chủ khiến cái này đệ tử đầu hàng đi làm gì đau khổ trèo trống diêm tông chủ biết rõ tiếp tục sẽ phát sinh sự tình gì trực tiếp truyền âm cho thanh nguyệt l ư i ra nhận thua ngay tại gian nan ngăn cản thanh nguyệt nghe được tông chủ thanh â m sắp mặt lộ ra vẻ không cam lòng nhưng là tông chủ nàng nhưng lại không thể không nghe thừa dịp cơ hội nàng trực tiếp lăn xuống đến dưới đài ha ha ha thị vô thiên cười lớn không nghĩ tới tự mình nhận thua như thế để cho ta không nghĩ tới muốn ta nói à ngươi diêm la tông đệ tử liền thật một điểm năng lực cũng không có sao thần thông đều không cần à nha các ngươi không có nhận thua một trận diêm la tông liền thiếu đi một môn thần thông ai thôi cùng kẻ yếu còn có cái gì trò chuyện tốt thị vô thiên nói một mình sau đó nhìn về phía phía dưới làm sao các ngươi còn có thể là ai không phục sao không phục đi lên để cho ta nhìn xem thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu thực lực của hắn rất mạnh tự nhiên không đem người khác để vào mắt tần dương đi vào lâm p h ạ m bên cạnh nói lâm hình có nhớ hay không pháp có chút lâm p h ạ m nói một bên mộ vũ gấp đều nhanh rơi lệ nhìn thấy sư tỷ như vậy nàng rất tức giận nhìn về phía trên lôi đ à i thị vô thiên trong mắt đều là l ử a giận tần h dương nói vậy đi giao h ấ n một lần được lâm phàm cười nói sau đó hắn nhìn thấy một bên có một vị đệ tử mang theo mặt nạ đứng ở nơi đó vỗ nhẹ đối phương b ả vai theo đối phương trên mặt tháo mặt nạ xuống cho ngươi mượn mặt nạ dùng một lát chương năm trăm linh chín phong thủy luân chuyển a ai ai ồ mặt nạ của ta đâu vị k i ê u mang theo mặt nạ đệ tử có chút đ ộ n g ngay tại vừa mới có đạo bóng đen theo trước mặt trận lõi lên căn bản cũng không có xem rõ ràng là cái gì đồ vật ở trước mắt thoáng một cái đã qua sau đó liền phát hiện nguyên bản ấm áp mặt có chút mát mẻ không có mặt nạ che chắn mặt đều có chút không quá quen thuộc lâm phàm mang thượng diện c ố g ạ t ra đám người p h i ề n phức nhường một chút p h i ề n phức nhường một chút tần dương khai trạm lấy mộ vũ chớ khẩn trương đợi lát nữa cái này ra hỏa liền bị đánh rất thảm rất thảm về phần có bao nhiêu thảm ta cũng không tốt l ắ m nói nhưng theo ta thấy hắn tuyệt đối sẽ rất thế thảm mộ vũ chừng mắt hai mắt thật to rất mê man cũng rất nghĩ hoặc vì sao lại thảm nhìn xem liền tốt thần dương thần bí cười vì sao lại thảm còn không phải bởi vì lâm huynh muốn lên đ à i sao hạng phi rất bất đắc dĩ hắn xem như minh bạch lâm huynh nói điệu thấp xem chừng rốt cuộc là ý gì đó chính là mang theo trên mặt nạ đi nhường người khác không nhìn thấy liền mặt đó chính là nhất là an toàn a thật sự là tao có thể trên lôi đài thị vô thiên ngạo nghễ nhìn xem tất cả mọi người l ặ n g lặng chờ đợi hắn rất hưởng thụ hiện tại loại này ánh mắt tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn xem hắn mà hắn chính là lúc này mỹ lệ nhất tồn tại vạn chúng trú n g ụ còn có ai đều sợ hay sao vừa mới các ngươi tiếng hoan hô ở nơi nào coi là đây là luận bàn sao không đây là nghiệt ép quá mức phách lối là thật không tốt là không người có thể ngăn được ngươi thời điểm quá mức phách lối lại làm cho người cảm giác rất thoải mái ngay tại thị vô thiên bản thân cảm giác vô pháp vô thiên thời điểm một đạo không quá hài hòa thanh âm t r u y ề n đến p h i ề n phức nhường một chút thị vô thiên miệt thị nhìn lại phát hiện một vị mang theo mặt nạ nam t ử hướng phía lôi đài đi tới nhét miệng lên nở nụ cười lại có người đến từ lấy nó nhục sao diêm la tông não người tử cũng có b ệ n a rất nhanh lâm phạm gạt ra một con đường máu đứng tại dưới lôi đài thị vô tiên h miệt thị hỏi ngươi là nghĩ đến cùng ta so thử sao đúng vậy à xem ngươi như thế cô độc liền muốn đi lên đánh một trận nhìn xem ngươi có phải hay không đúng như nói tới ưu tú như vậy lâm phạm vừa cười vừa nói ha ha ha thị vô tiên h cười lớn có ý tứ thật sự là có ý tứ bất quá ngươi ở chỗ này đã nói lên thân phận của ngươi địa vị thật sự là quá thấp ngươi nghĩ tại diêm la tông trước mặt biểu hiện một phen chỉ sợ sẽ có lo lắng tính mạng a lâm phạm nhảy lên một cái nhảy đến trên lôi đài không có việc gì hiệu chết vào tay ai thật đúng là nói không chính xác nói không chừng là ngươi bị đánh quỷ trên mặt đất đâu thị vô thiên dần dần thu liễm tiếu dung đáng chết hắn đây là tại m u ố n chết ta đã tuyệt vọng nhắm mắt diêm tông chủ nhìn thấy một vị đệ tử lên này lập tức giật mình nói thật hắn căn bản cũng không nhận biết trước mắt vị này đệ tử đến cùng là ai diêm la tông đệ tử không ít nghĩ phải biết mỗi một vị đệ tử đều là ai vậy dĩ nhiên là chuyện không thể nào diêm tông chủ quý tông đệ tử thật đúng là không tệ lại có một vị gia chỉ là xem ra tựa như là trà trộn trong đám người hẳn là đây chính là diêm la tông cường giả chân chính đệ tử sao thị tộc tộc lao đùa dẫn hỏi nhìn như tựa như là tại hỏi thăm kỳ thực là tại miệng ai diêm tông chủ sắc mặt âm c h ầ m r ấ t khó coi nhưng không có biện pháp cái gì chỉ có thể chịu đựng cái này đoàn l ử a giận đệ tử này đến cùng là ai không phải làm càn d ỡ sao liên liên hậu trường t r ư ở n g lao thấy cảnh này cũng sợ ngây người trường lao vị sư đệ này ta biết là trương hạc tu vi chỉ có điệu tiên cảnh hắn làm sao lên này đây không phải tự tìm đường chết sao trường lao nghe xong kém chút đã hôn mê cái gì đệ, đệ, đệ một một ị tử nói ngươi không phải trương hạc trương sư đệ vẫn luôn là mang theo mặt nạ ta trương hạc khe núi không nói gì một ngụm lao huyết cũng kèm chút phun ra ngoài ta thật mẹ nó chính là trương h ạ ca vậy ai sao có thể như thế quá mức vậy mà cướp ta mặt nạ còn giả mạo ta trên lôi đ à i t ố t tiểu tử người đủ tự tin a thị vô thiên nói lâm phàm giơ tay lên ngoắc ngoắc ngón ngó tay đến cho ta xem một chút năng lực của ngươi lúc trước xem hai ngươi t r ợ biểu hiện còn có thể nhưng cùng kẻ yếu chiến đấu là không có bất kỳ ý tứ gì chỉ có cùng cường giả chiến đấu khả năng cảm nhận được niềm vui thú đương nhiên ngươi đối ta mà nói cũng coi là kẻ yếu bên trong một thành viên a bất quá không sao ta để ngươi một chiêu nhìn xem pháp lực của ngươi như thế nào luận trang b ư ớ c lâm phàm liền không phục bất luận kẻ nào hoặc là liền đến lẫn nhau tổn thương đi muốn chết thị vô thiên thật không có biện pháp chịu đựng trước mắt này mặt nạ đệ tử như thế phách lối thái độ trực tiếp xuất thủ hắn muốn một trường đem đối phương chụp chết trên lôi đài có tha cho ngươi một mạng kia là không muốn chấp nhận nhưng thiên tiêu là không thể nhục nhã nhục nhã thiên tiêu chỉ có một con đường chết diêm tông chủ thấy cảnh này đã nhắm mắt thua, thua thất bại thảm hại không có bất luận cái gì cơ hội dưới lôi đài các đệ tử cũng nữ lấy tâm có người nhận biết chưng hạng đó chính là một cái ngu ngốc hắn hiện tại lại vờ ngớ ngẩn lên này hắn sẽ chết có người không đành lòng nhắm mắt lại lúc này thị vô thiên một trưởng vô đến hung hăng nghiền ép trên người làm phạm một trưởng uy thế kinh khủng như vậy đủ để cho đối phương phân thây đáng chết ra hỏa đi địa ngục sám hối đi thôi chỉ là thị vô thiên trong mày tình huống rất không thích hợp một trưởng vỗ trên người đối phương pháp lực điên cuồng tràn vào liền xem như ngang nhau cảnh giới ra hỏa đều khó mà tiếp nhận thế nhưng là hắn ngầm đầu lại đối phương phát hiện một chút bất động liền một điểm biến hóa cũng không có ngay sau đó hắn liền thấy lâm phàm giơ tay lên hung hăng rơi xuống bột u một tiếng trọng kích tại thị vô thiên trên mặt trời đất quay cuồng mắt nổi đong đóm thân thể liền cùng còn quay giống như xoay tròn đến phương xa rất chật vật giữ vững thân thể cơ đầu bảo trì thanh tình đáng chết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra dưới lôi đài các đệ tử kinh hô ông trời ơi ngoa tào hắn đến cùng là ai là vị nào sư huynh như thế cường đại vì sao chưa từng gặp qua trương hạc người thật lợi hại chân chính trương hạc đứng tại dưới đài mặt mũi tràn đầy mậm ức ta ở chỗ này à đây không phải là ta có thể hay không khác gọi v ậ y à. t â n dương nói lâm h u n h không hổ là lâm h u n h cái này một bàn tay quạt kia là kinh tiên động địa à. hạng phi nói ừng đích thật là lợi hại diêm tông chủ vốn là không có bất luận cái gì hy vọng thế nhưng là khi thấy trước mắt một màn thời điểm hắn đột nhiên đứng dậy có thể thề với trời người này tuyệt đối không phải diêm la tông đệ tử nhưng rốt cuộc là người nào cái này tạm thời đã không trọng yếu chỉ cần có thể lật về một ván l i ề n tốt tộc lão ngươi nói đúng trước hai môn thần thông cũng không trọng yếu chỉ là muốn cho các đệ tử thử một lần cùng thị tộc thiên tiêu ở giữa t r ê n lệnh đến cùng lớn đến bao nhiêu không có hưởng phí thử t r ê n lệnh xác thực rất lớn cũng coi là n h ư ờ n g bọn hắn học được một điểm diêm tông chủ sắc mặt đẹp mắt rất nhiều hiếm thấy lộ ra tiểu dung nụ cười kia chính là biệt khuất đến bây giờ thả ra tín hiệu thị tộc tộc lao sắc mặt bình tĩnh thật sao vậy liên tiếp tục xem tiếp đi trên lôi đ à i lâm phạm nói một chiêu để ngươi cái này một bàn tay như thế nào có cảm giác hay không trời đất quay cuồng nhưng trời lệch đất ngươi cũng chớ xem thường cái này một bàn tay bên trong thế nhưng là ẩn chứa một môn thần thông lạc ấn ngươi có thể như thế nhanh chóng k i ệ m phản ứng không thể không nói ngươi cũng rất không tệ cũng không biết hắn đây là tán dương vẫn là cái gì dù sao chính là không dễ nghe đáng chết thị vô thiên giận dữ thi triển thần thông ngũ ma phiên t i ê n trưởng nam tôn ma thần hư ảnh hiện hiện cường thế hướng phía lâm phàm c h ấ n áp mà tới vì sao không phải dùng tự mình sở trường thần thông ngươi môn này thần thông cũng không tu luyện tới cảnh giới cao thâm chỉ có thể coi là nhập môn đi lâm phàm phê bình ngay sau đó liền thấy lâm phàm đưa tay hướng phía phía dưới đè ép năm tôn ma thần hư ảnh trên không hư không chấn động năm con cự trưởng rơi xuống trong nháy mắt đem năm tôn ma thần chấn áp vỡ nát hiện trường k i n h hô theo lâm phàm xuất thủ triệt để sôi trào lên trương hạc lợi hại trương hạc lưu bức tất cả mọi người đang hoan hô lấy trương hạc danh tự nhưng rất nhiều trong lòng người đều đang nghĩ trương hạc là ai được rồi không quan tâm dù sao người khác gọi bọn hắn liền theo học không cần để ý những món kia chân chính trương hạc đã không lời nào để nói dần dần biến trầm mặc tuy nói đứng tại trên đài người không phải hắn nhưng ưa thích loại cảm giác này chỉ là hắn sẽ không thừa nhận bởi vì đối phương biểu hiện ra thực lực quá mạnh nếu như hắn thừa nhận tương lai sẽ chết rất thế thảm n g ư ơ i thị vô thiên không nghĩ tới thực lực của đối phương khủng bố như thế biết không thể tiếp tục như vậy xung ố dưới nếu không sẽ biến rất khủng bố không được nhất định phải xuất ra thực lực chân chính tốt rất tốt ngươi đã triệt để đem ta cho gây nghiêm túc đánh lâm phàm trong nháy mắt xuất hiện tại thị vô thiên trước mặt một bàn tay đẻ xuống thị vô thiên thể nội một cái tiên bảo bay ra lơ lửng lên đỉnh đầu ngăn cản hắn một chừng này chỉ là tại tuyệt đối t r a n lệnh trước mặt Thiên tiêu lại có thể như thế như phải lại Nên nào? vẫn quỷ quỷ. là có ẩm một trường lực lượng cực kỳ khủng bố tiên h bảo trực tiếp mất đi điều khiển rơi xuống tại mặt đất lâm p h à m một bàn tay rơi vào thị vô thiên đỉnh đầu phi một tiếng thị vô thiên cảm giác một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng nghiền ép mà đến hai đầu gối g ố n lượn đột nhiên quỳ gối mặt đất hắn một cước hướng phía thị vô thiên n g ư ợ c đạt ớ i trực tiếp đem hắn đạp đến phương xa ẩm kinh bạo lực lượng nổ bể ra、Xoạc. thị vô thiên quần áo trên người trong nháy mắt vỡ vụn trực tiếp trở thành không mảnh vải tre thân tồn tại thị vô thiên miệng p h u n tiên huyết nguyên bản như mặt trời ban trưa khí tức trong nháy mắt biến suy yếu rất nhiều không khí hiện trường k ì n h bạo bắt đầu ha ha ha có người cười lớn bọn hắn không nghĩ tới lại có thể nhìn thấy như thế đặc sắc một màn không có ý tứ hơi không có chú ý lâm phạm nói diêm tông chủ cười yếu đ ớt nói tộc lão đệ tử giao thủ quyền cước không có mắt ngươi hẳn là sẽ không để ở trong lòng đi dù sao bất kể nói thế nào ngươi cũng là t r ư ở n g b ố i a đối phương lúc trước nói lời bị diêm tông chủ đủ số hoàn g trả trở về cảm giác động, động tích chương năm trăm mười khoa khoa hình thức diêm tông chủ là không tin tự mình môn phái có dạng này cường g i ả đệ tử nhưng những này có trọng yếu không không có chút nào trọng yếu chỉ cần có thể hung hăng xuất ngụm ác khí liền tốt khác không có chút nào trọng yếu đáng chết thật đáng chết ta thị vô thiên tất tia không treo rất là xấu hổ nhiều như vậy con mắt nhìn xem hắn biết mình đã bị thấy hết mặc dù hắn không phải mộ i tử nhưng nam nhân cũng là có tôn nghiêm nhìn cái gì vậy cũng muốn chết phải không hắn tức giận gầm thét lên diện mục dữ tợn hoàn toàn chính xác rất là dọa người diêm la tông các đệ tử châu đầu ghé h a i nhỏ giọng thảo luận vừa mới ta giống như nhìn thấy cái k i a bộ vị giống như có chút ít ừ m thật rất nhỏ chút điểm lớn có lẽ thiên tiêu có thể trở thành thiên tiêu đều là có kinh người đặc điểm đi thị vô thiên lỗ thai rất linh quang chỗ nào có thể nghe không được những n à y gia hỏa đang nói cái gì trong lòng lửa giận điên cuồng tiêu đốt hận không thể sắp hiện ra trận người toàn bộ chém giết thân là thiên tiêu há lại các ngươi những n à y gia hỏa có khả năng tùy ý nhục nhã đơn giản chính là gan to bằng trời tùy ý làm bậy a mà liên tại lúc này lâm phạm chậm rãi mở miệng nói ngươi thật sự là có yếu không bằng đi xuống trước mặc bộ y phục để ngươi những đồng bọn cũng cùng tiến lên từng cái trên thật sự là không có gì hay sớm một chút kết thúc tương đối t ố t ta lời này chính là thị vô thiên lúc trước nói mà bây giờ lâm phàm đem thị vô thiên lúc trước nói lời đủ số hoàn trả trở về ngươi cho rằng ta thất bại sao thị vô thiên tức giận t h ở phi phò pháp lực ngưng tụ tự thân hắn muốn lấy mãnh liệt nhất sát chiêu cùng đối phương l i ề u mạng nhường hắn biết đắc tội kết cục của hắn đến cùng sẽ có cỡ nào thê thảm lâm phàm lắc đầu mũi chân điểm nhẹ mặt đất phí một tiếng trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ thị vô thiên kinh ngạc tìm kiếm thân ảnh của đối phương loang thoáng hắn nhìn thấy có tàn ảnh đánh tới đối phương không có thi triển tiên pháp thần thông mà là cận chiến đánh tới đáng chết xem thường ta liền tiên thuật thần thông đều chẳng muốn thi triển sao ở chỗ này ta nhìn thấy ngươi thị vô thiên trong nháy mắt xuất thủ trong tay xuất hiện một thanh thánh binh hung hăng hướng phía lâm phàm bộ tới uy lực kinh người thư không tại thánh binh trước mặt liền như là giấy trực tiếp bị xé nứt thành mảnh vỡ lâm phàm xuất hiện không nhìn thánh binh nhấc chân rút đi vo đạo chung cực thể bá đạo là không cách nào tưởng tượng ẩn chứa tự thân pháp lực sẽ biến kinh khủng hơn cái gì Thị thiên một hãi, hắn vô giác quá sợ được cảm có một cố lâm ự cự c lượng không thể kháng thể đập vào phàm liền liền hoành rút ra trên thánh binh lực lượng theo thánh binh chuyển lại mà đi một tiếng ầm vang thị vô thiên phun mạnh tiên huyết trực tiếp bị quét ngang ra ngoài đâm vào phương xà trên vách tường cũng nói ngươi rất yếu thánh binh không tệ chính là không chút luyện hóa ngươi liền uy lực cũng không bạo phát ra đ ư ợ ca hắn nhặt lên trên đất thánh binh sau đó ném mạnh mà đi hưu một tiếng thánh binh cắm ở thị vô thiên bên người lúc này thị vô thiên rất thê thảm c h â n c h ụ i thân thể mất đi ý thức rất là thê thảm khảm nạm tại trong vách tường một cái tiểu đ i ể u vô lực rủ xuống đầu phản phất đã triệt để đã mất đi sức chiến đấu thị tộc tộc lao đột nhiên đứng dậy nhãn thần âm chầm nhìn xem trên lôi đài lâm p h à m mười ngón nắm chặt k é o kẹt rung động tộc l a o thật sự là không có ý tứ môn phái đệ tử ra tay không có nặng nhẹ ngươi yên tâm chờ sau đó ta sẽ hào hào g i n dậy hắn dừng lại b ấ t quá cái này t r trả ậ thật n nhóm chúng ta Diêm La Tông Thắng, còn xin trả lại môn này thần thông.、Diêm、Tông chủ vừa cười vừa nói. Hắn cảm giác tự mình là thật đã đứng lên. Không cần giống vừa mới như thứ tỉ thí ta tự thế, chút Chủ ba La vừa vừa vừa là lại là Diêm Diêm cảm mới kém cười giác đã q u xem h ế t có u ộ c c tỉ thí Tốt, tốt, này. chơi có chịu tộc lao cắn răng nói đồng thời hắn nhìn về phía lâm p h ạ m nhãn thần biến rất là không hữu hảo đồng thời cũng rất kinh hãi đối phương đến cùng là ai thị vô thiên là thái tiên cảnh tu vi tại thị tộc là chân chính thiên tiêu không nghĩ tới lại bại như thế nhanh chóng thậm chí cũng không có bất luận cái gì năng lực hoàn thủ rất là để cho người ta không thể tin được diêm tông chủ nói tộc lão kế tiếp còn có tỷ thí không biết thị tộc muốn phái vị kia thiên kêu đệ tử lên đ à i thị tộc tộc lao trong lòng sắp chửi mẹ phái đệ tử thật sự cho rằng ta đầu góc có vấn đề không thành không cần đã quý tông xuất hiện ưu tú như vậy đệ tử cũng không cần phải tiếp tục tỷ thí xuống dưới thần thông đủ số trả lại các ngươi thị tộc tộc lao nói diêm tông chủ nghe nói lại hỉ hết thể nguyên nhân gây ra đều là bởi vì thần thông bây giờ thị tộc nguyện ý đem thần thông trả lại chính là lớn nhất về vui vậy liền đa tạ tộc lão diêm tông chủ ôm biển nói đạt được những n à y thần thông diêm la tông tại tương lai ắt có niềm tin một lần nữa có khởi cuối cùng là diêm tông chủ đem những n à y thần thông toàn bộ cất kỹ về sau lập tức nhẹ nhàng thở ra trong lòng p h i ề n não sự tình cuối cùng kết thúc tộc lão các ngươi không xa vạn rằng mà đến không bằng ở chỗ này đợi một đoạn thời gian cũng tốt nhường nhóm chúng ta diêm la tông tận tình địa chủ hữu nghị hảo hảo chiêu đ á i xa tới mà đến khách hàng diêm tông chủ khách khi nói mở m à y mở mặt cảm giác hoàn toàn chính xác rất thoải mái tâm tình rất vui thích không cần cáo tử thị tộc tộc lao trong lòng một bụng tức giận đợi ở chỗ này làm gì tiếp tục bị mỉa mai sao theo lý thuyết kịch bản không phải là dạng này phát triển rõ ràng chính là bọn hắn thị tộc hung hăng đem diêm la tông dẫm tại dưới chân sau đó có chút tiếp nối đến một câu thật sự là không có ý tư a không nghĩ tới các ngươi diêm la tông liền một trận cũng không có thắng một môn thần thông cũng không có đoạt lại đi nhưng ngươi yên tâm nhóm chúng ta thị tộc rất hào phóng cố ý cho ngươi lưu lại một môn thần thông liên hẳn là dạng này mà không phải bọn hắn thị tộc xám xịt lý khai ai đáng tiếc rất con muốn cùng thị tộc hảo hảo giao lưu một phen xem ra chỉ có thể chờ đợi lần sau cơ hội diêm tông chủ có chút t i ế c nối u lắc đầu nói nhưng nhìn hắn t h ầ n sắc hoàn toàn nhìn không ra có bất cứ t i ế c nối u nào địa phương thậm chí còn có chút dương dương đắc ý lâm phạm nếu là ở trước mặt hắn tuyệt đối sẽ nói với hắn không sai biệt lắm là được rồi không thể quá phận dù sao các ngươi diêm la tông còn rất yếu quá mức phách lối rất dễ dàng đưa tới phiên phước thử thị tộc tộc lão nghe nói như thế thử l ệ n h một tiếng mang theo tộc nhân ly khai diêm la tông dưới lôi đại cấp đệ tử xôi t r o trương hạc lưu bức Trương h ạ chân chính trương hạc đứng tại giới đ à i cũng cùng đoàn người học ra dáng vây tay hô to như bức hai chữ hắn đã nghĩ kỹ về sau liền không mang mặt nạ quá nguy hiểm vẫn là lấy chân diện mục gặp người tương đối tốt ta chân chính trương hạc muốn làm hồi trở lại chân chính chính mình diêm tông chủ sao có thể lãnh đạo lâm phảm chỉ là chung quanh đều là đệ tử hắn cũng cần nhường các đệ tử biết rõ môn phái là có cao thủ các ngươi học tập tấm gương ngay ở chỗ này cho nên truyền âm cho lâm phảm đa tạ đạo h ư u tương trợ còn xin đạo hữu theo ta đi vào lâm phảm cười hướng phía phương xa tần dương bọn người vây tay đi theo diêm tông chủ hướng phía đại điện bên trong đi đến đại điện bên trong diêm la tông các trưởng lão cũng tại đồng thời còn có những đệ tử kia thanh nguyệt mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn trước mắt vị này đại biểu này mặt nạ nam tử hắn đến cùng là ai vậy mà như thế lợi hại vì sao trước kia tại trong tông môn chưa từng gặp qua diêm tông chủ đi vào lâm phảm trước mặt thở dài nói đa tạ đạo hữu tương trợ nếu như không phải đạo hữu diêm la tông khó mà vượt qua lần kiếp nạn này càng không khả năng tìm về đã từng mất đi thần thống này ân này đức không thể hồi báo xin nhận lao phu cúi đầu vừa dứt lời diêm tông chủ thật sâu cho lâm phàm b á i đi cái này đích sắc là đại ân cũng không biết nên như thế nào hồi báo diêm tông chủ k h á c h khí lâm phàm tháo mặt nạ xuống mang theo ý c ư ờ i nói nguyên bản không biết ra sao sự t ì n h chỉ là xem thị tộc vị kia thiên tiêu quá mức phách lối mà lại thanh nguyệt cô nương mời chúng ta tới nơi đây làm khách đối nhóm chúng ta rất là chiều cố gặp được việc này tự nhiên sẽ hỗ trợ là ngươi thanh nguyệt nhìn thấy dưới mặt nạ dung mạo cũng sợ ngây người nàng không nghĩ tới mang về người lại là giúp diêm la tông lớn như thế việc này tần dương đi tới cởi nói có phải hay không thật bất ngờ ta lâm huynh làm người trợ nghĩa lòng nhiệt tình càng là không quen nhìn có người như thế phách lối kia ra hỏa thực lực chẳng ra sao cả lại ngông cùng như thế ta lâm huynh há có thể dung n h â n h á n diêm tông chủ kinh ngạc nói nguyên lai đạo hữu chính là thanh nguyệt mang về quý khách à thất lễ thật sự là thất lễ vốn muốn cho thanh nguyệt hảo hảo bồi các vị tại diêm la tông đi một chút nhìn xem lại bởi vì thị tộc sự t ì n h đem các vị đạo hữu chậm c h ễ tông chủ k h á c h khí chúng ta t i ê n sĩ đường gặp bất bình rút đao tướng trợ kia là chúng ta chuẩn tắc không cần đa tạ lâm phàm có chút không chịu đựng nổi người khác nhiệt tình diêm tông chủ thật sự là quá nhiệt tình nhiệt tình hắn cũng không biết nên nói cái gì cho tốt diêm tông chủ không có cảm giác lâm p h ạ m có chút chịu không được mà là tiếp tục tán h dương đạo hữu niên k ỳ nhẹ nhàng liền có dạng này tu vi thật sự là tiên giới thiên h kiêu bên trong thiên kiêu nếu như ta tông đệ tử có thể có đạo hữu một phần mười ưu tú tia lão phu cũng rất là vui mừng à. tông chủ quá khiêm tốn quý tông đệ tử cũng rất không tệ nhất là vị thứ nhất lên lôi đại huynh này thực lực cùng đối phương t r ê n lệnh quá lớn lại có thể nhiều lần kiên trì bực này tinh thần để cho người ta động dung lâm phàm nói trong lòng của hắn nghĩ đến đủ rồi thật đủ a lẫn nhau khen điểm đến là rừng ta đã biết rõ trong lòng nghĩ của ngươi pháp biết rõ ngươi rất nhớ cảm tạ nhóm chúng ta nhưng khen quá nhiều cũng rất dễ dàng để cho người ta chết lặng ai ta đệ tử kia a thiên phú không cách nào cùng đạo hữu so sánh nhưng tinh thần đáng khen vui mừng rất ta diêm tông chủ cảm thán lâm phạm gặp đối phương giống như không có ý dừng lại khó chị nha hắn xem như phát hiện vị này diêm tông chủ rất có thể chính là một cái lắm lợi không đúng phải nói hắn là một vị rất có thể tán dương người khác cao thủ thổi phồng đến mức ngươi cũng có thể có chút chịu không được a đúng cùng đạo hữu trò chuyện đến bây giờ còn không biết đạo hữu kêu cái gì diêm tông chủ có chút xấu hổ tán dương người ta lâu như vậy lại ngay cả danh tự cũng không hỏi thật sự là quá thất lễ lâm phàm bất đắc dĩ còn tưởng rằng ngươi biết rõ đâu nguyên lai cả đến bây giờ cũng còn không biết rõ a tại hạ lâm phàm hai vị này là ta hảo hữu tần dương hạ phi theo địa phương khác mà đến mới tới nam lĩnh bọn hắn tại nam lĩnh còn không có danh khí lớn như vậy coi như nói ra cũng không sao lâm đạo hữu tần đạo hữu hạng đạo h ư u ba vị đạo h ư u kính đã lâu kính đã lâu diêm tông chủ ôm q u ỳ n nói phản phất lại muốn mở ra khoa khoa hình thức chương năm trăm mười một là ai như thế gần lớn rốt cục tại lâm phàm ngay thẳng mà nói diêm tông chủ nhóm chúng ta còn có một vị đứa bé muốn chiếu cố bụng của nàng khả năng có chút đói nếu không nhóm chúng ta liền điểm đến là rừng chờ sau đó lần nhóm chúng ta tìm thời gian lẫn nhau trò chuyện một phen như thế nào diêm tông chủ phản phất cũng là cảm giác được chính mình nói giống như hơi nhiều mà lại cũng có chút khát nước vui vẻ tiếp nhận hẹn xong lần sau có thời gian trò chuyện tiếp nơi ở chỗ đáng sợ à vị này tông chủ thật sự là đáng sợ thổi phồng đều để ta có chút chịu không được nói thật liền đối phương cái này công lực ngươi tần dương không sánh bằng lâm phạm lòng còn sợ hãi quả nhiên là làm việc tốt ngàn vạn không thể lưu lại nếu không người ta lần này tán dương đều có thể khen ngươi rất là không có ý tứ tần dương n g á y mắt rất bình tĩnh nói lâm minh ta cho tới bây giờ cũng sẽ không tán dương người khác nói đều chỉ là lời nói thật mà thôi lâm phạm hướng phía tần dương giơ ngón tay cái lên lợi hại nói cho cùng vẫn là ngươi tần dương tương đối lợi hại người bình thường đều khó mà tới sánh vai hạng phi rất bất đắc dĩ hắn đã sớm quen thuộc lâm p h ạ m cùng tần dương hai vị này huynh đệ nói lời nhìn như giống như rất chân thành nhưng là bên trong dấu huyền cơ tinh tế thưởng thức liền có thể phát hiện có vấn đề lớn thu dọn đồ vật ly khai cái này địa phương lâm p h ạ m nói hắn không muốn ở chỗ này đợi quá lâu làm ra chuyện sự tình này quỷ biết rõ diêm tông chủ còn muốn thế nào hắn là chịu không nổi đối phương dạng này t á n dương ngẫu nhiên tán dương một câu còn có thể để cho người ta vui vẻ vô cùng khen nhiều cũng có chút không tốt lắm a nhanh như vậy liền đi a tần dương miệm mở rộng người thế nhưng là tiên tôn đích hệ huyết mạch vụ hôn nhân này coi như ta đồng ý cha ngươi cũng không đồng ý a nào có tiên tôn huyết mạch hôn tạp phổ thông huyết mạch loại này ra tòa quan niệm vẫn là rất nặng trừ phi đối phương cũng là một vị cường giả nhưng loại chuyện này căn bản là không có khả năng phát sinh bởi vì lâm p h ạ m nhìn qua mộ vũ tình huống cái này thiên phú đi được rồi một lời khó nói hết nói ra ngược lại không tốt tần dương gặp lâm p h ạ m thần sắc liền biết do hắn đang suy nghĩ gì vội vàng nói nghĩ lung tung cái gì đây vậy làm sao khả năng ngươi thấy ta giống là cái loại người này sao chỉ là gặp được có ý tứ bằng hữu m ạ n thôi cứ như vậy vội vàng rời đi liền cái bắt chuyện cũng không đánh một cái ta cảm giác giống như không phải q u á được rồi hắn trên miệng nói như thế nhưng trong lòng đến cùng là ý t ư g ì liền không tốt làm nói không phải tốt nhất đi nhanh lên đi ta phát hiện cái này tông chủ hơi nóng tỉnh chúng ta tới nơi này là tìm kiếm cơ duyên hiện tại cái này tình huống rõ ràng chính là không có cơ duyên a nên thay cái địa phương phương lâm phạm nói tần dương rất là không bỏ vậy ta cùng người ta chào hỏi đi ta nếu là dạng này đi không từ giã người ta khẳng định sẽ rất thương tâm ngươi nói nhường một vị mội tử như thế thương tâm há lại nhóm chúng ta nam nhân có khả năng làm sự tỉnh nhường h ả hãi như thế kiểu nộn mội tử khó chịu quả thực là cầm thú lâm hinh ngươi liền nói ta nói rất đúng không đúng vì cùng mội tử gặp một lần cuối tần dương cũng là l i ề u mạng nói ra một phen đạo lý lớn nhanh quá chê không bằng ngươi lâm phàm phất phất tay lười n h ắ c cùng tần dương nói thêm cái gì nếu để cho mặt ngươi đối một vị xấu xấu tử, xem ngươi còn có thể hay không nói lời như vậy tần dương chạy như bay cùng n ộ i tử chia tay có lẽ lúc cáo biệt n ộ i tử ẩn ý đưa tỉnh tần dương lộ ra không thôi thần sắc tới một lần thâm tình tỏ tình ngươi yên tâm các ca, ca sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi qua hồi lâu tần dương trở về khoe mắt của hắn treo hai hàng nước mắt tựa như là vừa mới biểu hiện quá mức độc tình đến mức nước mắt vĩnh tại à. chia tay qua lâm p h à n hỏi tần dương yên lặng gật đầu cáo biệt ai m g ộ tử đối ta thật sự là quá mê luyến nàng biết được ta muốn rời đi thời điểm mặc dù không có khóc nhưng ta đã thấy được nàng trong hốc mắt có nước mắt tại nhấp nô lòng của nàng rất đau à. mị lực thật sự là mị lực a quỷ biết rõ cụ thể tình huống như thế nào nhưng những này cũng không trọng yếu tần dương cái này ra hỏa nói lời hắn là sẽ không tin tưởng đi rất nhanh bọn hắn thừa dịp không có người chú ý tới bọn hắn trực tiếp ly khai diêm la tông đi ý mắng toàn bộ tông môn cũng chỉ có mộ vũ biết rõ một lần tình cờ thanh nguyệt nhìn thấy mộ vũ vùi đầu ngồi tại bờ sông khóc tiến lên hỏi thăm cuối cùng biết được lâm đạo hữu bọn hắn vậy mà ly khai chỉ là nhường thanh nguyệt không có nghĩ tới là vị kia tần đạo hữu lại là thâu tâm tặc ly khai còn chưa tính nhưng tại cái này ngắn ngủi thời gian bên trong vậy mà đem sư muội tâm cho đánh cắp nàng an ủi sư muội để nàng không nên nghĩ nhiều như vậy những nam nhân này không có tốt đồ vật đều là ngoài miệng nói một chút mà thôi người nào tin người đó đồ đẩn nhưng nhường nàng không có nghĩ tới là được sư mội vậy mà t ư ở n g thật thậm chí còn nói với nàng thần dương nói sẽ ở trở thành tiên tôn thời điểm trở về tìm nàng cái này khiến thanh nguyện trợn mắt h ố t m ồ n sư mội đầu g ó c vậy mà như thế không linh quang tiên tôn kia là cỡ nào tồn tại liền hiện tại cái này tình huống cũng chưa thấy qua tiên tôn thậm chí cũng không biết rõ đến cùng có tiên hay không tôn tồn tại số ngày sau lâm p h ả m bọn hắn đi ngang qua một chỗ núi lửa nơi đây nhiệt độ cực cao phương viên ngàn rằm một mảnh xích địa không có sinh trưởng một gốc thực vật hiển nhiên nơi đây chính là đất hoang lâm minh Cái chim này không trên h h è m ị địa p h người Lâm h bọn họ bảo bối đều là tốt đồ vật tiên mạch chính là rất chân quý đồ vật cũng không thể mỗi lần mở ra tiên mạch liền lấy nhiều tiên thạch bày ra đi vào đi dựa theo tiếp tục như vậy thu hoạch đều chưa hẳn có chi ra hơn nhiều rất nhanh bọn hắn rơi xuống núi lửa nội bộ lẻn vào đến nham tương dưới đáy tìm kiếm lấy v ậ n khí không tệ thật đúng là phát hiện một chút thành hình không lâu hỏa linh thạch những này thạch đầu với hỏa hệ thần thông tu luyện có trợ giúp rất lớn tuy nói tính toán không lên cái gì chọn bảo nhưng cũng là một cái tiểu bà bối bọn hắn hướng về một phương hướng đánh tới gặp được cảm giác có thể có tốt đồ vật địa phương liền dừng lại bước chân một đoạn thời gian x u n g tới thu hoạch vất được phát hiện không ít tốt đồ vật đ ặ t ở bí cảnh bên trong có thể đủ tốt tốt bổ sung cho bí cảnh bên trong đồ vật mà lại hắn đối bí cảnh lối suy nghĩ đã có rất nhiều ý nghĩ lần tiếp theo bí cảnh mở ra tuyệt đối sẽ có rất lớn thu hoạch lúc này bọn hắn đã xuất hiện tại một chỗ khu rừng rậm rạp bên trong nguyên bản một mực tại trên trời bay cũng bay cũng có muốn nói cho nên tới mặt đất đi vòng một chút cũng coi là giãn ra gân cốt một chút h à o h à o chung quanh lá cây không gió rung động có phiền thoái lâm phạm nói thần dương ngọc thần phiến phức có thể có cái gì phiến phức hạng phi nhữ mày mặc dù hắn không biết rõ phiền phức là cái gì nhưng là lâm minh nói lời hắn là vẫn luôn rất tin tưởng xem ra là có người xuất hiện ở chung quanh mà lại nhường hắn cũng không có cảm giác được tồn tại khả năng này giống như rất là bất phàm các vị đạo hữu như là đã đến cần gì phải trốn trốn tránh tránh có chuyện ra nói đi lâm phàm hướng phía chu vi hô các ngươi đồng bọn nhóm chúng ta gặp được chỉ là không nghĩ tới vậy mà lại đổi một nhóm a đánh đánh bốn đạo thân ảnh theo trong hư không đi ra bọn hắn giống như tinh thông một loại nào đó hư không ám sát thuật có thể đem tự thân giấu ở trong hư không thu l i ệ m tự thân khí tức làm cho không người nào có thể cảm giác được coi như cảnh giới s o bọn hắn cao cũng là như thế tấn dương nhìn thấy những người này trang phục lập tức nhớ tới là ai sau đó nhỏ giọng nói hạ huynh lại là tới t ì m ngươi nhưng không đúng thiên cương tổ chức không phải đem lâm huynh xem như một vị nào đó đại lao sao mà lại ám sát nhiệm vụ cũng nên kết toán ồ đoạn trước thời gian xuất hiện mấy vị đạo hữu đi đâu rồi vì sao là các ngươi đã tới lâm phạm hỏi hắn ưa thích đoạn trước thời gian gặp phải mấy vị tia đạo hữu cũng rất ưa thích thúc đẩy đại não bộ não lấy các loại tình tiết bây giờ bọn hắn chưa từng xuất hiện ngược lại để người có chút rất bất đắc dĩ các ngươi lừa gạt bọn hắn bọn hắn bị các ngươi che đậy thật sự là thật can đảm dám giả mạo thiên cương tổ chức cao tầng tính mạng của các ngươi đã không về các ngươi tất cả một vị sát thủ l âm thanh lạnh lùng nói lâm p h à m phát hiện trước mắt mấy vị này thực lực cũng rất mạnh bọn hắn đều thuộc về thiên cương ba mươi sáu bên trong đỉnh tiêm sát thủ từ khi chuyện kia bị phát hiện chuyện ẩn ở bên trong về sau sáu người kia liền đã nhận trừng phạt bị giam tiến vào thiên phạt luyện ngục bên trong chịu đủ trả tấn thất bại liền muốn nhận trừng phạt nhất là còn bị đối phương chê bùa càng làm cho thiên cương tổ chức hổ thẹn bọn hắn hiện tại mà đến chính là kết thúc công việc ai không nghĩ tới bị phát hiện không bằng d ạ n g này nhóm chúng ta có thể nói một chút lâm phàm cảm giác sự tình đều đã d ạ n g này cái kia còn có thể làm sao chém chém giết giết cuối cùng không tốt vạn sự đều có thể có cái dễ nói pháp hắn hiện tại xem như phát hiện thiên cương tổ chức đích thật là rất khủng bố bọn hắn trốn ở nam lĩnh cũng mẹ nó có thể tìm tới tình báo này mạng không khỏi cũng quá kinh khủng đi ha ha tiếng cười lạnh t r u y ề n đến loại này cười lạnh để cho người ta có dũng khí cảm giác không rét mà run lâm p h ạ m cười nói các vị đạo hữu ta nói đều là lời nói thật lấy bốn vị đạo hữu thực lực không phải là đối thủ của ta ta nói với các ngươi những này đều là hy vọng có thể biến chiến tranh thành t ơ lụa ngồi xuống hào hào nói không nên giết ta vị huynh đệ kia đương nhiên các ngươi muốn trị rõ ràng một việc ta nói với các ngươi những này cũng không phải là sợ các ngươi mà là không muốn phiền phức nếu như các ngươi độc thủ ta có thể cam đoan trong c h ư ớ c mắt các ngươi liền có thể nhìn thấy thi thể của mình nằm ở nơi đó mà đầu của các ngươi thì là ở chỗ này bốn vị sát thủ giấu ở dưới mặt nạ dung mạo là như thế chẳng thèm nó tới thật sao nhưng vào lúc này một thân ảnh theo phương xa chuyển đến bốn vị sát thủ cũng cung kính n ê n h đón chân chính đại nhân vật ra sân vì hoàn thành lần này nhiệm vụ thiếu chủ tự thân xuất mã vì chính là chém giết đối phương d i ệ t sinh theo phương xa chậm rãi đi tới hắn cũng nghĩ biết là ai như thế g ă n lớn chương năm trăm mười hai n g ư ờ i cái này biện pháp là thật chó d i ệ t sinh tới hắn thân là thiên cương tổ chức thiếu chủ thực lực mạnh mẽ tu vi đại l à kim tiên cảnh tại tiên giới thiên hữu kiêu bên trong thuộc về đỉnh tiêm tồn tại những cái kia bị người thổi phồng t i ê n h i ê u hắn thấy chính là căn bã một kiếm ra l i ề n có thể lấy bọn hắn trên cổ đầu người các người tin hay không c u n g nên thiếu chủ bốn vị sát thủ cung kính mà kính sợ bọn hắn rất sùng bái thiếu chủ niên h kỷ nhẹ nhàng lại có được người khác không có thực lực nếu như không phải bọn hắn thiếu chủ không nguyện ý quá kiêu căng l i ề n thế gian thiên kiêu lại có mấy thế năng là thiếu chủ đối thủ coi như thiên đình thiếu đế cũng là như thế rất nhanh lâm phạm bọn người nhìn xem theo phương xa đi tới vị kia thiếu chủ có chút quen thuộc đến gần không phải quen thuộc mà là nhận biết ồ ồ lâm phạm nhìn thấy diện sinh lúc phát ra ngạc nhiên thanh âm lãnh đạo diệp sinh nhìn thấy lâm phạm lúc cũng là rất kinh ngạc ngay sau đó trong đầu của hắn liền hiện hiện khi đó hình ảnh hắn bị đối phương hung hăng đánh một trận cuối cùng không địch lại lặp bại nhanh chóng đào thoát rời xa hữu duyên a đã lâu không gặp lâm phạm cười không nghĩ tới thật gặp được người quen vừa mới bắt đầu còn tại lo lắng đến cùng là ai tới nếu như đối phương rất lợi hại có thể như thế nào cho phải nhưng bây giờ hắn nhẹ nhàng thở ra nguyên lai là hắn cái kia ngược lại là không cần lo lắng như vậy diệp sinh không nói gì chỉ là nhìn về phía lâm phàm nhãn thần có chút quái gì, phảng phất là đang nói có hết hay không cái này mẹ nó đều có thể gặp nhau có lầm hay không a đã từng trận chiến kia với hắn mà nói khắc sâu ấn tượng khó mà quên vốn cho là mình tại thiên tiêu bên trong thuộc về t ộ t cùng nhất cừng giả thẳng đến gặp được vị này hắn mới biết rõ có chuyện thật là tự mình nghĩ quá nhiều bốn vị sát thủ đứng sau lưng thiếu chủ giấu ở dưới mặt nạ thần sắc rất là nghi hoặc thiếu chủ cùng mấy vị này nhận biết hay sao đúng vậy à kia lần từ bên này vốn cho rằng sẽ không gặp nhau lại không nghĩ rằng gặp gỡ ở nơi này các ngươi ngươi nói là hoàn g i a ngõ hẹp vẫn là tự chui đầu vào lưới a diễn sinh c h ầ m dai nói hắn ngữ khí rất bình tĩnh nhìn không ra có một tia b à động không có biện pháp thủ hạ đều ở nơi này hắn cũng là muốn mặt mũi người hà có thể nói đã từng bị chấn áp sau đó l i ề u mạng đào tẩu nếu như bị bọn hắn biết mặt mũi để vào đầu bởi vậy hắn hiện tại muốn biểu hiện rất kiên cường tuyệt đối không thể biểu hiện ra tự mình đã từng lạc bại sự tình hắn phất phất tay nhường bốn vị sát thủ l y khai đến vương xa chờ đợi hắn bốn vị tiểu đệ ở chỗ này hắn có rất nhiều lời cũng không quá dễ nói bốn vị sát thủ rất tự tin thiếu chủ ở đây nhiệm vụ lần này tự nhiên không có vấn đề gì đối phương chắp cánh khó thoát tuyệt đối sẽ chết rất thảm rất thảm vâng bốn vị sát thủ đánh út về phía phương xa bọn hắn tuyệt đối sẽ không nói thiếu chủ xem chừng bởi vì đây là đối thiếu chủ nhục nhã lúc này diệ sinh thần sắc có chút nghiêm túc nói không nghĩ tới các ngươi sẽ đến nam lĩnh mà l ừ a gạt tiền cương tổ chức người vậy mà cũng là các ngươi thần dương biết mình không phải là đối thủ của đối phương nhưng lâm huynh ở chỗ này hắn là không sợ hãi ngươi lần trước bị ta lâm huynh đánh hoảng hốt chạy trốn lại không nghĩ rằng lại chủ động đưa tới cửa ngươi thế nào nghĩ thật muốn chết ta tần dương căn bản không nể mặt đối phương trực tiếp chính là không hề cố kỵ khiêu khích muốn hắn cùng d i ệ n sinh đ ộ n thủ không có ý tứ ta còn là ngoan ngoãn nằm xuống liền tốt nhưng lâm p h ạ m chính là trong lòng hắn thần hộ mệnh có thần hộ mệnh tại hắn ai cũng không sợ d i ệ n sinh rất nộ chỉ là đối phương nói cũng đúng thật sự là hắn bị đánh rất thảm lại giao thủ một lần thôi được rồi hắn là không có dạng này cách nghĩ mới phân biệt không bao lâu hắn thực lực căn bản cũng không có tăng lên bao nhiêu coi như tái chiến một trận kết quả cuối cùng vẫn như cũng là như thế tần h dương làm sao nói với người ta lâm phạm nói bất cứ lúc nào ông quyền nói d i ệ t sinh đạo hữu không nghĩ tới ngươi lại là thiền cương tổ chức thiếu chủ thất kính thất kính a hắn cùng d i ệ t sinh tốt trò chuyện tốt chính là vì đem hạng phi sự tình giải quyết về phần chém giết d i ệ t sinh chuyện sự tình này còn không có kia tất yếu mặc dù d i ệ t sinh thực lực không bằng hắn nhưng thiên cương tổ chức cái này tổ chức sát thủ vẫn còn có chút kinh khủng ám sát năng lực rất mạnh truy tung năng lực cực mạnh nếu quả như thật trêu ra phiến phước dẫn tới cường giả truy sát tình huống sẽ rất k h ô n g ổn nhóm chúng ta đây coi như là không đánh nhau thì không quen biết diên sinh nói lâm phạm nói đúng chính là không đánh nhau thì không quen biết trước đây cùng đạo h ư u giao thủ thời điểm liền phát hiện đạo h ư u thực lực phi phạm tại thiên tiêu bên trong thuộc về đỉnh phong tồn tại từ đó về sau còn có chút nhớ đạo h ư u chẳng biết lúc nào khả năng gặp nhau lại không nghĩ rằng nhóm chúng ta như thế có duyên p h ậ n lại tại nơi này gặp nhau hai nhân gian giao lưu rất hòa h à i thật giống như không có bất luận cái gì mâu thuẫn giống như h ạ phi gặp tần dương còn muốn lên tiếng lắc đầu nhường hắn ổn lấy điểm làm sao nói nhiều như vậy đâu liền tính cách này ngày nào vạn nhất tần dương ly khai bọn hắn bọn hắn cũng rất hoài nghi tần dương có thể hay không bị người ta đánh chết hắn biết rõ lâm h u n h là đang cùng đối phương đàm phán vì chính là chuyện của hắn diệ sinh nói duyên phận chính là như thế kỳ diệu đã từng ta coi là tiên giới thế hệ trẻ tuổi không người nào có thể cùng ta đánh đồng nhưng cho tới bây giờ ta mới phát hiện nguyên lai còn có đạo hữu ngươi ha ha ha lâm phàm cười lớn sau đó hắn đi đến diệ sinh trước mặt r ồ i xuất thủ nộp cái bằng hữu đi diệ sinh không chút nào để ý cũng trực tiếp d ố i xuất thủ t ố t nộp cái bằng h ư u hai người tới gần như thế nếu như lâm p h à m muốn đem d i ệ t sinh cầm xuống tuyệt đối không có vấn đề gì trước đây hắn tu vi còn không có đại la kim tiên thời điểm liền có thể đem d i ệ t sinh c h ấ n áp lại càng không cần phải nói đã đạt tới loại cảnh giới này c h ấ n áp d i ệ t sinh hoàn toàn không có vấn đề gì thực lực của hắn bây giờ tăng lên rất nhanh chóng tiên quân tiên vương đến hắn chưa hẳn đều có thể để vào mắt d i ệ t sinh cũng biết rõ loại này tình huống lâm p h à n hướng phía hắn đi tới lúc hắn không có chút nào nhuộn bộ hắn biết không cái này tất yếu trước đây lúc gặp mặt hắn liền phát hiện lâm p h ạ m mang đến cho hắn một cảm giác rất nguy hiểm mà bây giờ loại cảm giác này theo nguy hiểm đã thăng lên đến không thể đ ị ợ h nổi hắn mạnh lên lâm p h ạ m chỉ vào hạng vi nói vị kia là huynh đệ của ta đạo h ư u biết không biết rõ diên sinh nói đã từng hắn bị người tại thiên cương tổ chức xuống lệnh truy sát nhóm đầu tiên sát thủ đánh tới thời điểm ta không có đem những cái kia sát thủ c h é m giết mà là dùng lời nói dối có thiện ý lừa gạt bọn hắn bọn hắn tin tưởng ta không có ý tứ gì khác chính là hy vọng cùng thiên cương tổ chức nộp cái bằng hữu ngươi có thể hiểu được sao lâm p h ạ m nói chuyện sự tình này lấy đ ố i phương trí thông minh chưa hẳn không thể lý giải chỉ cần lý giải liền dễ làm lý giải d i ê n sinh nói trong đầu của hắn hiện hiện rất nhiều ý nghĩ làm sao có thể không hiểu hắn một mực tin tưởng vững chắc một việc nếu như hắn hiện tại xuất thủ muốn chém giết lâm p h ạ m đám người kết quả cuối cùng tất nhiên là hắn bị làm chết tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì sai lầm nhất định là như vậy cho nên ta ý tứ ngươi hẳn là minh bạch lâm p h ạ m hết chỗ chê trực bạch như vậy nhưng khía cạnh ý tứ nói rất đúng chỗ chỉ cần đầu ó c không tính quá đần tuyệt đối có thể minh bạch d i ệ t sinh trầm mặc hắn sao có thể không minh bạch đối phương ý tứ không phải liền là muốn cho hắn đem hạng phi lệnh truy sát hủy bỏ sao nhưng loại chuyện này không phải dễ dàng như vậy thiên cương tổ chức có thể nổi tiếng tiên giới là bởi vì tuyệt đối sát xuất thành công tạo thành lâm phạm gặp diệt sinh do dự nghi ngờ hỏi khó khăn ừ n khó khăn diệt sinh không có d â u diêm nói như thế thất tín đối thiên cương tổ chức ảnh hưởng rất lớn không hơn vạn sự tỉnh cũng có giải quyết biện pháp chỉ là cần hảo suy nghĩ một chút mà thôi hạng phi biết rõ thiên cương tổ chức tình huống hắn cảm giác nhường thiên cương tổ chức hủy bỏ truy sát là rất khó một việc đối loại này truyền thừa đã lâu tổ chức ám sát tới nói bọn hắn càng coi trọng hơn chính là xác suất thành công dù là có một lần thất bại đều sẽ đối thiên cương tổ chức tạo thành không thể xóa n h ò a ảnh hưởng mà phát nhiệm vụ người tuyệt đối sẽ bên ngoài nói chuyện sự tình này đến lúc đó liền sẽ để người sinh ra đối thiên cương tổ chức không tín nhiệm ý nghĩ kia cũng phải cần mấy trăm năm qua khả năng bù đắp lại mà lại lần này thất bại sẽ vĩnh cựu tồn tại không sai vạn sự cũng có biện pháp giải quyết lâm phạm nói hắn là rất nhận đồng chuyện sự tình này không thể x u ấ t ruột có thể nói khép lại là tốt nhất nếu như không thể đồng ý hắn chuẩn bị thay cái biện pháp lúc này diễn sinh mở miệng nói b ấ t quá ta có cái không quá thành thục ý nghĩ cũng có thể giải quyết chuyện sự tình này ý tưởng gì lâm phạm hỏi diễn sinh thần tình nghiêm túc nói đã không cách nào hoàn thành nhiệm vụ kia đều có thể giải quyết đưa ra nhiệm vụ người chỉ cần giải quyết hắn đến lúc đó thì tương đương với không có nhiệm vụ như vậy mà lại cũng sẽ không có người biết rõ nhiệm vụ này phải t r ă n g hoàn thành ngươi nhìn ta cái này không thành thục ý nghĩ có hay không áp dụng khả năng vẫn lâm à này này thành là nào nói trong này sẽ có một chút không quá hiện、thực. Hắn còn không biết do hắn nói ra cái này không thành thục ý nghĩ, là đến cỡ nào kinh người. có biết cái một chút thực. thục ra do sẽ cỡ quá ý l p h ạ m b ọ n n g ư người. ờ i bị sợ ngây người. Ba ba. sợ ngây Lâm Phạm vỗ tay bội phục nói ý tưởng này rất thành thục tần dương cũng là trợn mắt hốt m ộ n tốt mẹ nó hung á c người à liền loại này như thế chó mang biện pháp đều có thể nghĩ ra được đã không giải quyết được vấn đề vậy liền giải quyết đưa ra vấn đề người thật sao nếu là thành thục ý nghĩ vậy liền có thể áp dụng như vậy đi hôm nay liền đến này kết thúc ta cũng nên mang người trở về ta sẽ đem chuyện sự tình này an bài xong xuôi diệp sinh nghĩ ly khai cái này địa phương rõ ràng biết rõ chơi không lại đối phương làm gì miễn cưỡng tự mình kia cỡ nào không tốt các vị đạo hữu cáo tử v v lâm phàm ngăn lại diệp sinh mang trên mặt nụ cười nói đạo hữu làm gì đi như thế gấp loại chuyện này chỗ nào cần người khác tới làm dù sao bản này cũng không phải là sự tình gì mà lại phiền phức người khác không phải quá tốt vừa vặn đoàn người cũng tại vậy liền nhóm chúng ta đi thôi lâm phàm chỗ nào có thể để cho diệp sinh ly khai quỷ biết rõ cái này ra hỏa là thế nào nghĩ đã như vậy vậy liền cùng đi đem người kia giết chết dù sao cũng so phiền phức người khác tới t ô ta d i ệ t sinh nhìn xem lâm phảm trong đầu nghĩ sự tình hơi nhiều cái này lâm phảm vỗ diệt sinh bà vai còn có cái gì tốt cái này tốt kia vậy cứ thế quyết định dù sao ngươi cũng biết rõ đối phương là ai trực tiếp đi tìm hắn là được chọn ngày không bằng đụng này chúng ta bây giờ liền đi chương năm trăm mười ba thê lương cố sự hắn muốn cự tuyệt chuyện sự tình này ta còn muốn trở về cùng cha ta hảo hảo bàn bạc một cái ngươi dạng này để cho ta rất khó xử lý a ngươi đây không phải bức lương làm kỹ nữ nha chỉ là xem hiện tại cái này tình huống chạy hẳn là trốn không thoát đạo hữu việc này nhóm chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn cần một cái vạn vô nhất thất kế hoạch a diễn sinh hy vọng dùng lý trí thuyết phục đối phương để cho ta về trước đi ta hảo hảo suy nghĩ một chút chỉ cần ta nghĩ kỹ liền tuyệt đối đ ộ n g thủ cam đoan nghiêm túc lâm phảm cười nói ra diễn sinh đạo hữu đây là không tin nhóm chúng ta hay sao liền lấy thực lực của chúng ta còn có thể là ai là đối thủ của chúng ta sớm một chút giải quyết sớm một chút kết thúc để phòng đêm dài lắm mộng a diễn sinh là một vị lãnh khốc vô tình sát phạt quả đoán kỳ nam tử nhưng hắn cuối cùng vẫn là cái người chỉ cần là người vậy liền sẽ có tự mình hiểu l ấ y nếu như bây giờ đứng ở bên cạnh hắn chính là một vị người bình thường hắn tuyệt đối sẽ một kiếm g ọ t chết đối phương thấy rõ thân phận của ngươi lại đến nói chuyện với ta đáng tiếc ca lâm phạm tồn tại nhường hắn có chút bất đắc dĩ quá mạnh chơi không lại mà lại nếu như không thể hào hào giao lưu lấy tính tình của đối phương cùng năng lực tuyệt đối đem hắn chém giết ở đây rõ ràng có rộng lớn tương lai làm gì ở chỗ này muốn chết thật sự là không đáng vậy ta đây mấy vị thủ h ạ d i ệ n sinh ý tứ rất rõ ràng ta người đều ở nơi này nếu là ta hiện tại ly khai cuối cùng có chút không tốt lắm mặc dù ta rất hiểu các ngươi ý nghĩ cũng n g u y ệ n ý trợ giúp các ngươi nhưng sự tình là cần chậm rãi tiến hành không thể sốt ruột ta không có việc gì đợi lát nữa nói với bọn hắn một tiếng nhường bọn hắn về trước đi chính là nếu như ngươi muốn cho bọn hắn đi theo cũng được nhưng không thể không nói bọn hắn thực lực hơi yếu chưa hẳn có thể rút một tay thậm chí còn có thể trở thành vương hữu lâm phạm nói hắn minh bạch diễn sinh ý nghĩ trong lòng để cho nhất hắn lo lắng chính là nếu như hắn thật phóng diện sinh ly khai đó chính là thả hổ về rừng hậu hoạn vô tận một khi đối phương lật lọng kết quả kia coi như có ý tứ vô cùng cho nên liền muốn tại đối phương nghĩ ly khai nhưng lại ly khai không được tình h ữ n giới cùng một chỗ đem vấn đề này giải quyết đến lúc đó bất cứ chuyện gì liền biến d â y nói sau đó là bốn vị sát thủ nhìn thấy thiếu chủ cùng mục tiêu nhóm vừa nói vừa cười đi tới bọn hắn cũng kém chút vớt mắt cho là mình nhìn lầm như vậy có lầm hay không a bọn hắn là ám sát mục tiêu cũng không phải đến nộp bằng hữu vậy cái này nhiệm vụ giải quyết như thế nào đương nhiên bọn hắn đều là tiểu đệ cấp bậc thiếu chủ muốn làm gì sự t ì n h cũng không phải bọn hắn có thể làm chủ ngoan ngoãn mà nghe lời đó mới là thật diệ sinh trong lòng bất đắc dĩ trực tiếp nhường bốn vị sát thủ trở về chuyện nơi đây cũng không cần bọn hắn còn nhiều bốn vị sát thủ tiểu đệ không dám nói không dám hỏi yên lặng ly khai tại lâm phàm hỏi tham giới diệ sinh đem khởi s ư ớ n g nhiệm vụ người nói ra hạng phi nghe nói về sau t h ầ n s ắ c phát sinh biến hóa sắc mặt có chút khó coi có chút tức giận có chút không dám tin lại có chút khó chịu các loại cảm xúc cũng có không cần nhớ không ra lâm phạm vô hạng phi bả vai an ủi hắn không biết nên nói cái gì nhưng ở lúc này nho nhỏ an ủi là được nói quá nhiều ngược lại sẽ đối hạng phi tạo thành không thể tưởng tượng tổn thương tần dương không biết nói ra được người đến cùng là ai nhưng nhìn hạng phi sắc mặt này hắn cũng học lâm phạm như vậy khẽ vô vai hắn một cái bảng nhường hắn không cần nhớ quá nhiều trên thế giới chưa từng có không đi hạng phương xa liền hồi trở lại có đầy trời cắt vàng đánh tới sau đó đem một chỗ lục sắc bình nguyên bao trùm trực tiếp hình thành một chỗ sa mạc thủ đoạn kinh người giữa thiên địa dị tượng thật sự là quá kinh khủng tần dương nhẫn nhịn rất nhiều ngày hắn rất nhớ biết rõ diệt sinh nói người kia cùng hạng phi đến cùng là quan hệ như thế nào lòng hiếu kỳ có thể hành hạ chết người tần dương chính là loại kia k e m chút bị lòng hiếu kỳ hành hạ chết tồn tại đối với hắn mà nói hắn liền suy nghĩ một việc hỏi quá ngay thẳng giống như có chút không tốt lắm nếu như theo khía cạnh hỏi thăm hiệu quả hẳn là sẽ tốt một chút hạng h u a tần dương vũ hạng phi bà vai thâm trầm nói có sự tỉnh qua đi liền đi qua ta nghe người khác nói nếu như có thể đem trong lòng cố sự nói ra liền sẽ dễ chịu rất nhiều ngươi không phản phất phật thuyết ra nghe một chút nhóm chúng ta đều là ngươi hảo huynh đệ không có cái gì không thể nói ân đứng tại huynh đệ vị trí bên trên hỏi thăm tuyệt đối không có vấn đề gì lâm phạm dựng thẳng lỗ thai cũng là đặc biệt hiếu kỳ liên liên diệ t sinh cũng là như thế mỗi một vị người phát cùng ám sát mục tiêu ở giữa đều có cố sự ta h ạ phi tâm tình một mực rất chấm thấp theo biết được là ai ám sát hắn về sau sắc mặt của hắn đại biến đã từng hạng phi nói qua hắn khả năng suy đoán ra đến thực chất là ai muốn giết hắn có thể khi đó ánh mắt của hắn rất tự nhiên thậm chí rất bình thường không có bất kỳ biến hóa nào làm sao hiện tại liền biến thành cái này dạng đây vậy chỉ có thể có một loại khả năng chính là lúc trước phỏng đoán cùng biết được cũng không phải là cùng là một người nàng là ta thanh mai trúc mã hạng phi trong lòng rất đau không muốn nói nhưng vẫn là nói ra lâm phàm trong lòng ba người giật mình quả nhiên có cố sự tương ái tương sát cố sự sao chỉ là rất nhanh bọn hắn liền biết rõ là đối hạng phi tiếp lấy nói ra ta cùng với nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm rất tốt khi còn bé ta bị khi phụ thời điểm nàng lại trợ giúp ta thời gian dần trôi qua ta đối nàng có loại ái mộ cái loại cảm giác này các ngươi biết không hắn hỏi đến lâm phàm gật đầu hiểu tần dương nói ta cũng hiểu d i ệ t sinh nữ mày hắn cũng không hiểu thanh mai trúc mã chính là cùng một chỗ trưởng thành sao nếu là như vậy hắn chỉ ít giết mấy trăm này chủng loại hình lâm phàm cùng tần dương căn bản không muốn đánh nhiều hạng phi nói cố sự mặc dù còn không biết do đến tiếp sau nhưng bọn hắn biết rõ cái này tuyệt bức là một cái thê mỹ mà để cho người ta bất đắc dĩ ngược tâm cố sự kỳ thật ta chưa từng có nói với các ngươi qua ta còn có một vị đại ca hắn là ta cùng cha khác mẹ huynh đệ hạng phi trầm giai nói tốt kịch bản triển khai gia đình luân lý phim cùng cha khác mẹ lục đục với nhau tương thân tương ái tranh đoạt quyền lực kịch bản sao liên tưởng đến hạng phi sẽ đến bắc ngang vực hắn liền biết rõ đây tuyệt đối là bị đuổi ra ngoài hoặc là nhận khó mà kháng cự áp lực chỉ có thể đào thoát đến bắc a n vực nhưng có một ngày ta vị kia thanh mai trúc mã gà cho ta đại ca các ngươi biết rõ chuyện k i a đối ta ảnh hưởng có bao lớn sao ta từng theo nàng hẹn nhau tương lai nàng sẽ trở thành ta thế tử mà ta sẽ trở thành một vị hảo trợ phu nhưng là đây hết thẻ cũng bị mất các ngươi biết rõ khi đó ta đến cỡ nào đau lòng sao lâm phản g cùng tần dương gật đầu hiểu lòng như l a u cắt sau đó thì sao sau đó sau đó kia một đêm ta đại náo hôn lễ bị phụ thân ta đánh ra hạng phi thu hồi đã từng chuyện cũ phẫn nộ trong ánh mắt còn có một tia ônu đây chính là thâm tình nam nhân ngươi thương ta lại sâu trong tim ta còn có một tia ônu tồn phóng ngươi nếu như ngươi cùng ta nhận lầm cùng ta khóc lóc kể l ệ ta có lẽ sẽ mềm lòng lâm phàm trong lòng suy nghĩ nàng n à y phải chết tần dương nghĩ đi nghĩ lại cũng cảm giác tình huống có chút không đúng mở miệng nói không đúng đã nàng với ngươi là thanh mai chút mã tại sao lại tìm thiền cương tổ chức muốn mạng của ngươi cái này để người ta có chút nghĩ không thông à. ta hạng phi túi đầu khó mà nói ra miệng diệ t sinh nói ta biết rõ vì cái gì bệnh bệnh bệnh lâm phàm tần dương hạng phi cũng kinh ngạc nhìn xem diệ sinh không nghĩ tới ngươi cũng biết rõ Cái người việt kia hại à? thanh g mai trúc mã cũng không phải là bởi vì bị bức mới có thể với người đại ca kết hôn trước đây nàng đối ngươi tốt như vậy cũng là bởi vì nhìn thấy ngươi có hy vọng trở thành hạng gia tổng trường hy v ọ nhưng g có t ể trở thành tộc t r ở phu nhân. Nhưng về sau nàng biết được ngươi đại ca mới thật sự là có hy vọng trở thành tộc trưởng cho nên ôm ấp yêu thương trở thành ngươi đại ca nữ nhân chỉ là ngươi đại ca quá ngu dốt trong tộc có rất nhiều người đều không đồng ý hy vọng ngươi trở thành tộc trưởng cho nên nàng tìm tới nhóm chúng ta thiên cương tổ chức xuống ám sát nhiệm vụ của ngươi chính là đem hết thể nhân tố bóp chết trong trứng nước cho nên ngươi thâm tình chỉ là đối phương trèo lên trên bàn đạp mà thôi diễn sinh đem hắn biết đến toàn bộ nói ra căn bản cũng không có để ý hạng phi sắc mặt tái nhật một mảnh với hắn mà nói bất luận một vị nào cường giả đều có thể mặt không thay đổi tiếp nhận bất cứ chuyện gì nhất là loại này nhi nữ dài tình đơn giản chính là lãng phí thời gian cùng tinh lực hoàn toàn không cần thiết và ngươi thật là tàn nhẫn a tần dương chỉ vào diệt sinh đạo hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà một điểm luyện chuyển ý tứ cũng không có nói thẳng ra cái này cỡ nào đả thương người a nhìn xem chúng ta hạ huynh đã từng cỡ nào hỗ trọng cỡ nào đứng đắn cũng bởi vì nghe ngươi h e n g những lời này mặt cũng mẹ nó chợt nhìn mà lại bạch còn có chút d ò người hoàn toàn chính xác đủ tàn nhẫn lâm phàm rất đồng ý t hạng ầ n Dương nói một chút cũng không có sai, Nhưng không có biện、pháp. Hắn có có sai. một chút pháp. h vô phi bả vai, hảo h u y nói h nhìn thoáng chút, đệ, c sự tình không h p ả lỗi ngươi, phải ngươi của người, cũng không không ưu tú, một à là ngươi người. Yên ngươi không tin. Hạng phi nói gặp sai phi sẽ ta Ta tâm, thủ. m vì bảo mình diễn sinh miệt thị nhìn thoáng qua hạng phi kẻ yếu hắn thấy hạng phi chính là kẻ yếu loại chuyện này với hắn mà nói một điểm gợn sóng cũng không có lại không nghĩ rằng vậy mà nhường một người biến thành dạng này cầu tiên tâm bất ổn khó có đại hành động lâm phạm trong lòng suy nghĩ sự tình xem ra làm rất dễ đối phương là một vị nữ tử tìm tới cơ hội trực tiếp c h é m g i ế t đây còn không phải là dễ như t r ở bàn tay đương nhiên hắn biết rõ hạng phi trong lòng thống khổ mặc dù không có thể nghiệm qua nhưng hắn chính là biết rõ hoàn toàn chính xác rất đau đớn cần một đoạn thời gian chữa thương nếu như xem thấu kia hết thệ cũng không tính là cái sự tình liền sợ hạng phi nhìn không thấu a i nhóm chúng ta đi trước hạng tộc nhìn xem tình huống nếu như có thể mà nói ta hy vọng diện sinh đạo hữu có thể liên lạc vị kia nơ môn đưa nàng lửa gặt ra ngươi c h í ít để người ta nói một câu a d i ệ n sinh nhìn xem lâm phạm t h ầ n sắc hắn không phải nhị lăng tử biết rõ đối phương có ý tứ gì mượn nhờ tay của hắn chém giết đối phương đem hắn cũng cùng việc này dính dáng đến quan hệ thiên cương tổ chức thiếu chủ tham dự việc này một khi truyền đi thiên cương tổ chức danh dự tất nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều nhóm chúng ta hoa số tiền lớn hạ đạt nhiệm vụ lại bị các ngươi thiên cương tổ chức chém chết việc này nên nói như thế nào d i ệ n sinh không muốn tham dự nhưng không có biện pháp ngươi không tham dự đều không được nhất định phải gia nhập vào bên trong, trong lòng ngươi đến cùng nghĩ như thế nào đã không trọng yếu thân bất do kỷ chính là như vậy đi lãnh đ ị a nhà họ hạng hạng huynh trở lại ngươi quen thuộc địa phương có gì cảm thụ không tần dương vô bở vai của hắn hỏi đến nhưng cũng không đợi đối phương trả lời mà là tự nhủ bất quá cũng không cần quá khó chịu trên thế giới liền không có không qua được hạng suy nghĩ kỹ một chút cũng nên cảm thấy may mắn may mắn phát hiện ra sớm nếu không hậu hoạn vô tận a tần dương nhìn như là đang ă n ủi nhưng chẳng biết tại sao nghe nói lời nói này về sau lại làm cho người càng ngày càng khó qua h ạ phi gian nan mà miễn cưỡng gật đầu xem như thừa nhận tần dương an ủi có chút tác dụng đi lâm p h à m biết rõ hạng phi lai lịch bất phàm nhưng cũng không nghĩ tới lại là một vị tiên tôn thế gia đệ tử chỉ là có chút bi thảm so tần dương còn muốn thảm bất kể nói thế nào tần dương tại tần gia địa vị vẫn là có thể có thể trộm được tần gia trọng bảo cho hắn cũng đủ để nói rõ địa vị chi cao tuyệt đối không phải hạng phi có thể sánh được diện sinh đạo h ư u tiếp xuống liền dựa vào ngươi lâm p h à m nói bọn hắn cái này cuối cùng vẫn là có chút mạo hiểm dù sao cũng là tại tiên tôn thế gia phạm vi bên trong mà lại hiện tại còn muốn giết chết tương lai tộc trường phu nhân ảnh hưởng có chút lớn được diễn sinh không cách nào cự tuyệt chuyện sự tình này hắn đã bị trói lên thuyền đền giặc nghĩ an toàn xuống thuyền kia là rất khó một việc nếu như không vừa lòng đối phương yêu cầu hắn sợ rằng sẽ gặp được bất chắc thì như m ặ c danh kỳ diệu chết ở chỗ này nghĩ hắn tu hành nhiều năm như vậy dùng tuyệt đối thực lực nghiền ép các lộ thiên tiêu càng là có tiên tôn chi tư há có thể tùy tiện chết đi lúc này diễn sinh thi triển một loại nào đó kỳ lạ thủ ấn tựa như là một loại nào đó liên lạc phương xa h ạ gia t i ê nhưng tôn t ế gia thống, cùng giống liền tòa rất trì tự thành một một to thành lớn, lớn vận chuyển n hệ h bộ Lý t h a h Nhi h n tại ạ gia địa vào ị rất cao. Phu quân l hạng thừa chính phu nhân, có ai dám can đảm chọc、nàng. Nhưng tương trưởng người nàng trưởng can nàng. gia lai ai tộc tộc trêu là có kế, mà dám đảm à v lúc này nàng n g n g đầu nhìn lẫn nhau phương xa lộ ra vẻ n g h i hoặc thiên cương tổ chức cùng với nàng liên lạc ước định cẩn thận nơi cái này khiến nàng rất là kỳ quái thiên cương tổ chức sẽ rất ít chủ động liên lạc phát hành nhiệm vụ kim chủ càng nhiều thì là kim chủ bởi vì có chỗ yêu cầu sẽ chủ động cùng thiên cương tổ chức liên lạc nàng không nghĩ quá nhiều cũng không có phát hiện có bất luận cái gì không thích hợp địa phương tại không ai chú ý tình hồ dưới nàng ly khai hạng ra hướng phía ước định cẩn thận nơi đi đến lúc này lâm phàm bọn hắn chờ đợi một đoạn thời gian còn chưa tới đến ngược lại để người có chút nóng nảy hạng phi thần sắc rất là bất an loại kia đau lòng vừa xem hoàn toàn không có đối lâm phàm tới nói hắn đều có chút tiếc nuối hạng phi là một vị người rất c h ứ n g t r ạ n g về việc tu hành là tương đối khắc khổ lại không nghĩ rằng vậy mà lại vì một vị nữ tử mà biến thành dạng này tới, hắn cảm giác được một cỗ yếu ớt khí tức theo phương xa đánh tới hoàn toàn chính xác rất yếu đối thủ như vậy hắn tiện tay ở giữa liền có thể tùy ý bóp chết mấy trăm vị nhưng là tiếng bước chân ra chuyển đến lý thanh nhi nhìn xem t r u n g quanh tìm kiếm thiên cương tổ chức bóng dáng thời gian dần trôi qua nàng dừng lại bước chân bởi vì phía trước xuất hiện một đám người những người này nàng cũng không nhận ra nhưng là trong đó có một vị nàng lại nhận biết hơn nữa còn rất quen nguyên bản không có chút rung động nào sắc mặt có chút phát sinh biến hóa nàng có chút không dám tin tưởng nội tâm một mực tại kêu gạo không có khả năng hắn làm sao lại xuất hiện ở đây chỉ là gặp được đều đã gặp được nàng không có khả năng xem như không biết trong chốc lát lý thanh nhi sắc mặt phát sinh biến hóa biến rất kinh h ỉ thậm chí là không dám tin a phi ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây ngươi biết không biết rõ ta tìm ngươi thật lâu ta có rất nhiều lời muốn nói với ngươi sự tình không phải như ngươi nghĩ nàng nhanh chóng hướng phía hạng phi chạy m à tới đồng thời trong nội tâm nàng nghĩ đến một việc hạng phi làm sao lại xuất hiện ở đây thiên cương tổ chức không phải đã đem hắn giết sao vì sao lại xuất hiện còn có vừa mới là thiên cương tổ chức người liên lạc nàng nhường nàng xuất hiện ở đây chỉ là xuất hiện ở mấy vị này người xa lạ bên trong ai là thiên cương sát thủ hạng phi nhìn xem ngày nhớ đêm mong nữ nhân trong lòng của hắn rất phẫn nộ có rất nhiều lời nghĩ hỏi thăm đối phương đến cùng vì cái gì ngươi tại sao muốn làm như thế ta với ngươi thanh mai trúc mã từ nhỏ cùng nhau lớn lên năm đó ước định giữa chúng ta ngươi cũng quên đi sao hắn hiện tại chính là nghĩ biết rõ ngươi đến cùng là thế nào nghĩ vì sao muốn đối với ta như vậy ngươi biết không hành vi của ngươi đối ta tạo thành bao lớn tổn thương thậm chí còn hướng thiên cương tổ chức xuống lệnh truy sát người ta ở giữa liền thật không có t ì n h c ả m sao lý thanh nhi không có chút nào đần ngay tại chạy quá trình bên trong nàng liền đã nghĩ minh bạch một chút sự t ì n h thiên cương tổ chức không có chém giết hạ phi còn cùng hạng phi liên hợp cùng một chỗ đó chính là nói mình kế hoạch thất bại đã bị phát hiện nàng không thể thừa nhận chuyện sự tình này là nàng làm nhất định phải k h ó c thảm nói cho hắn biết ta đều là bị buộc là ngươi đại ca ép ta ta thật rất không nỡ bỏ ngươi ngươi nhớ kỹ nhóm chúng ta trước kia tại bên vách núi nhìn xem mặt trời lặn cùng một chỗ đã nói xong về sau muốn ở một chỗ sao nàng tin tưởng chỉ cần nàng nguyện ý bán thảm hạng phi nhất định sẽ tha thứ nàng bởi vì phốc phốc ngay tại lý thanh nhi dừng lại bước chân trong chốc lát lâm phàm cánh tay vung lên phong mang quét sạch mà đi trực tiếp đem lý thanh nhi đầu cắt đứt tốc độ rất nhanh động tác tuần t h ủ thật l à lớn một quả đầu người lan xuống lý thanh nhi chừng trong mắt chết không nhắm mắt thậm chí đến chết cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì lại là bởi vì cái gì bị giết lãnh khóc vô tình diệ t sinh cũng bị kinh ngây mẩn cả người hắn thật bị lâm phàm thủ đoạn này cho kinh hai á khẩu không trả lời được mẹ nó khó tránh khỏi có chút tàn nhẫn đi người ta cũng còn không nói chuyện ngươi liền trực tiếp chém chết người ta cái này chí ít cũng phải để người nói hai câu đi mà lại ngươi vị huynh đệ kia giống như rất muốn cùng mọi tử tình cũ phục nhiên ngươi chí ít cũng hỏi một chút huynh đệ ngươi có nguyện ý hay không đi tỉ như nhân lúc còn nóng thời điểm hạng phi trừng trong mắt nhìn xem viên kia đầu người một thời gian quên nói cái gì lại hoặc làm ê man g không biết nên làm những gì lâm phạm vỗ hạng phi bả vai nói ngươi có thể hỏi ta ta cũng không muốn giải thích cái gì thân là ta lâm phạm huynh đệ ta không thể chịu đựng ngươi bị một cái nữ nhân đùa bỡn tại trong lòng bàn tay tâm của ngươi quá mềm rất dễ dàng bị đối phương lừa gạt ta đưa nàng chém giết phá diệt trong lòng ngươi nhược điểm sau này ngươi sẽ thay đổi càng mạnh hạng phi nhìn xem cỗ thi thể kia sau đó nhắm mắt lại chấm tư một lát từ từ mở mắt nhãn thần có chút biến hóa phảng phất như là trong phật môn nói tới cái chủng loại kia lỗ nộ lâm minh ta không hạ ngươi ta biết rõ ngươi là vì ta tốt ngươi nói đúng thấy được nàng trong chốc lát ta có một tia dao động nếu như ngươi không giúp ta ta chưa hẳn có thể cầm giữ ở bây giờ nàng đã chết đi liền từ trong lòng ta tiêu tán hạng phi là nhìn thoáng được người hắn biết rõ có sự tình chính là cần giải quyết dứt khoát mình không thể đậu thủ nhất định phải người khác hỗ trợ lâm phạm vỗ hạng phi b ả vai ừ m ngươi có thể một lái ta rất vui mừng tần dương nhìn thi thể kia thật sự là hắn là bị sợ ngây người ông trời ơi nói thật vị này m ộ i t ử dáng dấp vẫn là rất không tệ hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp có thể lâm huynh cũng còn không nói chuyện liền trực tiếp đem người ta chém chết cảm giác này cũng có chút bá đạo k h o i đáng tiếc tần dương ngồi sổm xuống nhìn xem viên kia đầu rất bất đắc dĩ chúng ta hạng hình cỡ nào ưu tú à người cái này trắng lớn hai cái trong mắt xem người đều xem không rõ ràng thật là khiến người ta thất vọng d i ệ n sinh đạo hữu còn xin hỗ trợ trôn kỹ đi lâm phạm nói vốn là hạng phi muốn đem lý thanh nhi trôn kỹ bất kể nói thế nào đã từng cũng là có chuyện xương n ư ờ i trôn cái thi thể cũng không quá mức đi chỉ là bị lâm phạm cho ngắn trở đều đã quên còn tự thân trôn cái gì ta trôn d i ệ n sinh không quá có thể tiếp nhận dạng này việc nặng nhớ ta d i ệ n sinh là ai thiên cương tổ chức thiếu chủ địa vị cao thượng há có thể làm những này việc nặng nhưng không có biện pháp hắn chỉ có thể đào hố đem lý thanh nhi t r h n kỹ xem như lên đối phương thuyền hải tặc chờ sau khi trở về nhất định phải đem cái này truy sát nhiệm vụ triệt tiêu mặc dù người không phải hắn giết nhưng hắn cũng muốn âm chủ yếu trách nhiệm đây là không thể tránh khỏi mẹ nó coi như ta không may vậy mà gặp được loại chuyện này lâm đạo hữu hiện tại hẳn là không ta chuyện gì a diễn sinh nói hắn bây giờ nghĩ rời đi nơi này một khác cũng không muốn cùng với đối phương đã từng vĩnh viễn không thua thiệt hắn tại lâm phàm trước mặt bị thiệt lớn đây là hắn không thể chịu đựng được sự tình thậm chí mãi mãi cũng không muốn nhìn thấy đối phương có thể trưởng thành đến bực này tình trạng đầu góc tự nhiên cũng không n g u n g ốc chơi không lại chính là chơi không lại dù là người liều mạng cũng đã làm b ấ t quá lâm phạm nói diệ sinh đạo hữu sau khi trở về còn xin đem nhiệm vụ triệt tiêu dù sao vấn đề này đã giải quyết cũng không có người truy cứu chuyện này ngươi nói đúng sao đúng nói rất đúng diệ sinh nói chuyện sự tình này tùy tiện đặt ở cá nhân trên người vậy cũng là không có khả năng phát sinh hắn đã sớm một kiếm đem đối phương đánh chết ngươi đây là tại nằm mơ sao vậy mà đề cập với ta ra như thế quá mức yêu cầu cũng không nhìn một chút ta là ai nhưng bây giờ thật đáng tiếc trước mắt vị này đạo h ư u thực lực có chút máy liệt hắn thật chơi không lại đối phương chỉ có thể nhận thua Tốt, đa tạ d i ệ t sinh đạo h ư u nếu như sau này có bất luận cái gì cần trợ giúp còn xin d i ệ t sinh đạo h ư u trực tiếp nói ra có thể giúp nhất định g i ú p dù sao t i n l i giới không phải ngươi giúp ta chính là ta giúp người giúp đỡ cho nhau tổng độ nan quan lâm phạm nói cáo tử d i ệ t sinh cười ôm quyền lý khai lâm phạm nhìn xem diệp sinh bóng lưng rời đi có chút t i ế ệ đối không có đem đối phương lưu lại lấy đối phương tư chất khẳng định bất p h ạ m a nhất định có thể rơi ra tốt đồ vật nhưng chúng ta tiên sĩ há có thể có ý nghĩ như vậy dù sao xem như nửa cái bằng hữu nơi đây không nên ở lâu nhóm chúng ta cũng đi thôi hạng huynh đ ừ n g xem không có cái gì đáng xem hạng gia tạm thời là không thể trở về đi lâm phạm nói hạng phi gật gật đầu hắn biết do không thể quay về chương năm trăm mười lăm ta cũng đồng dạng rất nhanh nơi đây biến quận cũ v thiếu khuyết mấy phần nhân tình vị chỉ có kia có chút nâng lên nhỏ nấm mồ chứng minh vừa mới nơi này phát sinh một chút sự tình hơn nữa còn có một vị mị nữ trôn sâu ở nơi đây cùng nơi này phong cảnh d u n g hợp lẫn nhau cùng một chỗ hạng g i a người còn không biết rõ bọn hắn tương lai tộc trưởng phu nhân đã an nghỉ ở đây chết không rõ ràng thậm chí liền chẳng hề nói một câu lâm p h à m ra tay như thế quả quyết chính là không muốn nghe nói nhảm nói nhảm nghe nhiều dễ dàng làm lỗ thai không quá dễ chịu lấy địa vị của hắn triệt tiêu một cái truy sát nhiệm vụ không có vấn đề gì sau đó hắn đi vào một gian mật thất trước đến căn này mật thất trước thời điểm d i ệ n sinh cái chán đều là mồ hôi trên người có rất nhiều vết thương từng bước một đi tới rất gian khổ có một cô uy áp bao phủ ở trên người ép hắn đều có chút không thở nổi phụ thân d i ệ n sinh cúi đầu cung kính đứng tại mật thất trước tại phụ thân hắn trước mặt hắn không dám có bất kỳ cản rỡ nào phụ tử tình thâm ở chỗ này cũng không tồn tại chỉ có thượng hạ cấp quan hệ theo hắn giờ lên liền đối phụ thân có khó mà tiêu mà cảm giác sợ hãi、ừ. trong mật thất truyền đến một thanh âm thanh âm rất chấm thấp lại tựa như một đạo sấm r ề n ở bên thai nổ vang giống như kinh hãi diện sinh khí huyết sôi trào liền cùng đôn sôi nước sôi giống như phụ thân ta nghĩ tiến nhập cấm địa tu luyện d i ệ n sinh nói cấm địa là thiên cương tổ chức kinh khủng nhất địa phương không dám nói cựu t ử nhất sinh như vậy nguy hiểm nhưng cũng tuyệt đối không đơn giản có rất lớn khả năng sẽ chết ở chỗ này cho dù là hắn cũng là như thế vì cái gì d i ệ n sinh nói hài nhi bên ngoài gặp được một vị cao thủ hắn rất trẻ trung cho hải nhi cảm xúc rất lớn nghĩ tiến nhập cấm địa tăng lên tu vi tương lai có thể đánh với hắn một trận chính chứng minh là mạnh nhất hắn đối với mình không địch lại lâm phạm rất là không cam tâm cho nên liệu mạng muốn tăng lên thực lực ừ n tốt vậy liền đi thôi cho dù chết ở bên trong cũng là lựa chọn của ngươi hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng lập tức diệ sinh trước mặt hiện hiện hư không khe hở có kinh khủng k h í tức từ bên trong truyền lại m à tới hắn không có bất cứ chút do dự nào vượt đến trong cái khe ngay sau đó khe hở khép lại thân ảnh của hắn cũng biến mất không thấy diệ sinh phụ thân thiên cương tổ chức thủ lĩnh đối với có thể làm cho diệ sinh cũng tự nhận là không địch nổi người trẻ tuổi rất là hiếu kỳ phân phó để cho người ta điều tra người này bối cảnh lấy thiên cương tổ chức tốc độ muốn điều tra một vị người trẻ tuổi rất đơn giản rất nhanh liền có tin tức chuyển đến tin tức rất kỹ càng lâm phảm theo t u tiên giới phi thăng tới tiên giới người hạ giới thần gia cùng hạng gia đệ tử cùng hắn sen lẫn trong cùng một chỗ nội dung rất nhiều đại khái cũng có ghi chép ngoại trừ một số bí mật sự kiện bên ngoài không có bất luận cái gì bỏ sót đích thật là một vị kỳ tài ngũ trời diễn sinh phụ thân đánh giá có thể nhập hắn mắt thiên kêu rất ít rất ít có thể bị hắn nói thành kỳ tài ngũ trời chỉ cần không v ỡ lạc tương lai thành tựu không thể đ o á n trước trải qua tần dương loại kia nhìn như không giống lời an ủi an ủi về sau hạ n phi tâm tính đã khá nhiều trong lúc đó liền cùng đạt được thăng hoa cái loại cảm giác này rất không đồng dạng cho dù là bọn hắn thường xuyên nhìn xem hạ n phi cũng có thể cảm giác được kia là tâm tính tinh khí thần biến hóa hạ huynh người nói tây nguyên hoa mạc có hay không ngơi biết do bí cảnh không có loại kia xáo lộ chính là rất hồn h i ê n rất không tệ lịch luyện bí cảnh lâm phạm hỏi đã từng tiến n vậy p b cái ả n cũng không có nghiêm túc quan h có túc s t h này rất không ý tự a nhóm chúng ta muốn đi liền phải đi toàn bộ là bảo bối bí cảnh những cái kia cũng bị vơ vét không sai b rất lắm ta xem không có gì chủ quan nghĩ tần dương nói nói nhảm n h i ề u như vậy cảm thụ đi xem một chút liền tốt lâm phạm nói sau đó một đám người hướng phía phương xa đánh tới hạng gia đại điện không khí ngột ngạt vô cùng tất cả gia tộc đệ tử cũng cúi đầu trong bọn họ tâm sợ hãi cảm giác trời sập xuống giống như tại trong đại điện trưng bày một bộ thi thể tách rời thi thể chuyện này rốt cuộc là như thế nào một vị lao giả âm thanh lạnh lùng nói thanh âm để nén làm người ta hoảng hốt không rét mà run lý thanh nhi biến mất hôm đó cũng không gây nên sự chú ý của người khác nhưng thẳng đến ngày thứ hai cũng không có nhìn thấy bóng dáng lúc liền lập tức phái người khắp nơi tìm kiếm không có tìm mấy ngày liền có người tại r ầ m rạp rừng sâu bên trong phát hiện một cái nhỏ nấm mộ đào mở xem xét kém chút đem bọn hán dọa cho chết bởi vì đây là tương lai tộc trưởng phu nhân a đến cùng là ai can đảm d á m đối với hạng gia đậu thủ gần nhất một thời gian đây là hạng gia lần thứ hai xuất hiện người mất tích sự tình hạng hổ liền biến mất không thấy gì nữa bỏ mặc như thế nào tìm kiếm cũng không có tìm được hiện tại tương lai tộc trưởng phu nhân chết thảm ở chỗ này chuyện này đối với hạng gia tôi nói là một cái không thể nào tiếp thu được sự tình lúc này tất cả mọi người giữ yên lặng không người nào dám trả lời bọn hắn cũng không biết là ai gây nên cha cha cho ta rõ ràng đến cùng là ai gây nên nhất định phải hắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới số ngày sau lâm phạm bọn người xuất hiện tại hạng phi nói tới bí cảnh phạm vi bên trong ngẫu nhiên còn có một số t i ê n sĩ thành quần kết đội xuất hiện hiển nhiên chính là nghĩ đến bí cảnh bên trong lịch luyện một phen nhìn xem có thể đi hay không một đợt vận khí cất chó gặp được một chút tốt đồ vật đây là huyền long bí cảnh là một vị cường giả mở ra tới bí cảnh tồn tại thời gian tương đối xa xưa sắp có mấy ngàn năm hạng phi nói tấn dương nói cũng tồn tại mấy ngàn năm vậy trong này mặt còn có thể có đồ vật có hàng năm cũng có người có thể tại bí cảnh bên trong đạt được đồ vật mấy năm trước có một vị thiên kiêu ở bên trong đạt được một cái thánh binh dù sao trọng bảo có linh người có duyên có đ ư ợ c cho nên đây hết thể đều là nhìn mình cơ duyên đi hạng phi nói đi nhóm chúng ta vào xem lâm phạm nói sau đó bọn hắn đi vào bí cảnh lối vào ngay tại bọn hắn vừa muốn đi vào thời điểm một đám người xuất hiện ba vị đạo hữu các ngươi đây là muốn tiến nhập bí cảnh trong đó một vị tuổi trẻ t i ê n sĩ vẻ mặt tươi cười mà hỏi mà phía sau hắn đứng đấy một chút t i ê n sĩ lâm phàm nhìn thấy cái này tình huống thời điểm liền nghĩ đến một chút trong phim ảnh xuất hiện c h ẳ n g cảnh chính là đến thu phí bảo hộ đúng vậy a không biết các vị đạo hữu có gì chỉ giáo lâm phàm cười hỏi tuổi trẻ t i ê n sĩ cười nói ba vị đạo hữu các ngươi khả năng có chỗ không biết nơi đ â y bí cảnh chính là chúng ta địa bàn các ngươi muốn tiến nhập vậy dĩ nhiên có thể chỉ là hy vọng các vị có thể giao một cái phí qua đường đương nhiên nhóm chúng ta già trẻ không gạt chưa từng gạt người một người chỉ cần mười cái tiên thạch liền có thể tiến nhập ta xem ba vị đạo h ư u tướng mạo xem xét chính là có đại cơ duyên nhân vật chắc hẳn nhất định có thể ở bên trong gặp được trọ n g bảo lâm phạm bọn hắn liếc mắt nhìn nhau lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ nói thật bọn hắn thật đúng là cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ gặp loại này tình huống các ngươi đây là dọa dâm a lâm phạm nói ừ n tuổi trẻ tiên sĩ c h o mày hắn đã sớm chú ý tới cái này ba người nhìn một cái cũng cảm giác cái này ba người không giống như là cái gì nhân vật bộ g á n g suy vô cùng nhất định có thể hung hăng dọa dẫm một bút theo hắn như vậy không vui đứng ở phía sau t i ê n sĩ nhóm cũng phát ra hử thanh âm ý tứ rất rõ ràng nhóm chúng ta người đông thế mạnh các ngươi có cho hay không nhìn xem xử lý đi ai gặp được vô số sự tình duy chỉ có chưa bao giờ gặp chuyện như vậy không thể không nói ngươi là rất có ý nghĩ người đã như vậy hh ắ c ắ c lâm phàm tiếu dung nhường tuổi trẻ t i ê n sĩ có dũng khí dự cảm không ổn phảng phất là có cái gì đại sự muốn phát sinh giống như ngay sau đó tương đạo tiếng kêu thảm thiết văng lên đại ca đừng đánh ta biết rõ sai đây là quần áo ta Các ngươi không thể dạng này.、Rất、nhanh. thể Rất bí cảnh cửa ra vào xuất hiện một đám không mảnh vải tre thân t i ê n sĩ bọn hắn ôm thân thể ngồi xổm trên mặt đất phía dưới lạnh siêu siêu trên mặt hiện hiện khủng hoảng c h i s á c đáng sợ thật sự là thật là đáng sợ bọn hắn ở chỗ này thu phí qua đường thật lâu cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ gặp chuyện như vậy bây giờ lại bị người cho đào tinh quang liền thứ cặn ba cũng không có lưu cho bọn hắn cái này mẹ nó vẫn là người tài giỏi sự tình sao bí cảnh bên trong không nghĩ tới bọn này ra hỏa như thế giàu có thật đúng là không thấy ra lâm phàng cười nếu g ư ợ c l để cho bọn hắn biết rõ ta tần dương là tiên tôn thế gia đích hệ huyết mạch đệ tử tuyệt đối bị hủ bọn hắn kẻ ra quần tần dương đã rất lâu không dùng thân phận của mình đến uy hiếp người khác chủ yếu cũng là không có biện pháp hắn bị gia tộc truy sát tùy ý loạn báo thân phận một khi bị người phát hiện vậy nhưng như thế nào cho phải chỉ có thể điệu thấp làm việc lâm phạm không nghĩ bên ngoài những cái kia ra hỏa sự tình mà là quan sát chung quanh tình huống hắn phát hiện một vấn đề gặp được những cái kia bí cảnh cũng ưa thích lấy thiên địa làm bối cảnh bầu trời xanh lam nếu như không phải biết rõ là tại trong bí cảnh hắn cũng tưởng rằng tại cái nào đó địa phương giống như có chân thực cảm giác lâm phạm cẩn thận chầm tư phân tích hoàn cảnh nơi này cho tiến nhập người sẽ có một loại gì cảm giác nếu như là hắn hắn cảm giác chính là dễ chịu đúng lòng phản phất thay cái địa phương, phương mà thôi k h ân điểm này có thể tham khảo một chút hướng phía phương xa nhìn lại chính là mênh mông vô bờ rất rộng rãi không nhìn thấy bờ duyên cuối cùng để cho người ta có tìm tòi dục vọng ân điểm này ngược lại là cũng có thể tham khảo một cái các ngươi cảm giác cái này bí cảnh thế nào lâm p h à m hỏi thần dương nói vẫn được ca hạng phi nói cái này bí cảnh cổ quái vẫn là rất nhiều phàm là cũng cẩn thận một chút đã từng có không ít cao thủ cũng chết ở chỗ này không phải Ta hỏi chính lâm à này nào? các cái cảnh cảm giác người nhìn tiên như thấy thế bí đầu l phạm hỏi hạng phi trầm tư chốc l á t nói vẫn được ca thôi không hỏi luôn cảm giác bọn hắn trả lời như vậy rất như là ta cũng đồng dạng chương năm trăm mười sáu tàn nhẫn như vậy sao bây giờ bọn hắn ba người tiến nhập bí cảnh mỗi người có tâm tư riêng lâm phạm chính là đến học tập người khác sở trường lấy thừa bù thiếu không ngừng hoàn thiện tự mình bí cảnh hạng phi chính là đến giải sầu một chút mặc dù hắn trên miệng nói sẽ không muốn những chuyện này nhưng người nào biết do hắn còn có hay không nghĩ đâu ra giải sầu một chút là không có sai có lẽ đi tới đi tới liền có thể nghĩ minh bạch cũng nói không chính xác tần dương đơn thuần tương du đảng không có bất cứ chuyện gì liền đến chỗ nhìn xem đã từng có thể ỉ vào tự mình là tiền tôn thế gia đệ tử uy danh hù dọa một cái người bình thường hiện tại tự nhiên là không được hắn cũng bị gia tộc truy sát trang b ứ c có thể lực lớn suy giảm không thể không nói loại này tình huống là rất khó chịu chỗ này bí cảnh bị t i ê n sĩ thu hết mấy ngàn năm tìm thường tàng bảo địa phương là không thể nào có đồ vật cũng tỉ như phương xa một tòa núi nhỏ nguyên bản mọc ra xanh thực Đây khắp núi đồi đều khắp núi lâm à là này ngàn mà thực vật, nhưng là tại trong thế nhưng cái cư năm bên mấy bị phạm có chút bất đắc dĩ tiến nhập bí cảnh nhiều người cũng không có dĩ vãng như vậy có lực hút thỉnh thoảng sẽ có tiên sĩ đi ngang qua nơi đây nhìn thấy lâm phạm bọn hắn thời điểm cũng không có bất kỳ ý tưởng gì gặp được một chút hiếu khách gật đầu xem như chào hỏi tất cả mọi người có vẻ rất p h â n hệ không có cái gọi là phát sinh xung đột lâm phạm rõ ràng một chút đây chính là không có bảo bối nguyên nhân nếu có bà bối mọi người vì tranh đoạt bảo bối tuyệt đối sẽ phát sinh kịch liệt đánh nhau ân nhớ kỹ điểm này địa đồ có thể lớn nhưng bảo bối tuyệt đối không thể thiếu bảo bối ít liền không cách nào phát sinh kịch liệt đấu tranh mà hắn còn muốn dựa vào hỗn độn bí cảnh mang theo hai vị tiểu lão đệ cùng một chỗ mạnh lên sao có thể không cố gắng một chút theo bọn hắn không ngừng xâm nhập hoàn cảnh chung quanh cũng phát sinh biến hóa rất nhanh bọn hắn liền đạt tới một chỗ nơi sơn cốc mảnh này sơn cốc hiện hiện hồng sắc giống như là rất nhiều tiên huyết trải tại nơi đó cuối cùng ngưng kết so tảng đã còn cứng rắn hơn hạng phi nói ta nghe nói cái này bí cảnh mới vừa mở ra thời điểm nơi đây có một đầu thực lực dị thú mạnh mẽ lúc ấy kinh động đến rất nhiều cường giả đến tiên đế cảnh cường giả đều tới hơn mười vị đều là muốn đem đầu dị thú này hạng p h ụ xem như tọa kỵ cuối cùng bởi vì tiên đế giao thủ quá mức kịch liệt thân hãm tiên đế trong dư âm dị thú trực tiếp bị kia cỗ kinh khủng dư ba x é rách tiên huyết đem sơn cốc đổ vào thành hồng s á c tần dương kinh ngạc nói bọn này tiên đế không khỏi cũng quá cầm thú đi kia dị thú chẳng phải là chết không rõ ràng ừ hoàn toàn chính xác có thể nói hạng phi nói lâm phàm cảm thán rất là tiếc nếu như trước đây đầu dị thú này hơi hèn m ọ t điểm trốn có lẽ liền có thể cùng hắn hữu duyên trở thành t ọ a kỵ của hắn nhưng là đầu dị thú này số mệnh không t ố ta một đám người đến cướp đ o ạ t hắn cuối cùng mặc danh kỳ diệu chết thảm đích thật là để cho người ta rất tiếc v ố i còn có hay không thảm hại hơn sự tình lâm phán hỏi đồng thời trải qua chuyện sự tình này hắn đ ố i bi cảnh lại có nhiều ý nghĩ chính là tăng thêm một chút dị thú bỏ vào cũng là rất lựa chọn tốt chỉ là loại kia dị thú mạnh mẽ quá khó tìm tìm nhỏ yếu dị thú người khắc cũng xem không lên nhường người đau đầu vô cùng có hạng phi nặng nề g gật đầu một chỗ bí cảnh liền có rất nhiều có thể làm cho người nghe đã cảm thấy rất là thương cảm cố sự bọn hắn tiếp tục tiến lên xuất hiện một vùng biển mênh mông biển lớn hạng phi nói cái này đã từng có một đám hải yêu sinh hoạt số lượng to lớn nghiễm nhiên đã trở thành trong bí cảnh t r ù n g quần nhưng là cũng thật đáng tiếc mấy ngàn năm xuống tới bị t i ê n sĩ nhóm bắt giết dùng máu của bọn hắn huyết đ ụ c nội đan chờ đã l u y ệ n chế đan dược trực tiếp di tộc lâm phàm cùng tần dương lẫn nhau tiến sĩ quả nhiên vẫn là kinh khủng nhất tồn tại một chủng tộc đều có thể bị diễn mất thật sự là tàn nhẫn vô cùng lâm p h ạ m đối thiên phú thần thông nhu cầu vẫn là rất lớn chủ yếu là bọn hắn thiên phú thần thông hoàn toàn chính xác có rất mạnh chỉ là đi vào tiên giới về sau hắn liền rốt cuộc chưa bao giờ gặp có thể có thiên phú thần thông đây chính là một cái cực kỳ bi ai sự tình hắn hiện tại chỗ người mang thiên phú thần thông tối cao đẳng cấp chỉ là nhập tiên cấp mà thôi mà lại hắn từ trên trời phú thần thông nơi đó cũng không biết rõ thu hoạch bao nhiêu chỗ tốt coi như gặp được cường địch cũng có thể phát huy ra tác dụng cực lớn qua hồi lâu lâm phàm đưa tay quan sát hoàn cảnh c u n g quanh ngay tại vừa mới hắn cảm giác được có ít đạo cực mạnh khí tức hướng phía phương xa đánh tới cẩn thận một chút ta phát hiện có cường giả theo bên kia đi qua cường giả hạng phi vẻ mặt nghiêm túc nói không thể nào cái này bí cảnh làm sao có thể còn có cường giả tới đều đã bị vơ vét không sai bịt lắm coi như còn có trọng bảo vậy cũng không đáng c ô ý tiến đến a dù sao khác bí cảnh cũng so nơi này tốt có lẽ bọn này cường giả đầu góc có vấn đề đâu liền ưa thích đến loại này bí cảnh đến thử thời vận chính là loại kia cao không được thấp chặt phải chỉ có thể tới này loại này địa phương cái bức tấn dương nói đối với những người này hành vi kia là khịt mũi coi thường đi nhóm chúng ta đi xem một chút không hơn vạn sự tình muốn xem chừng điệu thấp lâm p h à m nói tần dương cùng hạng phi nghe nói lời này rất là trịnh trọng gật đầu n g ư ờ i nói không sai đích thật là muốn xem chừng điệu thấp nhưng là cái này xem chừng điệu thấp tại bảo bối trước mặt đó chính là càng hẳn rỡ trước kia lý giải sai lầm kia là vấn đề của chúng ta hiện tại là tuyệt đối sẽ không lý giải sai lầm minh bạch. minh bạch bọn hắn ba người hướng phía phương xa đánh tới đi theo tại đại lao sau lưng nhìn xem các đại lao đến cùng là đang làm gì cái này b í cảnh còn có cái gì đáng giá thám hiểm liền xem như đang truy đuổi dọc đường lâm phạm cũng vẫn như cũ nhìn xem chung quanh tình huống phân tích địa thế còn có bố cục có thể đủ số ngàn năm qua còn có người không ngừng xâm nhập trong đó tìm kiếm bạo bối kia tất nhiên là có đáng giá học tập địa phương nhưng vào lúc này phương xa thương không chấn động số đạo quan g mang bao trùm thiên địa hư không hiện hiện vết d ạ lít nha lít nhít vỡ ra liền cùng một tấm mạng n g h đem ảnh này thiên địa bao phủ rất chiến đấu kịch liệt t r u y lại mà đến dư ba rất là kinh người đây là sự thực có cường dạ tại chiến đấu rất nhanh bọn hắn ba người giấu ở trong hư không cách thật xa nhìn về phía phương xa ba vị tiên quân cảnh cường giả mà lại cũng rất mạnh lâm phàm dùng phụ trợ nhỏ nhìn thoáng qua liền nhìn ra năng lực của bọn hắn pháp lực cũng rất đục dày mà lại tuyệt đối là xuất từ đại thế lực tu luyện tiên thuật thần thông không giống bát hoang phục long thần thông người này là bát hoang dạy cường giả hạng phi nhìn thấy trong đó một vị nam tử song trưởng quân quanh hỏa long tam vị chân hỏa đốt cháy thiên địa b í c h đỏ b í c h đỏ rất là kinh người nếu như là hắn không mượn thánh binh đều chưa hẳn có thể chống đỡ được về phần hai vị khác hắn theo ạ m t ờ i Thi triển phi kinh ngạc chính là, cùng bọn hắn chiến đấu lại tới, tại tại. không không thấy thần thông nhất cho hạng chính hắn như thế hắn không có nghĩ tới, chỗ này bí cảnh tại sao có thể h cũng ngạc cùng bọn con rồng, này rồng tồn rất một t đấu ra. sao có có có quỷ dị. Mà làm là, là bí lý thuyết tồn tại mấy ngàn năm bí cảnh nên bị đào rông cũng bị đào rỗng mà các loại dị thú tức thì bị bắt thì bắt giết thì giết tuyệt đối sẽ không còn lại một cái mau mau ta cũng thật lâu không nhìn thấy rồng lâm phạm nói hắn nhớ tới tu tiên giới ngao bại bầu trời cũng không biết kia ra hỏa hiện tại là cái gì tình huống chờ có thể tìm tới trở lại tu tiên giới biện pháp tuyệt đối phải trở về nhìn xem hắn m ắ t không chấp nhìn xem cảm giác đầu này rồng cùng hắn hơi có chút duyên phận nếu như bắt lại nuốt vào bí cảnh bên trong vậy tuyệt đối có thể hảo ấ p dẫn một đám người、tới. Đương nhiên, hắn cần ở bên ngoài một đám tới. ở hảo tuyên truyền một cái tỷ như mô mô bí cảnh xuất hiện cổ lao thiên long đ ạ t được long huyết có thể ngưng tụ long thể nuốt mất long nguyên có thể bất tử bất d i ệ t dù sao chính là thổi chỉ cần ngươi có thể thổi liền sẽ có người tin tưởng đồ đấn mỗi năm có mà lại sẽ càng ngày càng nhiều hắn tin tưởng vững chắc điểm này tuyệt đối sẽ không có lỗi lúc này phương xa chiến đấu đình chỉ đầu kia cự long toàn thân buốc lên kim quang hưu một tiếng hóa thành một đạo lưu quang trở về đến bên trong dãy núi biến mất không thấy gì nữa ba vị tiên quân cường giả vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem phía dưới sân mạch con rồng này có chút khó trị trốn ở chỗ này bên trong dây núi rất khó đem hắn lấy ra một vị tiên quân cường giả nói con rồng này là long mạch ngưng thành mạch long trải qua hơn ngàn năm tẩm bổ mới có thể có bây giờ như vậy năng lực nếu như đem hắn bắt lại chỗ tốt kia thật sự là quá nhiều luyện khí luyện đan tu hành thần thông cũng có tác dụng lớn nhất là đối thổ linh căn tiên sĩ tới nói nếu như có thể đem cái này mạch long hấp thu tu vi thần thùng cũng đem phóng đại tuyệt đối là vật đại bù không sao ta có biện pháp đợi lát nữa ta sẽ bày ra xoay chuyển trời đất chuyển mạch trận đem cái này mạch long hút ra đến đến lúc đó coi như hắn m u ố n tránh cũng không có chỗ có thể trốn chỉ là cần các vị đạo hữu hỗ trợ này mạch long tu vi không yếu chỉ dựa vào ta một người muốn đem nó lôi ra đến đích thật là có chút khó khăn vị này tiên quân cường giả người mang một môn trận pháp có thể đem mạch long dẫn dắt ra đến đương nhiên thi triển trận pháp này thời điểm đối với hắn tiêu hao không yếu vì không ở phía sau mặt hiện ra yếu thế hắn nhất định phải đem mức tiêu hao này phân chia xuống tới cũng không thể để cho ta một người đến gánh chịu đi cái này nói đến cũng có chút quá mức tốt không có vấn đề gì rất nhanh cái gặp vị kia tiên quân chỉ bóp t i ề n ấn huy động áo bảo tiên thạch tản mát tư phương một chỉ rơi xuống đất ông một tiếng mặt đất chấn động sau đó có vô số đạo quang mang dung hội đến cùng một chỗ hình thành một chỗ đại t r ợ tiên quân cường giả ngạo nghẽ đứng tại hư không nhìn về phía hai vị khác đạo hữu ra tay đi đưa nó lôi ra tới tốt lập tức ba vị tiên quân cường giả năm ngón tay mở ra hướng phía phía dưới trục tới gió nổi mây phun chung quanh cắt bay đá chạy mặt đất vỡ ra vô số đường vân một c ỗ lực lượng kinh người bạo phát đi ra nếu như mặc cho mạch long trốn ở phía dưới bọn hắn tự nhiên không có khả năng bắt lấy chỉ là hiện tại cơ hội tới há có thể để nó thành thơi thành thơi sinh hoạt ở nơi này cũng không lâu lắm một đạo long ngâm vang vọng t h i ê n địa mạch long đằng long mà lên bị một đạo trùm ánh sáng trói buộc tức giận gầm thét lên các ngươi thân là nhân tộc tiên quân cường giả vì sao không thể thả ta một ngựa ta ẩn dưỡng mấy ngàn năm mới ngưng tụ thành long thân các ngươi liền không thể dễ dàng tha thứ ta tồn tại sao một vị tiên quân cường giả nói ngươi là bà bối nhóm chúng ta tự nhiên muốn đạt được ngươi dạng này bà bối nói nhảm nhiều lời vô ích các vị đạo hữu ra tay đi đem này mạch long cầm xuống nhóm chúng ta ba người chưa đều cũng coi là chuyến đi này không tệ à. chương năm trăm mười bảy sung phong đi đầu bọn hắn mới sẽ không quản mạch long tình huống như thế nào chỉ cần ngươi chỗ hữu dụng kia nhất định phải đạt được không thấy được ngươi một thân mỡ xem trong lòng người ngứa một chút làm sao có thể cứ như vậy buông tha lâm minh nhóm chúng ta nói như thế nào muốn hay không ra ngoài g õ a n côn đem cái này ba cái ra hỏa toàn bộ làm nắm sớp sau đó đem con rồng kia h ạ n phục thần dương nhỏ giọng hỏi đối phương tu vi tiên quân không gì hơn cái này mà thôi hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng đương nhiên đây hết thể đều là bởi vì lâm huynh ở bên người nếu như lâm huynh không ở bên người hắn tự nhiên sẽ rất khẩn trương chờ đã tạm thời đừng nóng vội nhìn xem tình huống lâm phạm nói hiện tại ra ngoài nhiều phiến phức ba vị tiên quân cùng một con rồng cũng tại đ ỉ n h phong thời kỳ một mình hắn hoàn toàn chính xác có thể đem bọn hắn làm nắm sớp nhưng vì điệu thấp cùng tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn nhất định phải chờ bọn hắn đấu ngươi chết ta sống cũng hao hết thủ đoạn thời điểm hắn cường thế xuất hiện tràn g diện kia tuyệt đối rất bá đạo đừng nói hắn hành vi có chút hèn hạ không có biện pháp tiên giới chính là nguy hiểm như vậy không đổi âm hiểm điểm cũng không dám nói tự mình tại tiên giới lan lộn qua bọn hắn vận khí thật là tốt vậy mà tại bị vơ vét mấy ngàn năm bí cảnh bên trong gặp được một cái mạch long nếu như có thể đem chọn đầu sống mạch long bắn đi tia giá cả thật không dám tưởng tượng hạng vi cảm thán mạch long chính là sơn mạch ngưng tụ mã thành là một cái bên trong dãy núi ngậm mạch long lúc liền có thể cải biến địa thế loại này chỗ tốt thế nhưng là rất kinh người xem ra con rồng này cùng nhóm chúng ta hữu duyên a t â n dương tự tin nói h i ệ n nhiên là đã bành trướng hoàn toàn không có đem ba vị tiên quân để vào mắt đã từng gặp được tiên quân vậy cũng là không có cách nào đối phó thuộc về bọn hắn cần ngưỡng vọng tồn tại nhưng bây giờ bọn hắn lại không đem tiên quân để vào mắt ngẫm lại cũng cảm giác kinh khủng có lẽ thật là bởi vì lâm p h ạ m tồn tại dẫn đến đoàn người nhãn quang cũng biến cực kỳ cao、Sweet. nhìn xem đừng nói chuyện để phòng bị phát hiện lâm phàm nói hiện trong ư t chốc n h lát một đạo kim quan g theo một vị tiên quân lòng bàn tay bạo phát đi ra đột nhiên đánh vào mạch lòng trên thân thể một tiếng ầm vàng tiếng vang kính người một đạo thê thảm tiếng long ngâm vang vọng thiên địa mạch long phẫn nộ gấm thét đôi dòng vung vẩy tốc độ cực nhanh thư không tại cái này đôi dòng thế công dưới gặp phải tăng giã một vị tiên quân cường giả hơi biến sắc mặt phình một tiếng bị đuôi r ồ n g hành kích đến phương xa khoe miệng tràn ra tiên huyết bọn hắn ba người tu vi đều đã đạt tới tiên quân cảnh nhưng là mạch long bản thân thực lực liền rất không tệ mà lại phòng ngự kinh người đơn đả độc đấu chưa hẳn có thể có thể bắt được nhưng ba người liên thủ vẫn rất có năm chắc chỉ là không nghĩ tới vừa mới đối mặt mạch long hơi có chút chủ quan liền bị lại như thế nặng nề một kích còn chúng vây xem lâm p h à m xem nhiệt huyết sôi trào làm cho gọn gần vào liền phải làm như vậy đánh tranh thủ thời gian đánh kịch liệt hơn điểm ta rất xem trọng các ngươi lâm phạm trong lòng tiêu gạo hắn càng giống là dưới khán đài phất cờ họ gieo tiểu phan hâm mộ chờ mong các đại lao có thể đánh kịch liệt hơn điểm thời gian dần trôi qua tình hình chiến đấu đã có rốt cuộc mạch long lấy một địch ba cuối cùng có chút miễn cưỡng nó buộc phát ra không người dám can đảm tưởng tượng thực lực cuối cùng vẫn như cũ ngã xuống mặt đất thân thể khổng lồ vết thương chồng chết rất nhiều địa phương cũng vỡ ra lỗ to lớn chạy sôi tiên huyết lân phiến cũng bị đánh băng liệt vô cùng thê thảm thật sự là thê thảm vô cùng các người thân là nhân tộc tiên quân vì sao không thể chịu đựng ta tồn tại mạch long không cam tâm gầm thét nguyên bản uy phong lấm lâm bộ g á n g trải qua lần này một trận chiến biến chật vật rất nhiều nó rất không cam tâm không nên như thế thế nhưng là không cam tâm lại có thể như thế nào kết cục đã định nói lại nhiều cũng không có bất kỳ chô dùng nào nơi nào đến nhiều như vậy nói nhảm một vị tiên quân âm thanh lạnh lùng nói nhưng tâm tình rất tốt đây là thu hoạch khổng lồ liền xem như tiên vương nhìn thấy mạch long đều sẽ động tham nghiệm đem mạch long chấn áp đạo hữu nhiều lời vô ích đem c h é m riết điểm ly khai còn sống mạch long càng thêm đáng tiền nhưng bây giờ là bọn hắn ba người tại trong bí cảnh h ạ n p h ụ Đặt đều trên thân tâm, trực tiếp chém giết phân một chút ở ai người coi coi yên không còn sống như xong, phân cũng cho chém thì, lập à này chuyến không đi tệ. Tốt. l tức một vị tiên quân ngưng tụ pháp lực ngang nhiên xuất thủ một đạo phong mang xé rách hư không hướng phía mạch lòng trên thân rơi đi nhưng lại tại lúc này một thanh âm theo phương xa đánh tới hưu một tiếng có một đạo kim quang phá không mà đến trực tiếp đem đạo k i a phong mang t r o n v ù i dưới ban ngày ban mặt vậy mà gặp được như thế bất công sự tình ba đánh một càng là vô s ỉ lâm p h à n theo hư không xuất hiện vừa xài bước ra thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ ngay sau đó liền xuất hiện tại mạch lòng cùng ba vị tiên quân ở giữa thần dương cùng hạng phi theo sát ở phía sau nguyên bản hạng phi không nên xuất hiện nhưng hắn đã không quan trọng trải qua những chuyện này hắn giống như đã nghĩ thoáng rất nhiều chuyện sợ cái gì coi như bị biết rõ còn tại tây nguyên hoang mạc lại có thể như thế nào còn có thể tới chơi ta không thành ba vị tiên quân thấy có người xuất hiện ở đây đích thật là có chút khẩn trương liền sợ tân tân khổ khổ đến cuối cùng bị người cướp tiền chẳng qua là khi nhìn thấy lâm phàm thời điểm trong lòng bọn họ lập tức nhẹ nhàng thở ra tuổi trẻ vậy liền dễ làm người là ai hình thể hơi mập tiên quân dò hỏi đường gặp bất bình rút đ a o tương trợ xem lại các ngươi ba vị liên thủ đem người ta ẩu đả trên mặt đất ta không thể chịu đựng ra ngăn lại hành vi của các ngươi lâm phạm nói một vị khắc tính khí nóng nảy tiên quân lớn tiếng quát lớn từ đâu tới ba cái bông thả tiểu tử không muốn chết liền tranh thủ thời gian cho lao phu lăn tần dương không thể nhịn được nữa sườn núi tức miệng mắng to ngươi đặc biệt mẹ có thể hay không nói chuyện cẩn thận không thấy được nhóm chúng ta tại nói với các ngươi đạo lý lớn sao không nghĩ tới các ngươi mở miệng liền phun đường đường tiên quân chỉ có ngần ấy tố chất sao ngươi có thể biết rõ ta là ai hắn theo thói quen muốn tự báo ra môn nhưng tưởng tượng có chút không đúng cái này tự báo ra môn chẳng phải buộc lộ ra tự mình hành tung sao vẫn là khiêm tốn một chút tương đối tốt ba vị tiên quân thần sắc cũng rất kinh ngạc bọn hắn cũng chưa từng gặp qua như thế phách lối hạng người thoi thóp mạch long nói ba vị đạo hữu còn xin mau cứu ta ta không tranh quyền thế vẫn luôn là ở chỗ này sinh tồn lại không nghĩ rằng bị đến thăm dò ta ở chỗ này ẩn dưỡng mấy ngàn năm mới ngưng tụ thành long thân cũng coi là thiên địa sinh linh há có thể đối ta như vậy chém chém rết rết đúng l o n g đạo h ư u yên tâm hôm nay có ta tại ngoại trừ ta không có người có thể tổn thương đến ngươi lâm p h à m vỗ ngực lời thề son sắt bảo đảm nói lời nói này giống như có chút vấn đề nhưng không cẩn thận phỏng đoán hoàn toàn chính xác không nghe ra nơi nào có vấn đề lại càng không cần phải nói bây giờ thương thế cực nặng mạch lòng nó nơi nào còn có nhàn tâm phân tích trong lời nói của đối phương y tứ thấy có người ra mặt cứu nó hắn liền đã rất vui vẻ tiểu tử thật sự là càn rỡ xem ngươi có bản lĩnh gì tính khí nóng này tiên quân giận dữ vỗ tới một trường hư không hướng xuống đè ép một cái cự t r ư ờ n g phá vỡ thương không đột nhiên rơi xuống mà đến rất có ngũ chỉ sơn như vậy uy thế muốn đem thế gian tất cả cản dơ hàng người chấn áp ở chỗ này vậy liền để ngươi nhìn ta bản sự tốt lâm phạm vận chuyển pháp lực thi triển t h ầ n thông một tôn kim quan g trói m ắ t hóa thân hiển hiện sau đó vỗ tới một trưởng bàn tay lớn màu vàng nóng quét ngang mà đi phình một tiếng vỡ nát tiên quân rơi xuống cự t r ư ờ n g ngay sau đó một c ỗ lực lượng kinh người xuyên qua mà tới làm sao có thể t i n h khí nóng này tiên quân sắc mặt đại biến phản phất gặp ủy coi như cùng mạch lòng đánh nhau một phen hơi có chút vết thương nhỏ nhưng những này cũng d â u d ị a thật không nghĩ đến chính là cỗ này truyền lại mà đến lực lượng vậy mà như thế kinh khủng phốc phốc táo bạo tiên quân miệng phun tiên huyết thân thể bay ngược bay một đoạn cự l y về sau mới khó khăn lắm dừng lại hắn nhãn thần kinh h á i nhìn xem lâm phạm tựa như gặp quỷ. người đến cùng là ai đối phương tuyệt đối không phải hạ người vô danh có thể có thực lực thế này sợ là không đơn giản thiên t i ê u không tuyệt đối không phải thiên t i ê u có thể khiêu chiến tiên quân thiên kiêu liền mấy vị kia mà thôi mà lại chỉ là khiêu chiến mà thôi Có tần h dương nghe được đối phương kêu lên lâm huynh ngoại hiệu cười liền cùng một cái đồ đần lâm huynh không nghĩ tới ngươi ngoại hiệu này vậy mà truyền đến tây nguyên hoa mạc đây cũng quá bá đạo đi hạng phi là rất nghiêm túc người nhưng cũng là hiểu ý cười một tiếng biểu thị ta cũng thiếu chút cười ra tiếng nhưng ta nhịn được lâm phàng có chút thẹn quá hóa giận hắn đối ngoại hiệu này rất là không hài lòng mẹ nó đến cùng là ai lên ngoại hiệu này nếu như bị ta biết rõ nhất định phải lột da của hắn không thể đồ chó hoang thật là đáng chết ta dù là đi qua một đoạn thời gian nhưng lâm phàng tại tiên giới thanh danh vẫn phải có dù sao hắn cũng làm ra không ít chuyện lớn đánh tiên h kiêu rất nhiều mà lại đối hoa bảng tiên tử sự t ì n h cũng là đủ hủ d o người giao chỉ thánh địa tiên tử cũng bị đùa giỡn nhưng như cũng nhảy nhót tưng bừng cái này còn có thể nói rõ cái gì chỉ có thể nói đủ bá đạo táo bạo tiên quân trầm tư con mắt chuyển động hắn đang tự hỏi chuyện sự tình này giải quyết như thế nào giao thủ một k h ắ c này hắn liền biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ của đối phương coi như tăng thêm bọn hắn cũng là như thế đến cùng đánh thắng được hay không hơi giao thủ một lần liền có thể minh bạch tốt nếu là thủ ma cùng nhân đạo h ư u ra mặt kia lão phu liền cho mặt mũi này mạch long ẩn dưỡng mấy ngàn năm xác thực không dễ dàng quên đi vừa dứt lời táo bạo tiên quân trực tiếp ly khai về phần hai vị khác đạo hữu hắn không biết rõ là thế nào nghĩ dù sao ý tứ rất rõ ràng đi thôi còn mẹ nó nghĩ cái gì đây không thấy được ta bị người ta đại thổ máu sao l i ê n mẹ nó một chiêu hoàn toàn chính xác điên rồi hai vị khác tiên quân liếc mắt nhìn nhau cũng không có độc thủ trực tiếp ôm quyền nói nếu là lâm đạo hữu vậy liền cho mặt mũi này táo tử trong lòng bọn họ rất là khó chịu nhưng lại có thể như thế nào táo bạo tiên quân xung phong đi đầu bị người hầu đ ả thổ hết trong lòng bọn họ sao có thể không có điểm số không có biện pháp a chương năm trăm mười tám ngươi không cưới ta chạy rất nhanh à. lâm phảm không có động thủ không cần thiết liền để những này tiên quân ly khai đi hiện tại nhất làm cho hắn để ý chính là trước mắt vị này mạch long t ầ n dương quay chung quanh tại mạch long bên người xem rất cẩn thận sau đó nói lần thứ nhất nhìn thấy mạch long quả nhiên rất là khó lường à. mạch long khiêm tốn nói thiên địa dựng dục mà sinh tuy nói có chút bất phảm nhưng là cùng các vị đạo hữu cùng so sánh vẫn là có rất lớn tranh lệch các vị đạo hữu tiên quang đầy thể che diệu t ứ phương kinh người vạn phần a bây giờ tình huống không thể không khiến mạch long bắt đầu thổi phồng đến không có ý tứ gì khác chính là nghĩ kỹ tốt thổi phồng các ngươi một phen hy vọng có thể đem các ngươi thổi phồng vui vẻ từ đó tha hắn một lần nhưng hắn tin tưởng có thể đường gặp bất bình rút đ a o tương trợ người tuyệt đối không phải người xấu hắn đối với cái này vẫn là rất thiên t â m n g ư ơ i đừng như vậy thổi phồng nhóm chúng ta nói nhóm chúng ta đều có chút không có ý tứ rồi tần dương cười ha hả nói sao có thể nghe không ra đối phương ý tứ nhìn về phía mạch long nhãn thần đều có chút đáng thương nghĩ quá nhiều cuối cùng có chút không tốt hy vọng đối phương có thể tiếp nhận thực tế như vậy đi lâm phàm đi vào mạch long to lớn long thân trước mỉm cười nói đạo hưu ngươi không sao chứ không có việc gì đa tạ đạo hưu tương trợ nếu như không phải đạo hưu xuất hiện ta chỉ sợ đã bị ba vị tiên quân chém giết mạch long cảm kích nói mặc dù không biết rõ lâm phàm bọn người đến cùng là ai nhưng những này cũng không trọng yếu chỉ cần có thể có tốt đi một chút lời gì cũng dễ nói trong lòng của hắn kỳ thật cũng hơi có chút khẩn trương không biết rõ đối phương là thế nào nghĩ cứ như vậy trực tiếp ly khai giống như có chút không tốt lắm dễ dàng bị người ta tóm lấy miệng lưỡi ta cứ ngươi một mạng ngươi cứ như vậy ly khai không khỏi không tốt lắm đâu ngẫm lại cũng có đạo lý mạch long không có vội vã ly khai mà là bình tĩnh cùng đối phương trao đổi đồng thời chậm rãi khôi phục tự thân thương thế thương thế của hắn có chút nặng tiên quân uy năng há có thể xem thường xuất thủ lúc liền lòng trời l ỡ đất tiên quân pháp tắc càng là hình thành lao ngục đem hắn phong tỏa thân hồn nhục thân cũng nhận cực kỳ khủng bố áp chế ha ha đạo hưu không cần khách k h í như thế ta có thể cùng đạo hưu gặp nhau đó cũng là từ nơi sâu xa tự có định số cũng coi là hưu duyên a lâm phàm cảm thán tính tạm thời để lộ ra một điểm ý tứ nhóm chúng ta h ư u duyên ngươi có cảm giác hay không đến nếu như ngươi cảm giác được đó chính là đúng mạch long không có nghe được ý tứ trong lời nói còn cười nói đạo h ư u nói rất đúng chúng ta thực sự là h ư u duyên a nếu như không phải duyên phận nhường nhóm chúng ta gặp nhau ta cũng vô pháp đạt được đạo h ư u cứu r i ú p đúng vậy a duyên phận a lâm phàm cảm thán lập tức mạch long tâm tính có chút biến hóa phản phất phát hiện giống như nơi nào có nhiều không thích hợp hồi tưởng vừa mới đối phương nói những lời kia h ư u duyên đích thật là hữu d u ê n chẳng biết tại sao hắn nghe được cái này hữu d u ê n l là là các vị đạo hữu thời điểm không còn sớm ta cũng nên ly khai núi xanh còn đó nước biết chảy dài sau này còn gặp lại mạch long xem tình huống không sai biệt lắm nên chạy trốn thời điểm lưu tại nơi này cũng không có tác dụng gì đối phương có thể đem tiên quân cường giả đuổi đi thực lực kia tự nhiên rất khủng bố lấy trước mắt hắn tình huống một khi đối phương muốn làm hắn hắn là tuyệt đối chạy không thoát vân vân nhưng vào lúc này một đạo không ổn thanh âm chuyển vào đến mạch long trong lỗ thai luôn cảm giác giống như có chút không ổn à nhìn như giống như hai chữ nhưng cái này giống như là đòi mạng ma âm giống như mạch long rất khẩn trương làm bộ tự mình rất bình tĩnh không biết đạo hữu có chuyện gì lâm phạm nói ngươi liền không có phát hiện nhóm chúng ta giống như rất hữu duyên sao huống hồ nơi này là bí cảnh bất kể nói thế nào bí cảnh chính là tờ bạo nhóm chúng ta tiến đến lâu như vậy cũng không thấy một cái bảo bối cảm giác này không phải quá dễ chịu a mạch long lập tức khẩn trương hắn có dũng khí không phải quá tốt dự cảm đối phương nói ra lời nói này thời điểm liền đại biểu việc này biến bắt đầu phức tạp bảo bối cái này bí cảnh cũng bị người thu hết mấy ngàn năm nơi nào còn có nhiều như vậy bảo bối a ngoại trừ rất nhiều năm trước hắn nhìn thấy một vị may mắn ra hỏa từ nơi này đạt được một cái thánh binh liền không chút có thấy người đạt được tốt đồ vận trước đây tình huống còn ký ức như mới hào quang chiếu dọi thiên địa thiên quang tựa như tấm lụa dị tượng rất kinh người đạo hữu nói thật cái này bí cảnh tồn tại thật lâu nên bị phát hiện bảo bối đều đã bị người đạt được muốn phát hiện bảo bối khả năng thật sự là quá thấp mạch long nói nếu như hắn có bảo bối tuyệt đối đem bảo bối toàn bộ đưa cho đối phương không có ý tứ gì khác chính là hy vọng đừng khổ sở bảo bối đều ở nơi này có phải hay không thu hoạch tràn đầy hiện tại có thể thỏa mãn ly khai đi lâm p h à m phát hiện cái này mạch long giống như không phải rất có thể lý giải hắn ý tứ đối với cái này hắn cảm giác có chút bất đắc dĩ có lẽ chỉ có thể nói ngay thẳng điểm hắn khả năng minh bạch cụ thể là có ý gì đi cũng được vậy liền ngay thẳng điểm tốt đa dạng này vậy ta liền nói với đạo hữu ngay thẳng điểm đi n g ư ơ i ta ở giữa thật là có duyên phận vừa vặn ta chỗ này có kiện đồ vật cần đạo hữu đến đây hỗ trợ trấn áp liền mời đạo hữu giúp đỡ chút tốt lâm p h ạ m nói có ý tứ gì mạch long chuyển động đầu không phải quá hiểu đối phương nói là cái gì lâm p h ạ m nhữ mày luôn cảm giác cùng mạch long giao lưu giống như có chút khó khăn ý tứ rất rõ ràng ngươi làm s ủ n g vật của ta đi lâm p h ạ m nói lập tức thiên địa biến rất thiên tĩnh mạch long chừng mắt mắt tròn vo nhìn xem lâm p h ạ m phảng phất là đang nói ác như vậy sao tần d ư n g cùng hạng phi lướp nhau xem ra sự t ì n h trung quy là phát triển đến một bước này thật sự là không có biện pháp sự t ì n h chỉ có thể hy vọng đối phương lý giải không có khả năng mạch long cưỡng ép đứng dậy thân thể to lớn đằng không mà lên hướng phía phương xa bỏ chạy gặp quỷ, vốn cho rằng đối phương là vị người tốt lại không nghĩ rằng so ba vị tiên quân còn muốn ngay thẳng trở thành người khác sùng vật kia là căn bản chuyện không thể nào ngươi vẫn là đường nằm mơ tốt lâm hinh hắn muốn chạy trốn tần h dương hô lâm phạm vận chuyển pháp lực thi triển thân thông hướng phía mạch long đi xa phát hiện trộm tới lập tức h ư không vỡ ra một cái cự trưởng xuất hiện trực tiếp bắt lấy mạch long cái đôi mạch long toàn thân run lên xuyên tim muốn tự tử cũng có đạo hữu tha ta một mạng đi ta với ngươi không oán không thủ làm gì dây dưa ta không thả mạch long cầu mãi hắn tâm thật lạnh a thương tiên a ngươi vì sao muốn đối ta như thế tàn nhẫn ta mạch long mới vừa ngưng tụ thành long thân còn không có đi bên ngoài nhìn xem ngươi làm gì đối với ta như vậy ta liền thật nhiều thai nạn sao hắn biết rõ hiện tại là chạy không thoát lê tợm lê tợm a đã các ngươi không cho sống ta liền liệu mạng với các ngươi mạch long bị triệt để chọc giận hắn tức giận gào thét vô tận lửa g i ậ n theo trong lòng bạo phát đi ra trực tiếp quay đầu hướng phía lâm phàm chém rết mà tới ẩm ẩm thiên địa rúng động có kinh người tiếng oanh minh văng lên ẩm ẩm sau một lúc lâu sau mạch long rất thê thảm nằm trên mặt đất so với vừa mới bộ dáng còn thê thảm hơn hắn là thật phục trước mắt vị này n h â n tộc cường giả quá kinh khủng hắn căn bản cũng không phải là đối thủ rõ ràng có thể cùng ba vị tiên quân quần nhau một phen lại không nghĩ rằng trong tay đối phương chỉ có bị đột p h n lâm phàm ngồi tại mạch long trên đầu bất đắc dĩ thở dài nói ta nói đạo hữu cần gì chứ ngươi dạng này phản kháng là không tốt đối với ngươi mà nói chính là gặp ra thị thống khổ mà thôi ta lại không giết ngươi ta bên này có một chỗ bí cảnh hy vọng ngươi có thể vào đợi yêu cầu cũng không cao chính là thay cái địa phương phương sinh hoạt ngẫu nhiên giúp ta hủ dọa một chút người khác là được không có ý tứ gì khác mạch long đầu h ó c trống rỗng cái gì cũng không muốn nghe không cam lòng nói các ngươi chắc chắn lọt vào trời phạt ta mạch long chưa hề còn qua một cái mạng từ thiên địa dựng dục mà thành các ngươi lại muốn giết ta đáng chết thật sự là đáng chết ta chờ đã ngươi vừa mới nói cái gì ngươi không giết ta cũng không phải đem ta xem như loại kia cưới trên người toạ kỵ mạch long đột nhiên kịp phản ứng hắn vừa mới là thật rất phẫn nộ nhưng khi nghe được lâm phàm nói lời nói này lúc lại là có chút kinh ngạc luôn cảm giác là nơi nào có chút không đúng lâm phàm bất đắc gì nói ai cưới ngươi ta là không có chân vẫn là bán thân bất thoại chính là để ngươi thay cái địa phương vương đến ta b í cảnh bên trong đợi một đoạn thời gian nếu có người tìm đến liền giúp ta hù dọa một chút là được đã dạng này ngươi làm sao không nói sớm mạch long lại có nhiều đ á n trách nếu như ngay từ đầu liền nói rõ ràng lời nói liền sẽ không có chuyện như vậy phát sinh có thể đối phương chính là không nói rõ ràng n h ư n g hắn coi là bị đối phương bắt lấy liền sẽ biến rất thê thảm cho nên mới nghĩ l i ề u mạng phản kháng nếu như sớm biết rõ có thể như vậy hắn đầu hóc có bệnh mới có thể phản kháng đạo hữu ngươi dạng này liền không có ý nghĩa ta vừa mới nói rất ngay thẳng chính ngươi khó có thể lý giải được ta ý tứ có thể trách ai tân h u y n h hạng đi liền các ngươi nói một chút vừa mới ta nói còn không rõ ràng sao lâm phàm nhìn về phía hai người hy vọng bọn hắn tới nói lời công đạo tần dương cùng hạng phi nhìn nhau bọn hắn có thể nói kỳ thật ngươi vừa mới nói rất dễ dàng để cho người ta tạo thành hiệu lầm nếu như nhóm chúng ta là mạch long cũng tuyệt đối sẽ l i ề u mạng chạy trốn dựa theo ngươi vừa mới ý tứ chính là mạch long lý giải như thế chỉ là bọn hắn sao có thể nói như vậy mạch long đạo hữu ngươi thật sự là lý giải sai lầm hai người che giấu lương tâm nói chuyện dù sao bọn hắn cũng đều quen thuộc mạch long nhìn xem cái này ba vị đạo hữu mặc dù hắn không có làm ra nhân tính hóa tiêu dung nhưng này quái dị nhãn thần rất rõ ràng lộ ra một loại các ngươi thật rất cho a Tốt à, vậy coi như là ta hiểu sai lầm mạch long biết rõ làm long phải khiêm tốn không cần thiết tranh luận không dùng được đúng sai vậy sẽ chỉ nhường đối phương ghi hận ngươi lâm phạm cười thu hoạch rất không tệ lần này bí cảnh không tính thua thiệt về phần đằng sau có hay không trọng yếu bà bối hắn đã không thèm để ý sau đó giang hai tay mạch long thu nhỏ hình thể hóa thành ngón tay dài tiểu l o n g phi đến lòng bàn tay của hắn đi nơi này không cần thiết đợi đám người ly khai nơi đây coi như cái này bí cảnh còn có bà bối hắn cũng không có chút nào để ý chương năm trăm mười chín nguyên lai hắn là tới đón vệ i c tư mạch long biết mình cảnh ngộ không có cách nào cải biến chỉ có thể tin tưởng đối phương nói lời hy vọng thật nói với đối phương như thế đem ta hàng phục chỉ là muốn cho ta thay cái tốt địa phương mà không phải ly khai bí cảnh dựng lên x ô i c h à o vặt lớn đem hắn ném vào đ ồ n g ô i các ngươi là từ lâu tới mạch long hỏi đến bây giờ còn không biết rõ lai lịch của đối phương đây là một cái rất nguy hiểm tín hiệu hỏi thăm rõ ràng có thể làm cho hắn hơi an tâm điểm dù là các ngươi lừa gạt ta chí ít cũng có thể để cho ta hiện tại an tâm không phải lâm phạm nói bác hoa vực thần dương nói bác hoang v ự c hạng phi nói chính là chỗ này người thu nhỏ hình thể sau mạch l o n g nhìn như giống như rất bình tĩnh nhưng vẫn luôn có quan sát cái này ba người tình huống chính hy vọng không có suy nghĩ nhiều bọn hắn đều là hữu hảo tồn tại lúc trước nói đều là thật lâm p h ạ m nhìn ra mạch l o n g tình huống chính là đối bọn hắn không đủ tin tưởng c ư ờ i yếu ớt nói ngươi yên tâm lúc trước ta đã nói qua nhóm chúng ta đối ngươi không có ác ý chỉ là muốn mang ngươi thay cái địa phương phương ngươi ở chỗ này bị ba vị tiên quân phát hiện coi như nhóm chúng ta không mang theo ngươi đi lấy ngươi tồn tại cũng sẽ không có người bông tha ngươi n g mạch long gật đầu đối phương nói rất đúng hắn biết mình tồn tại chính là một loại rất đau xót sự tình nếu như trở thành cường giả ngược lại là còn dễ nói chỉ là lấy hiện tại tu vi cũng có chút xấu hổ nhiều đến mấy vị tiên quân cường giả liền có thể làm hắn không muốn không muốn chớ nói chi là tiên quân trở lên cường giả vậy căn bản liền không có tất yếu đội bính gặp được liền bị chấn áp bí cảnh bên ngoài lâm p h à m còn muốn nhìn xem vừa mới bị bọn hắn lộ t sạch những cái k i a tiên sĩ còn ở đó hay không hướng phía chung quanh nhìn thoáng qua cũng không biết rõ chạy đi đâu nguyên bản còn tưởng rằng bọn hắn sẽ tìm tới người giúp đỡ đến đây báo thù nhưng nhìn cái này tình huống rõ ràng chính là hắn suy nghĩ nhiều quá nơi nào sẽ có nhiều như vậy cường giả đại đa số đều chỉ là đem một đám không sai biệt lắm người lôi kéo cùng một chỗ hình thành một phần nhỏ thế lực mà thôi lâm hình nhóm chúng ta là ly khai tây nguyên h o à n g mạc sao hạng phi do hỏi hắn đ ố i cái này địa phương cũng không phải là rất ưa thích có chuyện đau lòng đợi đang đau lòng địa vẫn là sẽ xúc cảnh sinh tình nếu như có thể mà nói hắn hy vọng có thể ly khai rời xa chỗ thị phi này đông hải nam lĩnh đều được lâm phạm trầm tư chốc l á t nói tạm thời không đ ổ i đến đều tới cứ như vậy tay không mà quay về thật sự là quá lô vốn ta muốn tính cụ kê dẫn tới một nhóm t i ê n sĩ tiến nhập bí cảnh nhóm chúng ta hung hăng kiếm lời một bút t â n dương đối bí cảnh cảm thấy rất hứng thú ta cũng là nghĩ như vậy chỉ là cái này độ khó có chút cao à quá yếu t i ê n sĩ nhóm chúng ta xem không lên lợi hại t i ê n sĩ lại có thể đi nơi đó tìm một chút t i ê n kiêu căn bản xem không lên bình thường bí cảnh coi như xuất hiện tại trước mặt bọn hắn đều chưa hẳn sẽ đi vào ai nếu như ai cam lòng dùng thánh binh hấp dẫn có lẽ khả năng hấp dẫn một sóng lớn t i ê n kiêu tiến đến nhưng hỏng bét một điểm chính là thánh binh rất dễ dàng hấp dẫn một đợt lao bất tử tới nhóm chúng ta chưa hẳn có thể gánh vác được a từ khi biết rõ bí cảnh hấp thu tiên sĩ pháp lực tăng cường từ sau lưng tần dương liền một mực đang nghĩ đến cùng có cái gì biện pháp có thể vừa bay t ậ n trời hung hăng nhắc nhở thực lực nghĩ tới nghĩ lui mới phát hiện độ khó có chút cao từ từ sẽ đến đi lâm phảm cảm giác tần dương ý nghĩ liền rất tốt dùng thánh binh hấp dẫn cường giả tự nhiên có thể hấp dẫn đến nhưng nếu là hấp dẫn đến tiên đế cường giả lại hoặc là thế hệ trước tiên vương cường giả tình huống cũng có chút phức tạp cũng không phải là nghĩ đơn giản như vậy rất dễ dàng lật thuyền trong ương số ngày sau bọn hắn đi vào một tòa thành trì tòa thành trì này tại tây nguyên hoang mạc cũng tạm được có rất nhiều tiên sĩ ở chỗ này tụ tập bọn hắn lại tới đây chính là muốn dùng tiên thạch đổi một chút đan dược hoặc là bà bối mà lại cũng nghĩ nhìn xem tình huống nếu có rất nhiều cường giả ở chỗ này hoặc là có bốn năm vị thiên kiêu tụ tập vậy tuyệt đối muốn ở chung quanh mở ra bí cảnh hấp dẫn một đợt dòng người t i ề n đến bởi vì cái gọi là không bỏ được hải tử bộ không đến sói hắn nguyện ý xuất ra một chút làm cho đau lòng người bà bối đem bọn hắp dẫn tiến đến chỉ là rất đáng tiếc coi như hắn nghĩ rằng này thế nhưng là cũng không có cường giả đi trên đường phố hắn nhìn xem chung quanh đi ngang qua t i ê n sĩ cũng chẳng ra sao cả tu vi phổ biến đều là tại địa tiên thiên tiên cảnh có thể đạt tới kim tiên cảnh cũng rất ít duy nhất nhìn thấy một vị thái tiên cảnh là một vị lão giả mang theo một đám đệ tử vội vàng đi ngang qua tựa như là lịch luyện đi ngang qua nơi đây không đáng là những n à y t i ê n sĩ bày ra bí cảnh dù sao đều là có hại hao tổn bọn hắn trong thành đi một vòng lâm phàm xem rất rõ ràng cường giả thật là có nhưng đều là một chút giả mà thành tinh ra hỏa muốn nhường bọn hắn tại bí cảnh bên trong động thủ đánh nhau kêu bảo đ ố i tuyệt đối phi phạm mà lại mấu chốt chính là hắn nhìn thấy những cường giả kia chưa chắc là mạch long đối thủ gặp được mạch long đừng nói có thể hay không động thủ khả năng chạy trốn tỷ lệ có chút lớn đừng xem nơi này không phải mục tiêu của chúng ta thay cái địa phương phương nhìn xem lâm phạm đối tỏa thành trì này bên trong tình huống hơi có chút thất vọng không có hắn muốn trước khi đi nhóm chúng ta tìm địa phương ăn bữa cơm trong từ lâu bọn hắn chọn lựa ở cạnh cửa sổ vị trí nhìn xem bên ngoài muôn hình muôn vẻ t i ê n sĩ hết thể cũng lộ vẻ rất tiến t ĩ n h hạng phi không có che lấp dung mạo xem như một loại từ b ỏ trị liệu hành vi coi như bị nhìn thấy lại có thể như thế nào còn có thể đánh chết ta hay sao chung quanh các thực khách trò chuyện các ngươi nghe nói nha vương ra ngay tại chiêu cường giả đi một chỗ hiểm địa ngắt lấy một gốc tiên dược nghe nói thù lao rất cao đ ố i chúng ta tới nói nhìn xem liền tốt thù lao cao cũng phải có bản sự đạt được à k i a hiểm đ ị a ta nghe nói qua rất là nguy hiểm lâm phạm lỗ thai rất linh mẫn nghe được những tin tức này thời điểm vểnh hai lặng lẽ nghe thù lao hiểm đ ị a vậy liên rất có ý tứ hắn hiện tại thiếu khuyết chính là bà bối nếu có cơ hội có thể kiếm lời một đợt hắn vẫn là rất tình nguyện các vị đạo hữu các người nói vương g i a là nơi này vương g i a sao lâm phạm hỏi s ắ t vách một bàn thực khách nhìn xem lâm phạm bọn người một vị mặt mọc đầy dâu nam tử nói đúng vậy à chính là chỗ này vương g i a bốn vị đạo hữu đối vương g i a chiêu mộ cảm thấy hứng thú ta khuyên bốn vị đạo hữu không nên mạo hiểm kia hiểm đ ị a rất nguy hiểm cựu tử nhất sinh lâm phạm cười nói ta liền tìm hiểu tìm hiểu tình huống bất quá gặp đạo hữu nói kia hiểm đ ị a rất nguy hiểm không biết có thể hay không nói cho ta một chút kia hiểm đ ị a đến cùng là thế nào cái nguy hiểm pháp lại hoặc là có cái gì lai lịch sợi dâu nam tử giã là lòng nhiệt tình người không dối gạt đạo hữu nơi đây ta cũng là nghe người khác nói tới nơi đó là tiên giới một chỗ cấm địa chia ra tới nhỏ cấm địa bên trong có rất nhiều nguy hiểm mà lại cấm chế rất nhiều hơi không cẩn thận rơi vào đến một cái trong cấm chế vậy liền thật không có sống tiếp hy vọng lâm p h à n cười tiếu dung có dũng khí bất đắc dĩ cái này ra hỏa nói một mặt nghiêm túc nhưng chẳng biết tại sao luôn cảm giác cái này nói cùng không nói Giống như không hề khác gì nhau sau đó hắn không có tiếp tục hỏi thăm cũng đúng như thế hiểm địa ngươi hỏi một cái chính liền cũng không bằng nói bạn đến cùng làm sao nghĩ hắn lại không có đi và qua người truyền nhân là rất khủng bố sự tình một cái chuyện rất nhỏ đều có thể truyền đến tận thế ngẫm lại cũng cảm giác rất kinh khủng tính tiền ly khai hạng phi nói lâm minh nhóm chúng ta thật đi vươn g g i a ừng ư ờ i là thế nào nghĩ lâm phạm hỏi tây nguyên hoang mạc là hạng phi quen thuộc địa bàn nghe một chút ý kiến của hắn vẫn là rất trọng yếu đương nhiên nếu như hạng phi nói nơi đó thật hung hiểm và phần lấy thực lực của chúng ta bây giờ đi vào tuyệt đối cựu tử nhất sinh h á n tuyệt đối sẽ nói q u ấ y dày cáo tử cáo tử hạng phi trầm tư chốc lát nói không có bất kỳ ý tưởng gì chính là cảm giác việc này không giống sự tình đơn giản như vậy vương gia có thể ở chỗ này đặt chân nền móng tuyệt đối là có năng lực nhưng bây giờ lại muốn chiêu mộ cừng giả cái này có chút nói không thông tân dương nói hạng huynh nói rất có lý đủ hỗn trọng nhưng là nhóm chúng ta đi trước nhìn xem nếu như tình huống không đúng đều có thể ly khai nha cái này lại không có chuyện gì quả nhiên vì đem bi cảnh vận chuyển bình thường bắt đầu tần dương cũng là muốn liều mạng hắn hiện tại thoát ly tiên tôn thế gia còn bị gia tộc truy sát chuyện sự tình này nhường hắn rất bất đắc dĩ muốn phong quang trở về vậy thì nhất định phải đem thực lực tăng lên đi lên tiên vương là không đủ chí ít cũng phải tiên đế đi nếu có nắm chắc hắn hy vọng có thể trở thành tiên tôn đến lúc đó liền xem như lão cha nhìn thấy hắn đều phải khách khách khí khí biết hay không cái gì gọi là tiên tôn không thể đ h ụ c ngươi có dũng khí nhục nhà ta ta sẽ dùng uy áp để ngươi sợ hãi lâm phạm vui mừng vỗ tần dương bả vài nói không tệ không tệ không nghĩ tới ngươi có thể có ý nghĩ như vậy xem ra để ngươi ly khai thế g i a bị gia tộc truy sát ngược lại để ngươi trưởng thành tần dương là lạ nhìn xem lâm phàm nói ta nói lâm h i n h lời này của ngươi nói ta cũng cảm giác có chút không sôi thai ta tần dương biến như thế ổn trọng cùng ly khai gia tộc nhưng không có bất kỳ quan hệ gì à nói thật ngươi là không có thấy rõ chân chính ta nếu như ngươi thấy rõ lời nói ngươi liền sẽ phát hiện ta người này tuyệt không phải như ngươi nghĩ sau khi nói đến đây tần dương còn rất đắc ý ngầm đầu có vẻ rất là đắc ý hạng phi lắc đầu không biết là đối tần dương hành vi cảm thấy bất đắc dĩ có lẽ là cảm giác gặp được dạng này bằng hữu là một loại nhân sinh bid khác ra khen ngươi vài câu ngươi còn bắt đầu trang lâm phạm vỗ tần dương đầu mắng tần dương đối với hắn ân tình là ghi ở trong lòng từ khi trải qua chuyện kia về sau hắn liền đã triệt triệt để để đem tần dương xem như quá mệnh huynh đệ ai ngươi người này làm sao còn đánh người đầu a tần dương gãi đầu sửa sang lấy tóc dài rất là rất bất mãn nhưng hắn tha thứ lâm phạm dù sao người ưu tú mãi mãi cũng là như vậy không được hoang lên rất nhanh vương ra đến chỉ là nhường bọn hắn không nghĩ tới chính là vương gia cửa ra và vô rất nhiều tiến sĩ nguyên lai、like、không chỉ chỉ là lâm phạm bọn hắn nghĩ đến nhìn xem mà là có rất nhiều người đều nghĩ tiếp nhận vương gia chiêu mộ liên liên lâm phạm lúc trước nhìn thấy vị kia láo giả cũng tại vốn cho là hắn là mang theo đệ tử ra lịch luyện hiện tại xem ra nguyên lai、like、là mang theo đệ tử ra đón việc tư ngược lại là có như vậy chút ý tứ tần dương cảm thán ai người chết vì tiền chim chết vì ăn nhớ ta tần dương cũng là tiền tôn đích hệ huyết mạch đệ tử lại không nghĩ rằng còn muốn tham gia loại chuyện này ai chương năm trăm hai mươi đ i ệ thấp điệu thấp lâm p h à m bọn hắn lẫn trong đám người nhìn thường thường không có gì lạ không chút nào để người chú ý ngươi nghĩ giả bộ cấp cao một điểm vậy dĩ nhiên có thể gây nên sự chú ý của người khác tới đây tham gia chiêu mộ t i ê n sĩ cũng am hiểu sâu đạo này cả đám đều giả bộ rất cao cấp loại k i u tiên khí rất là bất p h à m liếc xéo nhãn thần nói cho người khác đừng để ta dùng mắt nhìn thẳng ngươi nếu không ngươi sẽ chết một vị đạo nhân cầm trong tay phất trần thần tình lạnh nhạt cơ trong tay phất trần làm bộ tự mình là rất cao cấp tồn tại xem xét tựa như là loại kia ẩn thế không già cao nhân một vị cao tăng cầm trong tay phật c h â u đọc trong miệng kinh văn một bộ đắc đạo cao tăng bộ dáng đoàn người giả bộ cũng rất giống cũng xếp thành hàng từng cái đến thiên tiên cảnh phía dưới cũng đừng đến tham gia náo nhiệt cũng tự giác một chút rời đội cũng tỉnh nhóm chúng ta đưa n g ư ờ i lựa đi ra đừng cảm giác không cao hứng nhóm chúng ta đây là cứu các ngươi mệnh còn sống dù sao cũng so chết tốt lắm một vị quản gia bộ dáng trung niên nam tử theo viện lạc bên trong đi tới hắn biết rõ có rất nhiều tiên sĩ n g h ĩ đến vương gia đưa ra thủ lao nhưng đây là cần thực lực cầm cũng không phải cái gì người đều có thể được đến vị nam tử này là vương gia q u ả n gia vương tường từ nhỏ đã sinh hoạt tại vương gia về sau bởi vì tự thân ưu tú trở thành vương gia tổng quản quản lý trong phủ lớn lớn nhỏ nhỏ bé sự tình hắn nhìn thoáng qua đến đây xếp hàng người lộ ra vẻ thất vọng tới cũng chẳng ra sao cả sau đó hắn đi vào đăng ký đến đây chiêu mộ hạ nhân trước cũng xem rõ ràng khắc cái gì t u vi cũng bỏ vào đến vâng vương tổng quản ngay sau đó liền có một vị nam tử bất manh nói ta điệu tiên cảnh làm sao vậy ta cái này cảnh giới có thể chấn áp thiên tiến cảnh dựa vào cái gì không cho ta tham gia vương tưởng nhìn thấy gây chuyện t i ê n sĩ không có nhiều lời mở ra năm ngón tay lập tức đầu ngón tay của hắn có pháp lực ba động có một cỗ kinh khủng hấp lực bạo phát đi ra vị nam tử kia khó mà ngăn cản trực tiếp bị t r ộ n vào trong lòng bàn tay ngươi nói có thể trấn áp thiên t i ê n cảnh mà ta chính là thiên t i ê n cảnh người đ a n g k h o á c lác vị nam tử kia đỏ lên mặt thổi cái như bức cũng không cho sao con tưởng là lấy nhiều người như vậy trước mặt đem ta vạch trần một điểm mặt mũi cũng không cho thật sự là để cho người ta khó chịu vô cùng trải qua vị nam tử này tình huống có không ít lẫn trong đám người muốn lừa dối quá quan t i ê n sĩ cũng không có cách nào thối lui ra khỏi ra kiếm lời thù lao không dễ d à n g à. nhóm chúng ta đều không sợ chết ngươi lại lo lắng nhóm chúng ta tù vì thấp sẽ chết nói ngươi là người tốt vẫn là ngươi kỷ thị chúng ta đây thật là khiến người ta khó chịu vô cùng không nghĩ tới cái này vương ra ngược lại là không tệ à, lại còn quan tâm những người kia thực lực được hay không liền sợ bọn hắn đi chịu chết à. tần dương cười ha hả nhìn thấy những cái kia thất vọng rời đi t i ê n sĩ hắn liền muốn nói đây chính là tu hành tầm quan trọng nếu không ngươi liền tham gia chi ô mộ tư cách cũng không có đương nhiên lấy bọn hắn thân phận địa vị loại này chiêu mộ là không thể nào chiêu mộ đến bọn hắn muốn chiêu mộ tiên tôn thế gia đệ tử đến cấp ngươi làm tay chân ngươi có thể xuất ra cái gì thù lao lâm phàm nói nói nhỏ chút bị người khác nghe được lại muốn tìm p h i ề n p h ứ c vương quản gia nhìn một vòng đi ngang qua lâm phàm thời điểm nhìn nhiều mấy lần cũng không phải lâm phàm đến cỡ nào xuất sắc mà là trẻ tuổi như vậy có thể có cái gì thực lực khác lại là lẫn vào trong đó muốn lừa dối vượt qua kiểm tra nhìn nhiều vài lần đi sau hiện cũng không giống cũng không có để ý lao phu cần xếp hàng sao nhưng vào lúc này một thanh âm chuyển đến vương quản gia nhữ mày vốn định hồi phục một câu người nào lớn mật như thế lại có cái gì tư cách dám can đảm nói ra lời nói này khi hắn q u a y đầu nhìn người tới thời điểm k i a s ắ c mặt nghiêm túc trong nháy mắt biến có chút vẻ lấy lòng trần tiên quân ngài đã tới tự nhiên không cần xếp hàng thậm chí đôi nhóm chúng ta vương g i a tới nói đều là lớn lao vinh hạnh à mời mời vào bên trong vương quản gia nhìn người tới thân s ắ c biến hoa rất lớn cái này một vị thế nhưng là tiên quân cừng giả đứng hàng trường lão có thể đến vương gia kia là vương gia vinh hạnh Hã thể có c ù người những n g này đồng dạng đứng ở chỗ này xếp hàng. Nếu như chủ biết Trần Tiên Quân đến, nhất định sẽ rất vui vẻ. Vương quản gia nói. Trung quanh xếp hàng tiên sĩ nhóm cũng rất đỏ mắt nhìn xem đối phương cái này ngộ.、Mẹ、nó. Người、so、người tức trên người. Người đỏ đối gia gia tức ở chỗ chủ cái xếp xếp xem biết vui đãi rất rất mắt rõ sẽ sĩ so vẻ. Mẹ khác đến liền bị xem như quý khách đón vào mà bọn hắn lại là tại cửa ra vào xếp hàng tranh lệch này làm sao lại lớn như thế đâu thành tâm để cho người ta khó chịu vô cùng nhưng không có biện pháp bọn hắn nghe rõ ràng vị tia thế nhưng là tiên quân đại nhân vật ở đâu là bọn hắn có thể sánh được cho nên nghĩ đến đạt được bị người tôn kính liền phải cố gắng tăng thực lực lên tần dương nhỏ giọng nói lâm minh muốn hay không ngươi hiện ra một ít thực lực chỉ cần ngươi biểu hiện ra một cái bọn hắn tuyệt đối đem chúng ta xem như quý khách nên đón đi vào không cần thiết chúng ta mục đích tới nơi này cũng không phải đến khoe khoang điệu thấp hết thệ cũng lấy điệu thấp làm chủ lâm phạm nói h ắ n tự nhiên không biết rõ tần dương làm sao nghĩ nhìn xem chúng ta hiện tại vị trí tình huống quá ngay thẳng biểu hiện bản thân là một cái chuyện rất nguy hiểm ổn định mới là rất an toàn nếu như quá dễ thấy vậy liền sẽ trở thành chú ý tiêu điểm đối bọn hắn làm việc rất bất lợi ừ nói có đạo lý ta chính là hỏi một chút mà thôi nhìn xem ngươi có phải hay không nghĩ như thế nếu như ngươi nói có thể ta cũng sẽ ngăn cả ngươi tần dương nói lâm phàm nhìn tần dương liếc mắt cũng liền không muốn nói nhiều đối với ngươi bây giờ ta cho ngươi cực cao dễ dàng tha thứ độ ngươi vợ ngớ ngẩn ta liền xem như ngươi tính trẻ còn chưa mất đi rất nhanh lâm phàm bọn hắn thông qua chiêu mộ thường thường không có gì lạ không chút nào thu hút lẫn trong đám người cũng không ai nhận ra cái này ba vị là nổi danh tiên tiêu hai vị tiên tôn thế gia đệ tử mà đổi thành một vị thì là người xưng thủ ma cổ nhân trấn áp vô sự thiên kiêu lâm p h ạ m nếu như bị người của vương gia biết rõ tuyệt đối sẽ xem như quý khách xin vì thượng khách thư phòng lão gia trần tiên quân không xa vạn rằng mà đến bây giờ ngay tại đại điện chờ đợi vương quản gia hỏi khu khu vương gia chủ ho khan sắc mặt có chút tái nhuận dung mạo có chút giàn mua tóc trắng cũng mọc ra hắn chậm rãi từ trên ghế đứng lên đi xem một chút đi vương quản gia nhìn xem lão gia như vậy tình huống cũng là rất lo lắng không biết lần này đến cùng có được hay không hy vọng có thể thành công đi nếu không đối vương gia tới nói sẽ là một trận rất nặng đ ặ kích đại điện bên trong trần tiên quân nhìn thấy vương gia chủ đi tới thần s á c hơi đ ổ i vội vàng đứng dậy dò hỏi vương minh nhóm chúng ta vài chục năm không thấy ngươi làm sao lại biến thành d ạ n g này hoàn toàn chính xác vương minh bộ dáng hủ đến hắn cái này hắn thấy rất là không thể tưởng tượng nổi đã từng vương minh cũng là một vị tung hoành thiên địa cao thủ phong quang vô hạn thật không nghĩ đến gặp lại lần nữa lúc lại là bộ dáng như vậy lúc ấy biết được vương minh x ả ra ngoài ý muốn thời điểm hắn có nghĩ qua nhưng không có nghĩ tới vậy mà lại nghiêm trọng như vậy khu khu vương gia chủ ho nhẹ thân thể lộ vẻ rất yếu khí tức có chút hư phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể g â y mất trần huynh ngươi có chỗ không biết ta đây là tại đột phá tiên vương c ả n h lúc gặp phải phiền phước thiên nhân ngũ suy đại kiếp không có vượt qua biến thành bộ dáng như vậy là chính ta quá mau không có chuẩn bị kỹ càng liền cưỡng ép độ kiếp xuống cái kết cục như thế a trần tiên quân kinh ngạc không dám tin nói vương huynh ngươi đây là nghĩ như thế nào ta so ngươi trước nhập tiên quân trăm năm lâu cho đến bây giờ cũng không có dũng khí xung kích tiên vương cảnh ngươi cái này ai hắn lắc đầu bất đắc dĩ thật không biết vương huỳnh vì sao muốn dạng này quá mau thật sự là quá mau cũng không chuẩn bị kỹ cảng liền độ đại kiếp đây không phải muốn chết sao ai trần huynh bây giờ nói gì cũng đã chậm bây giờ chiêu mộ cừng giả chính là hy vọng có thể tìm được tiên dược kéo dài tính mạng tái tạo sinh cơ nếu không như vậy xuống dưới ta cách cái chết không xa tối đa cũng chỉ có thể sống ba trăm năm mươi năm a hắn tình huống rất là không ổn nếu như không có tiên dược kéo dài tính mạng tái t ạ vương, vương gia chủ đạo mười năm này bên trong đã chiêu mộ sáu vị cao thủ cũng cùng trần huynh ê đồng dạng đều là tiền quân cừng giả ta đem bọn hắn cung cấp ở nhà chính là đang chờ đợi trần huynh xuất quan cùng nhau tiến đến、ừ. sáu vị tiên quân tăng thêm ta chính là bảy vị ngược lại là có thể l i ề u mạng chỉ là khi ta tới nhìn thấy còn chiêu mộ không ít t i ê n sĩ tu vi cũng rất thấp bọn hắn giống như không có tác dụng gì đi trần tiên quân dò hỏi không phải hắn xem thường những cái kia t i ê n sĩ a mà là thật không dùng thiên tiên cảnh kia hoàn toàn chính là phá hồi a liền xem như kim tiên cảnh cũng là như thế đương nhiên nếu như là thiên tiêu hắn ngược lại là cảm giác tác dụng rất lớn có thể những cái kia đều chỉ là phổ thông dựa vào thời gian đẩy lên kim tiên cảnh có thể có chỗ lợi gì những cái kia kim tiên tiên hai gặp được tiên kêu kim tiên cừng giả cơ bản cũng là miểu sát cho dù có điểm lợi hại cũng có thể trèo t r ô n g cái hai ba chiêu đi vương gia chủ đạo không dối gạt trần huynh những cái kia tiên sĩ đều là dùng để dò đường nhỏ cấm địa nguy hiểm cỡ nào trần huynh hẳn là biết rõ cho nên không cần phải nói trần tiên quân đưa tay nhường vương huynh không cần phải nói hắn đã biết rõ đây là ý gì ta đã biết rõ yên tâm lần này ta xuất quan tất nhiên sẽ là vua huynh tìm kiếm được tiên dược vậy liền đa tạ trần huynh vương gia chủ cảm kích nói hắn nhận biết nói bạn rất nhiều có đều là cùng hắn đồng dạng tu vi nhưng ở hắn xuất thế về sau đừng nói muốn trợ giúp hắn liền xem như tới xem một chút cũng không có nguyện ý tới cũng chỉ có trần huynh mà thôi đây cũng là thấy rõ về phần những cái kia thực lực đồng dạng t i ê n sĩ hắn biết do trần huynh khẳng định là hiểu lầm hắn chiêu mộ những cái kia t i ê n sĩ mục đích chủ yếu không phải là vì đi chịu chết mà là tiên dược cũng không dễ tìm nhiều người có lẽ mới có thể tìm được tại nhỏ trong cấm địa một khi gặp được nguy hiểm coi như pháo hôi lại nhiều cũng vô dụng lúc này lâm phạm bọn hắn được a n bài tại một chỗ nơi ở Cái ngày à y v ư ơ n ra ngược lại l có thể A, an kế tiếp r bọn hắn tại Lâm p h Hạng phi nói, vương ra trong sân tập hợp ở một đêm phục vụ rất là không tệ đồ ăn chuẩn bị rất ngon miệng bọn hắn thân là t i ê n sĩ hoàn toàn chính xác không cần ăn cơm nhưng bình thường nhất quỳnh tương ngọc lộ vẫn phải có các vị tất cả chuyện tiếp theo đều dựa vào các ngươi các ngươi cứ yên tâm đi vương gia đem các vị t r i ê u mộ mà đến chỉ cần tìm kiếm được tiên linh dược thù lao tự nhiên sẽ nhường các vị rất là hài lòng vương tổng quản ôm quyền nói vương gia chủ chưa từng xuất hiện ở chỗ này lấy hắn hiện tại tình huống không tiện gặp người thương thế có chút nặng hơn nữa còn rất thảm đường đường một vị tiên quân lại bởi vì độ kiếp thất bại thiên nhân ngũ suy biến thành như vậy bị người biết rõ còn không phải muốn bị trò cười trần tiên quân cùng sáu vị tiên quân cường giả nhỏ r ộ n g trò chuyện tiến nhập tiểu cấm điệu nên như thế nào gặp được khắc t i ê n sĩ nên như thế nào đối mặt vân vân p h i ề n phức rất nhiều không phải nghĩ đơn giản như vậy có lúc không chỉ muốn đối mặt tiểu cấm điệu bên trong nguy hiểm còn muốn xem chừng những cái kia tiến nhập tiểu cấm điệu nói bạn vương tổng quản đi vào bảy vị tiên quân trước mặt cung kính nói làm phiền bảy vị tiên quân tự mình lao ra có hay không cứu cũng chỉ có thể xem bảy vị tiên quân có nguyện ý hay không hết sức giúp đỡ khắc sáu vị tiên quân khó mà nói nhưng này vị trần tiên quân tuyệt đối sẽ cứu mình lao ra bởi vì lao ra cùng trần tiên quân tình bằng hữu rất sâu số ngày sau bảy vị tiên quân mang theo đám người xuyên thẳng qua hư không đi vào tiểu cấm địa lối vào nơi đây một mảnh hoa vu bạch cốt mênh mông đại đa số đều là loại thú thi cốt tồn tại thời gian rất dài có rất nhiều thi cốt đều đã cùng hoàn cảnh t r u n g quanh hòa làm một thể nơi đây cho người cảm giác cũng không tốt một vài t i ê n tiên cảnh tu vi t i ê n sĩ nhìn thấy nơi đây tình huống cảm nhận được kia l ạ n h lạnh bầu không khí trong lòng một tiếng kéo kẹt lại có nửa đường bỏ cuộc ý tứ chỉ là xem ra người hơi nhiều một khi nói không dám đi ta nghĩ ly khai tuyệt đối sẽ bị nhưng ờ i chỉ bản theo â n lâm p h n g có thể có những này huyễn tưởng đã nói lên sẽ có tốt đồ vật ở bên trong chờ đợi đừng quên bọn hắn tổ ba người thế nhưng là được xưng hô là khí vận tổ ba người kia khí vận tự nhiên không cần nhiều lời chờ một chút liền muốn tiến nhập tiểu cấm địa có ai hối hận còn kịp một khi đến bên trong hối hận vậy coi như đừng trách lao phu không k h á c h k h í trần tiên quân nhìn xem những cái k i a thực lực yếu đ ố i t i ê n sĩ hắn nhìn thấy có không ít t i ê n sĩ sinh khiếp đạm trái tim h i ệ n nhiên là hoàn cảnh nơi này ảnh hưởng có thể được xưng hô là tiểu cấm địa đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy nếu như lời đơn giản liền sẽ không có dạng này danh hảo lúc này một vị tiên tiên cảnh t i ê n sĩ đối với chỗ này hoàn cảnh có chút không quá thích ứng mang đến cho hắn một cảm giác thật không tốt loại tia trái tim băng giá cảm giác thật giống như nói cho hắn biết nơi đây rất nguy hiểm ngươi lưu tại nơi này sẽ chết tiền bối ta vừa mới nghĩ bắt đầu ta còn có một chuyện không có làm trước hết cáo tử hắn thăm dò tính hỏi đến gặp tiên quân tiền bối không có cái gì dị dạng trực tiếp ôm quyền rời đi lục tục no g ngoe đi mấy vị còn lại tiên sĩ đại đa số đều là người chết vì tiền chim chết vì ăn muốn phát tài liền phải gan lớn coi như tiểu cấm địa nguy hiểm lại có thể như thế nào ta cẩn thận một chút liên tốt t ố t xem ra không nghĩ đi người như vậy thì đi vào đi trần tiên quân nói sau đó mang theo đám người xâm nhập đến tiểu cấm địa bên trong lúc ở bên ngoài còn có thể cảm thấy một tia ấm áp cảm giác nhưng ở bước vào tiểu cấm địa một khắc này bọn hắn không rét mà run có dũng khí rất là đẻ nén khí tức truyền lại mà tới để cho người ta rất là không thoải mái tiên quân vung tay háo một cô ôn hòa pháp lực đem mọi người bao trùm cuối cùng vẫn là quá yếu cũng còn không có nguy hiểm gì liền liền c ố này khí tức đều không thể ngăn cản thật sự là khiến người ta thất vọng cái này địa phương giống như có chút ý tứ t â n dương nhỏ giọng nói hắn cũng là lần thứ nhất tiến nhập cái này tiểu cấm địa cùng bọn hắn đã từng đi bí cảnh có chút không đồng dạng cũng tỉ như thử tiên đế bên kia nguy hiểm là nguy hiểm điểm nhưng ít ra có thể để ngươi biết rõ chỗ nào nguy hiểm nhưng nơi này lại không đồng dạng cũng không có xâm nhập vẹn vẹn đứng ở bên ngoài nhìn xem phương xa cảnh tượng cũng cảm giác nội tâm hoảng vô cùng loại kia khí tức quá kinh khủng phương xa dãy núi cũng bị một cỗ quỷ dị mà kinh khủng mê vụ bao phủ mắt thường không cách nào xem thấu cho dù có thiên nhã người n cũng làm không được lâm p h ạ m nhìn rất cẩn thận hán thi triển thiên phú thần thông nhiệt năng càm chi phát hiện phương xa có rất nhiều thân ảnh cùng chung quanh tự nhiên hòa là một thể cẩn thận một chút giống như có chút nguy hiểm sau đó tại bảy vị tiên quân dẫn đầu dưới đám người không có tiếp tục trên không trung bay lượn dùng cái này huy áp coi như cho những cái kia tiên sĩ bay lượn cũng không có loại kia năng lực làm đến nơi đ ê n t r ố n thời điểm tiên sĩ nhóm cũng nhẹ nhàng thở ra dẫm lên mặt đất cảm giác là thật tốt cứng rắn mặt đất cho người ta một loại an tâm cảm giác đi vào tiểu cấm địa về sau bảy vị tiên quân cũng không có dũng khí có chủ quan c h i sắc lúc ở bên ngoài bọn hắn tu vi rất mạnh có thể coi thường rất nhiều chuyện nhưng là tại loại này tiểu cấm đ i ệ nhưng không có dạng này can đảm tại tiểu cấm đ i ệ bên trong tiên quân tính toán cái bóng gặp được kinh khủng trực tiếp nuốt n g ư ờ i liền cặn bã đều không thừa tất cả mọi người cảnh giác nhìn xem chung quanh có trực tiếp đi theo tại tiên quân đằng sau gặp được thời điểm nguy hiểm chí ít còn có tiên quân ở phía trước cản trở theo bọn hắn không ngừng xâm nhập chung quanh khí hậu biến có chút m ạ c danh kỳ diệu theo phương xa xem thời điểm căn bản cũng không có vấn đề gì nhưng khi đi đến nhất định lộ chính lúc khí hậu đột nhiên thay đổi rét l ạ n h thấu xương hàn xương rơi xuống chỉ có thể điều động pháp lực hình thành vòng bảo h ậ ngăn cản chỉ là đối pháp lực tiêu hao nhu cầu cực lớn không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy ngay sau đó nhiệt độ biến cực kỳ cực nóng liền cùng lửa cháy bừng bừng đốt cháy giống như nếu như không thi triển pháp lực sợ là muốn bị đốt thành cho b ụ i đột nhiên một đạo tiếng kêu thảm thiết đánh tới a chỉ thấy một vị tiên sĩ đột nhiên bị người nhấc lên hắn hai chân cách mặt đất lung tung vấy tay biểu lộ biến dữ tợn có một c h ố lực lượng vô danh thao túng thân thể của hắn đáng chết trần tiên quân sắc mặt chửa biến năm ngón tay mở ra hướng phía vị kia tiên sĩ bao phủ tới chỉ là hắn thủ trưởng còn chưa rơi xuống trên người đối phương thời điểm chỉ thấy vị kia tiên sĩ phịch một tiếng thân thể nổ tùng huyết nhục rơi đầy đất ngay sau đó mặt đất thật giống như sống tới đem chiếu xuống mặt đất tiên huyết toàn bộ hấp thu cái gì đồ vật đây rốt cuộc là cái gì đồ vật nhóm chúng ta tại sao không thấy được hắn một đám tiên sĩ hoảng hốt tới mặc danh kỳ diệu nếu như nhìn thấy chân thân ngược lại là không có như thế sợ hãi nhưng bây giờ mấu chốt chính là bọn hắn căn bản không biết rõ là cái gì đồ vật đang hại người mặc danh kỳ diệu liền bị tóm lên tới sau đó một lời không hợp liền b ạ o thể không khỏi cũng quá kinh khủng đi gặp ủy đây là cái gì đồ vật lâm phạm vô cùng kinh ngạc hắn cũng không có thấy có người xuất hiện ở nơi đó lại đột nhiên ở giữa phát sinh sự t ì n h ngay sau đó hắn tiếp tục mở ra thiên phú thần thông quả nhiên thấy được không nên xem đồ vật kia là bóng người chỉ là tình huống có chút không đúng đạo kia bóng người trên thân t i ê u đốt lên ngọn lửa màu xanh lam hỏa diễm cũng không cực nóng thậm chí giống như rất băng lãnh hai chân chỗ giấm mặt đất cũng kết băng nhiệt độ cực thấp bình thường nhìn bằng mắt thường không đến lâm phàm lên tiếng nhắc nhở nhưng vào lúc này hắn nhìn thấy lại có một thân ảnh xuất hiện tại tần dương bên n g muốn đem tần dương bắt lấy liền cùng vừa mới vị kia tiến sĩ trực tiếp bấm nát tần dương toàn thân tóc gáy dựng lên có dũng khí cảm giác nguy cơ đánh tới thế nhưng là sao lưng chống không một người là ảo giác hay là thật cảm giác nguy cơ biết lâm phàm trong nháy mắt xuất thủ võ đạo chi lực nghiền ép mà đi một tiếng ầm vang một đạo ngột ngạt tâm thanh đánh tới trực tiếp đem đối phương c h o n vùi cẩn thận một chút những này quỷ đồ vật bình thường nhìn bằng mắt thường không đến lâm phàm nói tần dương kinh hãi vừa mới cái loại cảm giác này vậy mà không phải là ảo giác mà là thật tồn tại đến cùng là thứ độ gì vậy mà như thế bá đạo hắn pháp lực ngưng tụ hai mắt tiên quang lấp lóe xem thấu hết thảy phương xa xuất hiện không ít trên thân tiêu đốt lên làm s ắ c hỏa diễm thân ảnh kinh s ắ c mặt của hắn hơi kinh ngạc đây đều là thứ gì đồ chơi hắn không nghĩ tới tiểu cấm địa vậy mà như thế nguy hiểm bọn hắn cũng còn không có đi bao xa liền gặp được những nguy hiểm này không thể không nói tiểu cấm địa không hổ là tiểu cấm địa hoàn toàn chính xác đủ nguy hiểm trần tiên quân vẽ mặt nghiêm túc trầm giọng nói tất cả mọi người mở pháp nhãn theo thanh â m hắn rơi xuống đám tiêu t i ê n sĩ nhóm cũng vận chuyển pháp lực hội tụ đến hai mắt chỗ trong lúc đó một màn trước mắt nhường bọn hắn toàn thân tóc gáy dựng lên cách đó không xa dần dần xuất hiện rất nhiều trên thân thiêu đốt lên l à m sắc h ỏ a d i ễ m bóng người đi tới bọn hắn không có chút nào khí tức liền cùng không tồn tại giống như đây là tàn hồn tiến nhập tiểu cấm địa tiên sĩ chết ở chỗ này vô số năm qua đi bọn hắn có thể tàn hồn phục sinh c h â n tiên quân trầm giọng nói tiểu cấm địa tồn tại vô số năm cũng không biết có bao nhiêu người chết ở chỗ này tuy nói bọn hắn hoàn toàn biến mất nhưng tiểu cấm địa tình huống đặc thù nhường bọn hắn lấy tàn hồn phục sinh không có ý thức không có đã từng ký ức trong lòng chỉ có giết chóc quá nguy hiểm quá kinh khủng tiểu cấm địa quá nguy hiểm ta muốn rời đi nơi này ta tuyệt đối sẽ không đợi ở chỗ này bất luận cái gì thủ lao ta cũng không cần có một vị t i ê n sĩ tâm tính cực kỳ nổ tung nhìn thấy nhiều như vậy tản hồn đi tới hắn là thật sợ hãi liều mạng hướng phía phía sau chạy tới trần tiên quân nhữ mày nghĩ xuất thủ đem vị này t i ê n sĩ c h ấ n áp lúc trước liền đã nói qua muốn đi cũng nhanh chút đi tiến nhập tiểu cấm địa liền từ phải ngươi chỉ là hắn không có xuất thủ bởi vì hắn biết rõ vị k i u t i ê n sĩ chết chắc đường lui biến mất không thấy gì nữa bị nồng đậm mê vụ bao trùm rất nhanh vị kia t i ê n sĩ xâm nhập đến trong sương mù dày đặc cũng không lâu lắm liền có một đạo thê thảm tiếng kêu thảm thiết truyền lại mà tới sau đó dần dần biến mất lâm phảm quay đầu nhìn lại lâm vào thật sâu trầm tư nơi đây hoàn toàn chính xác đầy đủ quỷ dị đường lui lại bị phong tỏa không c ó tiến vào trong sương mù dày đặc ai cũng không biết rõ nơi đó sẽ có cái gì tân huynh hạ huynh đừng tách rời nhóm chúng ta hướng mặt trước sông những này tàn hồn khi còn sống thực lực không tệ nhưng bây giờ liền một phần mười đều chưa hẳn có thể có hắn đối với mấy cái này tàn hồn không có hứng thú căn bản sẽ không rơi xuống đồ vật không phải tỷ lệ nhỏ mà là bọn hắn căn bản cũng không phải là vật sống chương năm trăm hai mươi hai sáo lộ thật sâu a bảy vị tiên quân thủ đoạn lợi hại tiên thuật thần thông rầm rầm đập tới tàn hồn thắng ở số lượng cùng ngẩn thân nếu như bị phát hiện vậy đối tiên quân tới nói những này đều chỉ là sâu kiến vừa mới bước vào tiểu cấm địa chắc chắn sẽ không gặp được những cái k i a kinh khủng tồn tại trần đạo hữu ngươi nói tàn hồn bên trong sẽ hay không có cờ ư n giả một vị tiên quân hỏi trần tiên quân trầm giọng nói khó mà nói có khả năng như vậy tính trước hết giết đi qua đi những n à y tiên sĩ tu vi cao thấp không đều phổ biến có chút thấp tâm tính không phải rất tốt nhiều chiếu nhìn một chút chờ đến sinh trường tiên dược bên kia cần bọn hắn tìm kiếm bọn hắn tự nhiên không thể để cho những n à y tiên sĩ chết quá nhiều vạn nhất cũng chết sạch đến k i u phiến phạm vi bên trong chính là bọn hắn bảy người đi tìm lớn như vậy địa phương đi đây tìm những món kia ngẫm lại cũng cảm giác có chút đáng sợ lâm phạm gặp tần dương có chút nghĩ biểu hiện cảm giác chiêu thức kia o a n h quá ác đi vào bên cạnh hắn nhỏ giọng nói ngươi có thể hay không chậm một chút khát hung mánh như vậy chúng ta phải k i ê m tốn Thích h như không? Không ta một, một, một đám tiến sĩ liên hợp cùng một chỗ chém giết tàn hồn thực lực của hắn kỳ thật vẫn được chính là ở trong mắt tiên quân lộ vẻ chẳng ra sao cả liên thủ hợp tác tàn hồn căn bản không đến gần được kiếm mang tiên quang lôi hỏa các loại sắt chiêu toàn bộ bộ lặt dưới nguyên bản rất nhiều tàn hồn Trực tiếp bị bọn ị b hắn đ đường đường quét ngang ra một con đường máu ly khai tàn hồn chỗ phạm vi lâm phàng một mực quan sát đến chung quanh tình huống hắn có hỗn độn bí cảnh còn không làm được đến mức này cái này tiểu cấm địa đích thật là kinh khủng loại kia tràn ngập tại giữa thiên địa huy áp rất là do người ép những cái kia t i ê n sĩ đều có chút không thở nổi vị này đạo hữu ta chú ý các ngươi tốt lâu các ngươi đều là ba người cùng một chỗ phối hợp lẫn nhau ngươi xem ta như thế nào dạng có thể hay không mang ta một cái các ngươi đừng nhìn ta giống như chẳng ra sao cả ta đối đoàn đội vẫn là rất để ý một vị t i ê n sĩ đi vào lâm phạm bên cạnh hỏi hắn chú ý rất lâu đơn độc một người tại cái này tiểu cấm địa cuối cùng có chút nguy hiểm đừng nhìn chung quanh còn có rất nhiều t i ê n sĩ nhưng này nhiều không có tạo thành đoàn đội đều là rất nguy hiểm một khi gặp được nguy hiểm có thể có ai đến giúp đỡ bọn hắn chỉ có thể dựa vào chính mình ngươi nhìn lầm đi ta cùng bọn hắn không biết tần dương nhìn đối phương chàng trai có chút ý nghĩ à vậy mà biết rõ ông đuổi nhưng chân này cũng không phải ai cũng có thể vớt ve lâm phạm vỗ tần dương b ả vai nhanh lên cùng lên đến đừng mất tích a biết rõ tần dương đáp sau đó cùng vị này đạo hưu phất phất tay vội vã chạy tới vị này đạo hưu đứng tại chỗ ngây người nhìn xem tần dương chỉ muốn nói thật sự là chó lợi hại rất nhanh bọn hắn rốt cục đi vào tiên dược chỗ tồn tại địa phương nơi đây có từng cái ao đầm không phải rất lớn nhưng cũng không nhỏ Ao trần tiên quân nói các vị đạo hữu tiên dược chính là ở đây tìm kiếm ba lá hai hoa lá cây là màu đỏ đều nhanh đi tìm đi chỉ cần tìm được nhóm chúng ta liền có thể ly khai nhớ lấy không muốn lung tung chạy nơi này cũng không phải bí cảnh mà là tiểu cấm địa bất luận cái gì chuyện quỷ dị cũng có thể phát hiện nếu quả thật chuyện phát sinh liền xem như nhóm chúng ta chưa hẳn đều có thể cứu n g ư ờ i hắn không cách nào q u a n khống những này t i ê n sĩ chỉ có thể nhường chính bọn hắn cảm thấy sau đó một đám t i ê n sĩ khắp nơi tìm kiếm đương nhiên bọn họ đích sắc là không dám rời d ư ơ n g mắt lấy bọn hắn thực lực sao có thể đối phó tiểu cấm địa bên trong gặp phải phiến phước lâm h u y n h nhóm chúng ta nói như thế nào hạng phi do hỏi hắn biết rõ lâm huynh tiến đến chính là muốn tìm bà bối nhưng nhìn hiện tại cái này tình huống giống như không có cái gì cơ hội xem trước một chút đi lâm phạm làm bộ đang tìm kiếm nhìn xem chung quanh tình huống hoàn toàn chính xác giống như không có gì thay đổi theo lý thuyết bọn hắn khi vận tổ ba người cùng một chỗ kia khi vận là tuyệt đối có thể khoa trương điểm cũng không cần nói nhưng tuyệt đối có một con đường sáng chỉ điểm bọn hắn lúc này tình huống có rất nhiều khả năng phát sinh hắn đem tần dương lôi kéo qua đến nhớ kỹ làm bộ tìm kiếm có thể nhưng nếu như phát hiện có cái gì bà bối tuyệt đối đừng đi theo gặp được biết di động thực vật cũng đừng nghĩ một người thăm dưới một mình đi truy tầm đây đều là xáo lộ sẽ bỏ mệnh ta biết rõ nhưng là lâm huynh à chúng ta là ba người ngươi duy chỉ có nói với ta là ý gì à luôn cảm giác ngươi thật giống như đối ta rất không yên lòng giống như tần dương có chút khó chịu ta tần dương khác không nói nhiều đây tuyệt đối là đáng tin cậy người l i ê n lời này ý tứ thật sâu đả thương hắn tâm chính hắn thật giống như không phải đáng tin cậy người giống như lâm phạm vỗ nhẹ tần dương b ả vai ta không có ý tứ gì khác chính là căn dặn một tiếng mà thôi hắn hết trỗi chê quá ngay thẳng để phong đả thương tần dương tâm hắn rất muốn nói cho tần dương ngươi cái này ra hỏa quá làm cho người ta lo lắng thật sợ ngươi nhìn thấy bảo bối theo sau à? bảy vị tiên quân cũng đang tìm kiếm nhưng bọn hắn thời khắc chú ý đến chung quanh tình huống tiểu cấm địa quá nguy hiểm bọn hắn nhất định phải thời khắc chú ý lúc này một vị nam t i ê n sĩ cẩn thận ở chung quanh một mảnh phạm vi tìm kiếm lấy hắn thiên tiên cảnh tu vi tuy nói cùng những cái k i a thiên kiêu so ra tính toán không lên cái gì nhưng là tại ngang nhau cảnh giới bên trong vẫn là rất không tệ bởi vì từng có qua một chút tiểu kỳ ngộ tuy nói cùng những cái tia đại kỳ ngộ cùng so sánh là không thể so sánh nhưng với hắn mà nói đã đầy đủ tiên g i a ngươi đến cùng ở đâu hắn chờ mong nếu như có thể tìm tới tiên dược liền tốt chỉ cần là hắn phát hiện vậy hắn chính là một cái công lớn vương ra là tuyệt đối sẽ không bạc đại hắn thù lao tuyệt đối rất phong phú hắn c ự ly một tòa ao đầm không phải rất xa nhìn xem ao trong đàm tán phát nồng vụ trong lòng của hắn có chút khẩn trương uy thế như vậy là chân thật phảng phất tới gần thể s á t tinh thần đều sẽ nhận đề ép giống như Đột n hắn i ê n h ánh mắt xéo qua nhìn thấy có đạo thân ảnh nho nhỏ giống như trợt lóe lên giống như、ừ. hắn đột nhiên chuyển di ánh mắt vừa mới đích thật là có đồ vận động đậy tuyệt đối sẽ không nhìn lầm nhưng đến cùng là cái gì đ ồ vật hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào lặng lẽ đi qua không phải hắn không có thời gian nói cho người khác mà là không muốn cùng người khác chia sẻ hắn thu hoạch đánh ánh mắt xéo qua lại có một đạo tàn ảnh đi ngang qua lần này hắn xem rất cẩn thận một cái bích lam sắc tiểu xà trốn ở ao bờ đầm duyên trứng mắt nho nhỏ con mắt nhìn chăm chú vào hắn phun lưới có vẻ rất mốc manh bích lam sắc cái này hắn n h u mày c h ầ m tư có thể tồn tại tiểu cấm địa sinh vật tuyệt đối không phải đơn giản như vậy đột nhiên hắn nhớ tới tới tam vân tiên rắn hắn đang nhìn qua một bản cổ tịch tiên giới tồn tại một loại thần kỳ dị thú tam vân tiên rắn đệ nhất xăm chính là bích lam sác đừng tưởng rằng là rắn liền xem thường bọn hắn chuyên môn là tam vân tiên rắn thật trưởng thành ra tam vân về sau liền sẽ có thần kỳ diệu dụng uống hết tam vân tiên rắn huyết dịch liền có thể có được s u n g kích tiên tôn đạo quả tư cách nếu như có thể ăn mất thịt của hắn kia tiên thể liền sẽ đạt được còn dưỡng người sở hữu biến hóa vô tận c h i năng chỉ là loại dị thú này quá thưa thớt đều nhanh diệt tuyệt không nghĩ tới vậy mà tại nơi này gặp được nhất định phải đạt được đây là của ta nam tử tâm tình mênh mông rất có dũng khí không nói được thoải mái cảm giác cái gì tiên dược cũng bị hắn ném xó những món kia cũng không trọng yếu nơi nào có tam vân tiên rắn trọng yếu à. hắn đệ xuống kích động nội tâm cẩn thận nghiêm túc hướng phía tam vân tiên rắn tới gần không muốn bị bất luận kẻ nào nhìn ra sự khác thường của hắn tiểu bà bối ngoan ngoãn ta tới a hắn chậm rãi tới gần đồng thời nhìn về phía t r u n g quanh nếu có đạo h ư u đi ngang qua nơi đây hắn sẽ chuyển di ánh mắt sau đó nói với đạo hữu nơi này ta đều đã tìm tới ngươi qua bên kia xem một chút đi tam vân tiên rắn phảng phất là phát hiện đối phương tới gần giống như chậm rãi di động tới thân thể hướng phía chỗ tối đánh tới tìm được không có trần tiên quân dò hỏi thời gian chậm rãi qua đi hắn có chút nóng nảy mang đến nhiều như vậy tiên sĩ làm sao lại còn không có tìm tới tại tiểu cấm địa đợi thời gian dài kia nguy hiểm liền sẽ lên cao đồng thời hắn chú ý đến những cái kia đ a o đầm bình tĩnh mặt nước không có bất cứ ba đ ộ n gì g một khi có sóng chấn động tình huống liền rất không ổn ta tìm nhưng vào lúc này vừa mới đuổi theo tam vân tiên rắn vị kia tiên sĩ đứng ở nơi đó cao giọng hô một vị tiên quân vội vàng đi qua nhìn thấy trong tay hắn tiên dược trên mặt t ư ơ i cười không nghĩ tới thuận lợi như vậy chỉ cần có tiên dược vương huynh thương thế xem như ổn định về sau trở lại tiên quân cảnh cũng không có vấn đề gì trần tiên quân t h ở p h à o vận khí không tệ nhưng lại tại lúc này hắn phát hiện vị tiên cầm trong tay tiên dược tiên sĩ giống như có chút không đúng vội vàng mở miệng nói xem chừng vị kia tiên quân cũng không cảm giác được có vấn đề gì nghe được trần tiên quân thanh âm nghi ngờ quay đầu nhìn qua chỉ là tại hắn quay đầu trong chốc lát một cỗ kinh khủng cảm giác nguy cơ trong nháy mắt đem hắn bao phủ Phốc phốc. A một đạo tiếng kêu thảm thiết chuyển đến vị tiêu tiên quân bả vai bị hai cái đầu rắn cắn hắn tiên quân pháp tắt trực tiếp vỡ vụn hộ thể tiên giáp càng là vỡ vụn không có bất kỳ kháng cự nào năng lực ngay sau đó một màn kinh khủng phát sinh hai cái đầu rắn tranh đoạt tiên quân thi thể trực tiếp đem x é rách sau đó một ngụn u ố t mất đáng chết trần tiên quân giận dữ thi triển t h ầ n thông một trưởng vô g i ớ i trưởng khống thiên địa lại bị đối phương tranh né vị tiêu bị đoạt xá nói bạn chính là vừa mới phát hiện tam vân tiên rắn tiến sĩ hắn đã chết đi ngay sau đó thân thể của hắn nổ tung hóa thành từng đoàn từng đoàn hắc vụ phiêu tán tại giữa thiên đ i ệ m mà gốc kia tiên dược thì là rơi trên mặt đất chỉ là không có người dám can đảm tiến đến nhặt tất cả cũng cho ta cẩn thận một chút trần tiên quân hô tình huống không ổn lâm phàm thấy cảnh này trong lòng vui vẻ vô cùng quả nhiên có biến hóa cơ hội tới chương năm trăm hai mươi ba nhỏ yếu ra hỏa tiến nhập tiểu cấm điệu t i ê n sĩ nhóm đều đã bị dọa một vị tiên quân chết tại bọn hắn trước mắt liền cùng sâu kiến trực tiếp bị bóc chết bọn hắn nghĩ đến thực lực của mình liền cảm thấy sợ hãi đã không biết làm sao sinh hoạt tại trong cấm địa vĩ nạn mà cổ lao tiền bối bọn văn bối chỉ là tiến đến tìm kiếm một gốc tiên dược cứu người nếu có bất kỳ quái dày nào văn bối lập tức ly khai trần tiên quân ưỡng quyền thần sắc cảnh giác nhìn xem chu vi hắn không dám cùng nơi đây kinh khủng tồn tại có bất luận cái gì tranh đấu thậm chí liền ý nghĩ cũng không có nếu như đối phương nguyện ý phóng bọn hắn ly khai liền xem như tiên dược cũng sẽ không khẩm có thể bảo trụ mạng nhỏ mới là trọng yếu nhất không có bất luận cái gì hồi âm thật giống như vừa mới chuyện xảy ra đều chỉ là ảo giác mà liền tại lúc này Cách đó không xa có hác không hùng hậu đó xa vụ trần h phía bốn phương tám hướng ngưng tụ đến, có kinh khủng hiện. hác thành kinh khủng e o tứ tám tụ tồn tại xuất tụ một tồn tại, t Ngay sau kia bốn ngưng đến, ngưng vụ đó, có vị ê n người hắn tản ánh tản kinh người. dưới tại hác hác phía thế mắt t ra ra r vụ, vụ dấu dếm tại hác vụ phía dưới ánh mắt tản ra uy Ừm. tiên quân cảm nhận được cỗ này uy thế vậy mà không tự chủ được lui về phía sau một bước hắn lại có nhiều e ngại đột nhiên kia phát ra hắc vụ thần bí tồn tại một trưởng vô đến to lớn thủ trưởng từ trên trời giáng xuống tản ra mục nát h ư vị đồng thời còn có đã hư thối tiên đạo phát tác tan hồn kia là cổ láo cường giả tan hồn trần tiên quân quá sợ hãi đối phương xuất thủ trong chốc lát hắn cũng cảm giác tình huống có chút không đúng kia cổ vi thế thật sự là quá kinh khủng kinh hại hắn đạo tâm đung đưa các vị đạo hưu nhóm chúng ta xuất thủ nếu không đều phải chết ở chỗ này gốc kia tiên dược các ngươi đi lấy tới trần tiên quân biết rõ hiện tại tình huống không cách nào kháng cự vậy chỉ có thể thi triển thủ đoạn cùng đối phương liệu mạng đám kia đi theo tiến đến t i ê n sĩ nơi nào còn dám động đậy coi như nhìn thấy tiên dược cũng là như thế cho bọn hắn chỗ tốt cực lớn bọn hắn cũng sẽ không đi a h ạ phi ngươi đi lâm phạm nói hạng phi không có bất cứ chút do dự nào trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang hướng phía phương xa đánh tới không có bất kỳ nguy hiểm nào đem tiên dược c h ộ m tới xem những cái kia tiên sĩ nhóm hối hận v t phần vốn cho là sẽ có thiên đại nguy hiểm lại không nghĩ rằng một điểm nguy hiểm cũng không có ẩm ẩm lúc này sáu vị tiên quân cường thế xuất thủ muốn đem từ trên trời giáng xuống cự trường trục diệt nhưng tình huống rõ ràng có chút k h ô n g ổn kia cổ mục nát tiên đạo pháp tắc thật sự là kinh khủng bọn hắn nhận áp chế không ngừng hướng xuống đất dây y nếu như tiếp tục như vậy số giới tình huống sẽ vô cùng khớp ổn、à. một vị tiên quân kêu thảm hắn bị mục nát tiên đạo pháp tắc c ủ n lấy tiên thể nhận tàn phá thể nội tiên quân pháp tắc vậy mà không cách nào ngăn cản loại lực lượng này lúc này đứng tại phương xa không biết tồn tại gào thét một tiếng một cỗ kinh khủng hơn lực lượng từ trên trời giang xuống ép tiên quân nhóm liên thủ đều có chút khó mà ngăn cản đáng chết làm sao lại biến thành dạng này đối mặt loại này tình huống tiên quân nhóm đã có muốn chạy trốn ý nghĩ không phải bọn hắn không nói đ ạ o nghĩa mà là đều đã nguy hiểm đến tính mạng chỗ nào còn có thể bảo hộ các ngươi nhưng vào lúc này tiên quân nhóm sắc mặt đột nhiên kình biến cái gặp một cỗ lực lượng kinh người theo phía dưới đằng không mà lên trực tiếp cùng c ự trường và chạm một tiếng ầm vang kinh người dư ba quét sạch thiên địa mảnh này thiên địa cũng mãnh liệt chấn động bắt đầu không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn xuất thủ không hổ là tiểu cấm địa nguy cơ tư phía cường giả sinh linh vô số liền liền tiên quân đều khó mà tự vệ lâm p h ạ m đứng chắp tay nếu là hắn không xuất thủ những n à y tiên quân tuyệt đối sẽ chạy trốn đã như vậy chỉ có thể cường thế xuất thủ đem đối phương uy thế chấn áp sáu vị tiên quân kinh hai và phần bọn hắn khiếp sợ nhìn xem lâm phàm không biết rõ đối phương là ai nhưng đối phương bạo phát đi ra thực lực thật sự là quá kinh khủng kinh hãi bọn hắn miệng mở rộng đều có chút không dám tin hắn là ai trần tiên quân hỏi người này thường thường không có gì lạ dù là đứng chắp tay cũng nhìn không ra có bất luận cái gì đặc thù địa phương nếu như lâm phàm biết rõ ý nghĩ của đối phương tuyệt đối sẽ đánh nổ đầu của đối phương ta như vậy xuất khí người ngươi vậy mà nói ta thường thường không có gì lạ có tin ta hay không đánh ngươi không biết rõ không nghĩ tới trong chúng ta lại có mạnh như thế người mà hắn lại không lộ ra trước mắt người đời thật sự là kinh khủng một vị khác tiên quân nói lâm phạm không có nhịn được trực tiếp xuất thủ chấn kinh các vị tiên quân là rất bình thường tình huống lâm h i n h đoạt tới tay hạng phi trở về nhặt lấy gốc kia tiên dược không có gặp được bất cứ phiền phức gì hết thẻ cũng rất thuận lợi chờ ta lâm phạm đằng không mà lên nhìn xem sáu vị tiên quân nói các vị đạo hữu thực lực các ngươi có h ạ n không phải kia đổ vật đối thủ vẫn là lui ra còn lại giao cho ta đi sáu vị tiên quân l i ế t nhau cũng yên lặng gật đầu nếu như là bình thường có người nói với bọn hắn như vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ liên thủ nộ đánh đối phương ngươi nói ai thực lực có h ạ n đâu không phục liền đến đánh một trận nhưng bây giờ bọn hắn giơ hai tay thừa nhận đối phương nói ngươi nói một chút cũng không có sai chúng ta thực sự chính là rất yếu điểm này nhóm chúng ta sẽ không phản bác ngươi hạ huynh đem tiên dược giao cho trần tiên quân nhường bọn hắn đi trước đi lâm phạm nói sau đó hắn nhìn về phía trần tiên quân trần đạo hữu hy vọng ngươi trở về nói cho vương ra tiên dược là nhóm chúng ta thay hắn đoạt được hắn đến nhớ kỹ chuyện sự tình này phương diện thù lao nhóm chúng ta sẽ đi tìm hắn yêu cầu trần tiên quân nói yên tâm ta sẽ như thực nói cho vương đạo hữu chỉ là không biết đạo hữu kêu cái gì cũng tốt để cho ta truyền lại trở về lâm p h ạ m lâm p h ạ m chuẩn bị tại tiểu cấm địa bên trong hào hào đi một lần bọn hắn k h í vận tổ ba người ở đây tuyệt đối có thể tìm tới bà bối nhưng vào lúc này phương xa tôn này kinh khủng tồn tại khan r ộ n g gấm thét vô biên mục nát chi lực như là thủy triều giống như nghiền ép mà tới đi lâm p h ạ m huy động ống tay áo hôn nguyên kim hồ nở rộ kim quang bao trùm thiên địa sau đó xoay tròn lấy hình thành kinh khủng h p lực đem kia cổ mục nát chi lực hút vào đến trong hồ lô ông hôn nguyên kim hồ chấn động sau đó hồ lô miệm nhắm ngay tôn này kinh khủng tồn tại h ư u một tiếng bị hôn nguyên kim hồ luyện hóa mục nát chi lực hỗn hợp có kim hà thủy trào lên mà ra d oanh kích trên người đối phương đi thôi nơi đây các ngươi không cần ở đâu lâm phạm nói đa tạ đạo h ư u đạo h ư u bảo trọng trần tiên quân ôn quyền không có nhiều lời bọn hắn lưu tại nơi này cơ bản không có chỗ í c h lợi gì đã người ta đạo h ư u đều đã nói như vậy hắn còn có thể nói thêm cái gì tự nhiên đến đường chạy không có ý tứ gì khác chính là nghĩ rời đi nơi này còn lại mấy vị tiên quân chỗ nào còn có thể nói thêm cái gì cáo tử đạo hữu bảo trọng Đối bọn hắn tới nói, kích vẫn coi chút lớn, nói, coi vẫn vốn cho rằng liền bọn hắn đả kích cho mang ạ lại đại n nhất, không nghĩ rằng còn h l có o s e lẫn n t r o bình theo ư ờ n tiên sĩ bên trong, thật đúng là nhìn không ra. Hiu. Hiu. bọn hắn mang g Hugh, thật t sĩ ra. Hugh, là bình thường tiên sĩ hóa thành lưu quang trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ tiểu cấm địa mức độ nguy hiểm đã biết được tiếp tục lưu lại ngược lại là không có bất kỳ ý tứ gì hoàn toàn đó là một con đường chết ta lâm phàm nhìn xem bọn hắn đi xa bóng lưng trực tiếp đem hôn nguyên kim hồ thu hồi dùng loại này phương thức chiến đấu chính là che đậy một cái ánh mắt của đối phương quá mức táo bạo ngược lại là có chút không tốt hiện tại người cũng đã chạy vậy liền không cần thiết t ẩ n giấu đi lập tức chỉ thấy lâm phàm tự thân khí thế dâng cao võ đạo trung cực thể kiện là tột cùng nhất thể chất b ê n h mông lực lượng sóng lớn máy liệt đánh một tiếng hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ hư không bị đụng nát lôi ra một cái thật dài bạch tuyến đột nhiên xuất hiện tại sinh vật khủng bố trước mặt tại đối phương thần sắc kinh ngạc hạ năm ngón tay n ắ m c h ặ t cánh tay bành trướng pháp lực cùng chân nguyên hỗn hợp đột nhiên một quyền đánh phía đối phương lồng n ự c ẩm lấy năm đấm làm trung tâm khuyết tán ra từng vòng từng vòng sóng xung kích như là gợn sóng một vòng lại một vòng hướng phía ngoại giới khuế tán mà kia cổ kinh người khí kỉnh càng là xuyên qua đối phương thân thể hóa thành một cái cuồng long theo đối phương phía sau lưng gào thét mà ra lợi hại thần dương sợ hãi thán phục ừ n hạng phi biết rõ bọn hắn cùng lâm huynh tranh lệch đã rất lớn tựa như một cái khoảng cách đã không thể vượt qua một tiếng ầm vang vị kia hơi nhỏ yếu tồn tại bị lâm phàm một quyền đánh bay đâm vào phương xa một tòa nhỏ trên núi thật sự là hiện thực người lúc trước còn xưng hâu người ta là kinh khủng không biết tồn tại hiện tại liền trực tiếp biến thành n ỏ yếu rầm rầm cương già tan hôn nằm tại đống đá bên trong ngập t r ờ i h á t vụ gào thét mà lên hắn hiện tại rất phẫn nộ mặc dù không có ý thức tự chủ nhưng bị người đánh thành dạng này há có thể dung nhẫn l ử a dẫn đốt cháy cương g i ả tan hồn rất là phẫn nộ t h tư có h ổ quang điện tại l o i r a t r ố n g chất ở trên người hòn đá bột một tiếng tan thành m â y khói hắn muốn đứng dậy đem tia tiên sĩ chém giết ngay tại hắn muốn đứng dậy thời điểm lâm phàm trực tiếp xuất hiện phía trên hắn hai tay thẳng đứng ngưng tụ phong mang sau đó đột nhiên huy động mà xuống hiu phong mang lưới dao lít nha lít nhít trực tiếp xuyên qua mà xuống với nhiều người không có ý tứ đả kích ngươi hiện tại người đều đi ngươi còn phách lối cái gì à tiếng ầm ầm không ngừng mặt đất cũng bị cắt mở không ngừng có tiếng kêu thê thảm lan truyền ra sau một lát lâm phạm dừng tay r ồ i xuất thủ hướng phía phía dưới lục lọi ngay sau đó xách ra một cái đầu lâu mà đầu lâu này chính là tản hồn đầu nguyên bản là tử vật bây giờ càng là chết không thể chết lại lãng phí thời gian không thể rơi xuống bất luận cái gì đ ồ vật đ ị c h nhân không có nửa điểm hấp dẫn người ông trời của ta lâm minh ngươi đây cũng quá bá đạo tần dương chạy tới nhìn thấy trước mắt cái này tình huống hắn cũng sợ ngây người vừa mới mấy vị tiên quân cũng ngăn cản không nổi đối phương như thế lại trong tay lâm huynh liền cùng yếu gà giống như vẫn được thực lực đối phương quá yếu mà thôi lâm phạm nói bọn hắn lần này kiếm b u ụ n không lỗ vương g i a thủ lao là quyết định được đương nhiên hắn đi theo tiến đến ngược lại không phải bởi vì vương g i a thủ lao chỉ có thể coi là thu hoạch ngoại ý muốn mà thôi tuy nói tiểu cấm địa gặp nguy hiểm nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ còn có thể ứng phó đi nhóm chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu bất quá cũng nghe ta chỉ huy tiểu cấm địa vẫn có chút năng lực ngàn vạn không thể chủ quan lâm phạm nói sau đó bọn hắn ba người hướng phía bên trong đánh tới về phần nơi này căn bản cũng không có bất luận cái gì đồ vật k i a cái gọi là tam vân tiên rắn đều chỉ là một loại huyễn tưởng mà thôi như thế bảo bối dị t r ù n g cũng không biết rõ diệt tuyệt bao lâu coi như xuất hiện vậy cũng không phải bọn hắn có khả năng đạt được bất luận một loại nào nghịch thiên dị t r ù n g thực lực cũng rất cường hãn có thể giúp ngươi leo lên tiên tôn đạo quả dị t r ù n g liền xem như tiên đế đến đây đều chưa hẳn có thể cầm xuống chương năm trăm hai mươi b ố ngươi nhìn ta nói rất đúng không đúng hiện tại tiểu cấm địa chỉ còn lại lâm phạm bọn hắn ba người tạm thời coi như không tệ nếu như muốn nói đáng tiếc lời nói chính là không có gặp được khác tiến sĩ coi như tiểu cấm địa nguy hiểm cũng tuyệt đối sẽ hít một chút tiến sĩ tiến đến mạo hiểm dù sao càng nguy hiểm địa phương thu hoạch càng lớn lâm minh tiếp xuống nhóm chúng ta tiếp tục đến bên trong thám hiểm sao hạng phi hỏi hắn đ ố i tiểu cấm địa tồn tại kỳ thật không có quá lòng hiếu kỳ ý nghĩ rất đơn giản an toàn trọng yếu nhất thần dương nói hạng huynh ngươi cái này nói không phải nói nhảm sao kia là đương nhiên chúng ta tới đến tiểu cấm địa mục đích không phải liền là tìm nhiều bảo bối nha liền hiện tại cái này tình huống cũng không có thu hoạch gì gấp à bọn hắn khí vận tổ ba người bên trong đối bảo bối nhất là khao khát tự nhiên là tần dương lâm phàm đối bảo bối cái gì không phải rất xem trọng hắn phụ trợ nhỏ chỉ cần làm bạo người khác có rơi xuống là được mà bây giờ nhu cầu bảo bối chính là nghị phong phú một cái hỗn độn bí cảnh không có ý tứ gì khác cũng chỉ có cái này nhỏ bé yêu cầu mà thôi chúng ta đi bọn hắn ba người tiếp tục hướng phía bên trong xâm nhập đối người khác mà nói tiếp tục thâm nhập sâu liền đại biểu nguy cơ từ phía nhưng đối bọn hắn khí vận tổ ba người tới nói chỉ cần bọn hắn cùng một chỗ cái này khí vận tuyệt đối là b ả o tạc không dám nói túi đầu nhạc bảo chí ít cũng có thể mạc dành kỳ diệu gặp được bảo bối đi lúc này trong tiểu cấm địa có hai thân ảnh không dám nói lén lén lút lút nhưng xem xét liền biết rõ tuyệt đối không phải đứng đắn gì người bọn hắn cẩn thận nghiêm túc tặc nhãn quan sát chung quanh tình huống hơi có gì bất bình thường liền lập tức cảnh giác lên l i ê u đạo hữu nói thật ngươi nói cái này tiểu cấm địa bên trong c ó b ả o bối nhưng chúng ta tiến đến dài như vậy thời gian đừng nói nhìn thấy bà bối chí ít đã gặp được ba lần nguy hiểm nếu như không phải thực lực chúng ta cường đại chỉ sợ đều phải nộp ở chỗ này ngươi liền nói với ta câu lời nói thật đến cùng có hay không nói chuyện vị này đạo hữu trung niên bộ d á n g tiên quân tu vi nhìn như chững t r ạ c đàng hoàng nhưng này nhãn thần lại đem triệt để b á n nếu như hắn là người thành thật chỉ sợ tiên giới liền thật không có người đàng hoàng húng đạo hữu yên tâm tiểu cấm địa là theo một chỗ cấm địa chia ra vừa v ẫ n thích hợp nhóm chúng ta tiên quân trải qua nguy hiểm bên trong bảo b ố i có bao nhiêu ta ngươi không dám nhiều lời nhưng tuyệt đối để ngươi không dám tưởng tượng liêu đạo hữu thần tình lạnh nhận đạo một mặt nghiêm túc bộ g á n g thiếu chút nữa viết lên mấy chữ đại lừa dối nhưng vào lúc này hai vị đạo hữu sắc mặt có chút không đúng cũng không phải bọn hắn gặp nguy hiểm gì mà là đi hảo hảo đột nhiên gặp khắc t i ê n sĩ lâm phạm vốn cho rằng tiểu cấm điệu bên trong chính là bọn hắn ba người nhưng đi tới đi tới liền thấy xa lạ hai vị t i ê n sĩ nhìn thoáng qua hai vị tiên quân cường giả so lúc trước vị kia trần tiên quân lợi hại hơn gặp nhau chính là duyên phận hai nhóm người lẫn nhau nhìn nhau lẳng lặng nhìn xem ai cũng không nói gì hơn nữa còn là loại kia vừa đi một bên nhìn xem riêng phần mình trong lòng cũng có ý tưởng l i u đạo hữu cái này ba vị có chút không đúng xem chúng ta nhãn thần giống như không phải rất tốt ngươi nói bọn hắn có thể hay không cho là nhóm chúng ta đạt được bà bối gặp nhóm chúng ta chỉ có hai người muốn đem nhóm chúng ta cướp h ú u đạo hữu nhỏ giọng nói l i ê u đạo hữu thần sắc n g h n g trọng không dám nhiều lời nhưng này một đôi mắt tại lâm p h ạ m bọn người trên thân tạo động rõ ràng chính là muốn đem bọn hắn ba người xem tấu tần dương nhỏ giọng thầm thì lâm hinh bọn hắn không giống như là người tốt nếu không đem bọn hắn cho soạn soạn rồi liên hiện tại cái này tình huống sao có thể nhìn ra ai là người tốt ai là người xấu chính là tần dương nghĩ phát một bút ngoài ý muốn chi tài Tất cả mọi người là tại tiểu cấm cả mọi muốn người ngoài n gặp, nhau. gặp nhau chính là địa ý hai u nhau duyên gặp không phận, p chính h là ả ngươi chính ngươi, không có chuyện gì để nói. gì Hai chém chết chém chết có ta, ta là để vị đạo hữu vừa v ẫ n rất tốt ta lâm phàm ôm q u y ề n hỏi hắn tự nhiên không có nghe tần dương đề nghị đó chính là tao chủ ý không có nửa điểm ý tứ liêu đạo hữu cười nói ba vị đạo hữu tốt ngắn ngủi giao lưu về sau bầu không khí lại biến hơi có chút kiềm chế bọn hắn cũng không nói gì bọn hắn không có gặp lâm phàm tuổi trẻ liền xem nhẹ đối phương cho rằng đối phương tu vi giống như chẳng ra sao cả dù sao nơi này là tiểu cấm địa có thể đi đến nơi này có thể là đơn giản tồn tại sao lâm phàm gặp tình huống giống như không phải quá tốt chủ động mở miệng nói hai vị đạo h ư u tiến nhập tiểu cấm địa là muốn tìm cái gì nếu như có thể mà nói ngược lại là có thể cùng một chỗ tiến lên gặp được nguy hiểm còn có thể có thể chiều ứng lẫn nhau à đừng hỏi hắn vì sao muốn mời đối phương căn cứ kinh nghiệm của hắn có thể làm cho hai vị tiên quân chủ động tiến đến tất nhiên là có chỗ phát hiện tỉ như biết rõ tiểu cấm địa bên trong bí mật đến đây tìm kiếm cho nên hắn ngược lại là muốn theo hai vị tiên quân cùng một chỗ hành động hai vị tiên quân lẫn nhau đối l ư ớ i mắt theo bọn hắn trong ánh mắt nhìn thấy một tia không ổn trong lòng đều đang nghĩ quả là thế trước mắt cái này xa lạ ba vị t i ê n sĩ tựa như là đem bọn hắn nhớ thương ở có chút nguy hiểm a ta xem nơi g ư đây không phải chiều ứng mà là muốn làm nhóm chúng ta đi đa tạ đạo hữu hảo ý chỉ là huynh đệ chúng ta hai quen thuộc cùng một chỗ liền bất tiện cùng ba vị đạo hữu đồng hành nếu như không có chuyện gì vậy liền cáo tử liêu đạo hữu cười nói sau đó kêu gọi hướng đạo hữu tranh thủ thời gian thay cái tuyến đường đi mà lại rời đi thời điểm còn một mực ôm quyền lui lại liền sợ quay đầu thời điểm bị đối phương đánh lén làm nắm sớp lâm phạm đứng tại chỗ nhìn xem đi xa hai đạo thân ả n h kia ngược lại là không có chút nào gấp lâm hình hai cái này ra hỏa là thật không đ ể mặt mũi à nếu như cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ hành động kia thế nhưng là nhất là an toàn tần dương có chút nhỏ ý nghĩ rất có một loại đối phương không cho mặt mũi như vậy nếu không chúng ta liền h ả o h ả o giáo hấn bọn hắn dừng lại thì như đem bọn hắn kéo đến m ộ n nhỏ địa phương đem trên người bọn họ tất cả đồ vật cũng l ộ t sạch kia tình cảm tuyệt đối rất tốt đi chúng ta lặng lẽ đi theo bọn hắn nhìn xem bọn hắn đến cùng đi đâu lâm phạm nói nếu như hắn biết rõ liền hai vị này tiên quân cũng là tiến đến tìm vận may chỉ sợ cũng sẽ không như vậy suy nghĩ phương s a liêu đạo hữu vừa mới kia ba vị tiên sĩ có hay không theo tới ta luôn cảm giác bọn hắn có chút nguy hiểm nhất là vừa mới nói chuyện với chúng ta vị kia húng tiên quân nói không có việc gì chí ít nhóm chúng ta tạm thời là an toàn chúng ta bây giờ muốn cẩn thận hẳn là tiểu cấm địa bên trong nguy hiểm ngàn vạn không thể chủ quan rất nhanh bọn hắn liền đạt tới lúc trước xa xa liền có thể nhìn thấy kia bị n ồ n g vụ bao phủ dây núi xem ra đây chính là tiểu cấm địa nguy hiểm nhất địa phương cũng cẩn thận một chút cái này địa phương giống như có chút nguy hiểm a lâm phàm nói hắn vốn cho rằng hai vị này tiên quân là có mục đích tính đi vào tiểu cấm địa nhưng là đi theo ở phía sau về sau hắn liền phát hiện sự tỉnh giống như có chút không đúng lắm hai vị tiên quân căn bản cũng không có bất luận cái gì mục tiêu l i ề n cùng bọn hắn đồng dạng khắp nơi loạn đi dạo lúc này bọn hắn chính là đứng ở đây trước mặt tựa như là đang do dự có nên đi vào hay không lâm phàm không có tiếp tục cấn út mà là trực tiếp đi ra hai vị đạo hữu hữu duyên a không nghĩ tới ở chỗ này gặp nhau ừ m hai vị tiên quân nghe được thanh âm này nội tâm đột nhiên giật mình chẳng biết tại sao lại có loại này kinh ngạc hiển nhiên là không nghĩ tới bọn hắn vậy mà lại xuất hiện ở đây ba vị đạo h ư u cũng tại a liêu tiên quân thật cảnh giác lên tiểu cấm địa không coi là nhỏ đều có thể ở chỗ này gặp muốn nói đối phương không có biện pháp hắn đều có chút không thể tin được lâm phàm cười nói đúng vậy a đã đều đã đến nơi đây không bằng đi vào trùng xem một chút đi liền cùng lúc trước nói như vậy nhiều người cũng tốt giúp đỡ cho nhau dù sao nơi này là tiểu cấm địa liền cùng ta lúc trước gặp phải vị kia tàn hồn cứng giả đích thật là rất lợi hại không phải tất cả tiên quân đều có thể đối phó liệu tiên quân nghe được lâm p h à m lời nói này chấm tư lời nói này là có ý gì vậy mà để cho người ta có chút nghe không hiểu bất quá bọn họ đích sắc là muốn tiến nhập nơi này sau đó hai người liếc mắt nhìn nhau cũng coi là đồng ý đi ngay tại bọn hắn bước vào đến bên trong thời điểm t r u n g quanh thiên địa phát sinh biến hóa một cỗ uy thế kinh khủng phô thiên cái địa dùng để uy thế khiến người ta cảm thấy kinh hãi hai vị tiên quân trong mày cảm giác được một tia không ổn tại bọn hắn đến thời điểm liên đã bị cảm ứng được chỉ sợ trong này tồn tại vật sống a chẳng biết tại sao bọn hắn có rút lui ý nghĩ là nhìn về phía bên người cái này ba vị đạo hữu lúc phát hiện có hai vị vẻ mặt nghiêm túc rõ ràng là nhận uy áp áp chế mà đổi thành một vị thì là mặt không biểu lộ một điểm phản ứng cũng không có cái này có chút khó mà nói a liên liên bọn hắn cảm giác được có chút áp chế đối phương lại một điểm tình huống cũng không có còn có thể nói thực lực của đối phương so bọn hắn đều muốn cường tại sao ngay sau đó một đạo tiếng vang ở bên thai văn vọng ra ngoài thanh âm theo rất xa địa phương truyền lại mà đến tràn ngập vô thượng h u n g uy trong mắt của mọi người sinh ra một bộ huế tượng tựa như là có một tôn hữu tự nhân đứng tại cách đó không xa ánh mắt lạnh lùng nhìn vào miệng cái này hai vị tiên quân bị thanh âm này kinh hãi nội tâm nhảy lên nói thật bọn họ đích sắc là bị hù dọa vốn chính là tiểu cấm địa bên trong tồn tại rất nhiều kinh khủng không biết đồ vật hiện tại v ớ i bước vào đến nơi đây liền nhận dạng này cảnh cáo muốn nói không khẩn trương đều là giả hai vị đây là thế nào lâm phàm gặp hai vị tiên quân một chút bất động sắc mặt cũng có chút khó coi rất là hiếu kỳ dò hỏi l i ê u tiên quân nhìn xem lâm phàm nhãn thần không có chút rung động nào nhưng ý tứ rất rõ ràng phảng phất như là đ a n g nói đạo hữu ngươi là lỗ thai có vấn đề sao l i ê n vừa mới kia đe dọa âm thanh không có nghe sao vừa mới thanh â m này l i ê u tiên quân nhìn như rất ổn kỳ thật nói thật hắn là có điểm tâm hoảng hiện tại vẫn chỉ là đứng tại dãy núi giao lộ mà thôi cũng không có bước vào đến bên trong liền có âm thanh cảnh cáo bọn hắn chớ vào nghe được các ngươi sẽ không bị hù dọa lâm phàm kinh ngạc hỏi liều tiên quân nhìn xem lâm phàm thần sắc cũng không nhìn ra đối phương có chút biến hóa không có khả năng à, ngươi không có bị hù dọa đến làm sao có thể chỉ là cảm giác thanh âm này có chút vấn đề mà thôi liêu tiên quân làm bộ kiên cường nói lâm phạm nói ngươi dạng này nghĩ là được rồi nơi này là cái gì địa phương kia thế nhưng là tiểu cấm địa tràn ngập rất nhiều nguy hiểm vừa mới thanh âm kia nói là nhường nhóm chúng ta ra ngoài nhìn như giống như rất đáng sợ nhưng suy nghĩ kỹ một chút ngươi nên minh m ạ c h đây chính là hù dọa người nếu quả như thật kinh khủng kia đều có thể tiến đến trực tiếp đem nhóm chúng ta trục chết lại hoặc là có cố lực lượng không thể kháng cự đem nhóm chúng ta đ ẩ y ra ta nói trong núi sinh linh ngươi nhìn ta nói có đúng không chương năm trăm hai mươi lăm ta cũng muốn một thân thể theo lâm phạm lần này chất vấn trong núi không có âm thanh truyền đến tựa như là đang nói ngươi thật đúng là đủ ưu tú à đều như vậy nói ta còn có thể nói cái gì vậy liền vào đi nhìn thấy đi liền nói với ta như thế tuyệt đối sẽ không có vấn đề hết thảy đều là các ngươi nghĩ quá nhiều lâm phạm vừa cười vừa nói hắn có loại kia dự cảm chính là đoán đều là đúng đương nhiên nếu quả như thật có vấn đề không phải còn có hai vị tiên quân nhà từ bọn hắn treo lên cũng không quá mức hai vị tiên quân nhìn xem lâm phàm bọn người chẳng biết tại sao có dũng khí dự cảm không ổn ở trong lòng bọn hắn cùng lâm phàm quan hệ rất nhạt cơ bản không có bất luận cái gì gặp nhau cũng chỉ mới vừa tại cửa gặp qua một mặt mà thôi hiện tại đối phương nói lời nói này nhìn như có chút đạo lý kỳ thật cũng là lấy mạng lại chơi à. theo lý thuyết nếu như là bọn hắn ngay từ đầu gặp được loại này tình huống tuyệt đối sẽ rút lui sẽ không ở nơi này lưu lại quá lâu thời gian không có bất luận cái gì nguyên nhân cũng là bởi vì vừa mới kia đe dọa trong lòng bọn họ có chút bối rối kia là cỡ nào cường giả đang cảnh cáo bọn hắn ba vị đạo hữu ta xem nhóm chúng ta thôi được rồi nơi đây quá mức nguy hiểm đối chúng ta tới nói không đáng để mạo hiểm muốn ta nói ba vị đạo hữu vẫn là khác mạo hiểm tốt không bằng cùng một chỗ lui ra ngoài đi liêu tiên còn nói ngay tại này nháy mắt ở giữa hắn suy nghĩ rất nhiều cảm giác có chút k h ô n g ổn không cần thiết cùng cái này ba vị cùng một chỗ tiến nhập bên trong vạn nhất xuất hiện vấn đề đó là thật muốn mạng a lâm phạm nói hai vị làm gì thụ sợ liền như là ta vừa mới nói như vậy tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm hai vị tiên quân nhìn xem lâm p h ạ m kia nhãn thần phảng phất như là đang nhìn một cái lừa đảo con em ngươi nhiệt tình như vậy nói với bọn hắn những này tuyệt đối có vấn đề coi như lúc trước muốn đi vào bây giờ thấy lâm p h ạ m như vậy nhiệt tình bộ dáng đích thật là bị bị hủ không có bất kỳ ý tưởng gì không cần cáo tử cáo tử liêu tiên quân cười nói hắn nhìn như đang cười kỳ thật trong lòng cũng là có chút khó chịu thật sự là đáng sợ ra hỏa mặc dù ngươi biểu hiện giống như rất hữu hảo nhưng là ngươi cho ta cảm giác xác thực rất nguy hiểm lâm phạm tiếp nối thở dài nói ai đã hai vị đạo hữu kiên định như vậy vậy ta cũng liền không tiện nói gì cáo tử liêu tiên quân ôm q u y ề n nói sau đó hai người ly khai nơi đây trực tiếp rời khỏi bọn hắn không phải không đúng bên trong đồ vật cảm thấy hứng thú mà là lâm phạm tổ ba người mang đến cho hắn một cảm giác không phải quá tốt luôn cảm giác bọn hắn có vấn đề bên ngoài liêu đạo hữu chúng ta cứ tính như vậy húng tiên quân hỏi không phải hắn sợ hãi mà là liêu đạo hữu lui có chút q u á quyết nhường hắn một thời gian đều có chút không thể nào tiếp thu được l i u tiên quân nói cái kia còn có thể làm sao tiến nhập tiểu cấm điệu nhất là chú ý chính là an toàn vừa mới kia cảnh cáo âm thanh ngươi cũng không phải không có nghe được nếu như không có gặp được ba cái kia ra hỏa ta nghĩ nhóm chúng ta cũng sẽ có khả năng rời khỏi nhưng thẳng đến gặp được ba cái kia ra hỏa ta phát hiện trong đó vị kia quá mức quỷ dị cho người cảm giác rất nguy hiểm đi theo bọn hắn tiến vào bên trong giữ nhiều lành ý ta huống tiên quân nghe nói chừng trong mắt rõ ràng là có chút không dám tin nói nhóm chúng ta thế nhưng là tiên quân à, còn có thể sợ bọn hắn ngươi liền xem bọn hắn tuổi đời này có thể có bao nhiêu lợi hại liêu tiên quân trấn an nói huống ngươi cũng không thể nghĩ như vậy tuổi tắc căn bản là không có cách quyết định cái gì ngươi nên chú ý tới vị kia người trẻ tuổi hắn nhìn như giống như không có gì nhưng nếu như cấp độ sâu cảm thụ ngươi liền có thể phát hiện hắn rất bất p h ẳ m tin tưởng ta cảm giác tuyệt đối sẽ không có lỗi húng tiên quân còn có thể nói cái gì chỉ có thể im ắng thở dài ai đi vào tiểu cấm địa chuẩn bị đến bên trong nhìn xem lại không nghĩ rằng vậy mà gặp được chuyện như vậy nghĩ bọn hắn đều là tiền quân cừng giả lại không nghĩ rằng gặp được ba vị người trẻ tuổi lại m u ố n né tránh cái này nói ra đều có chút để cho người ta không thể tin được trong dãy núi ai hiện tại tiên quân a liền một điểm phấn đấu tâm cũng không có liền chúng ta đi thôi lâm phạm nói tần dương cùng hạng phi nhìn xem lâm hình bọn hắn cũng lộ vẻ rất bất đắc dĩ cũng không phải bởi vì tiên quân mà là lâm h u n h vậy mà nghĩ lôi kéo hai vị tiên quân cùng một chỗ sông cái này địa phương đối bọn hắn tới nói nếu như gặp phải bà bối hai vị này tiên quân tuyệt đối sẽ điên c u ồ n g cướp đoạt đến lúc đó tuyệt đối sẽ phát sinh một trận đại chiến sau đó bọn hắn ba người hướng phía bên trong đi đến không khí chung q a n h lộ vẻ rất n g ộ ngạt Đối tần dương chỉ ù n g ạ loại tại n nói, này như cường tản trên người bọn không nhưng nhận vấn nếu như cũng tiếp nhận không cũng công lan g giác giả giác phi áp phủ phải tiếp họ, chịu, thể hết thể h tới Điểm tòi tựa tụ có là lấy. lộn. bao cảm cảm được c quá uy ấy ra đều Kêu dễ đề ở. là đối lâm phàm tới nói những này uy áp có thể tính gì chứ sự tình hắn là có thiên phú thần thông người liền xem như tiên đế đến đây đem phân cho bông xuất hiện hắn cũng một chút sự tình không có thời gian dần trôi qua bọn hắn chạy tới giữa sườn núi chung quanh có nồng đậm mê vụ bao trùm theo lý mà nói xuất hiện tại loại này tình huống chỉ có thể nói do có sinh vật khủng bố xuất hiện ở chung quanh lâm phàm mở ra thiên phú thần thông nhiệt năng c ả m chi nguyên bản mông mông bụi bụi mê vụ chỗ sâu xuất hiện rất nhiều thân ảnh bọn h ắ n trốn tự nhận là giống như rất an toàn mà lại nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy có chút nghịch ngợm sinh vật lặng lẽ lộ ra nửa cái đầu nhìn chăm chú vào lâm phàm bọn người bị ổi như vậy sao lâm phàm suy nghĩ cảm giác những sinh vật này tuyệt đối là vật sống nhất định có thể rơi đồ vật có thể bị ổ như thế nhất định có đầu không có đầu có thể làm không ra chuyện như vậy đừng nóng ộ i lâm phàm đưa、tay. g i a hiệu bọn hắn không nên vọng động bọn hắn không có thiên phú thần t h ô n g tự nhiên không nhìn thấy ẩn tàng sinh vật mà hắn lại là có thể xem rõ rõ r à n g r à n g lâm h u n h thế nào thần dương hỏi hắn lại không phải người ngu nhìn thấy lâm h u n h thần sắc nghiêm túc như thế tự nhiên là biết rõ có chút không ổn khẳng định là nơi nào có vấn đề hắn xem rất cẩn thận thật đáng tiếc không có phát hiện vấn đề gì nhưng coi như như thế hắn vẫn là rất tin tưởng lâm h u n h nói những lời kia phương s a trong sương ngủ một đám quỷ dị sinh vật có được nhân thể nhưng bọn nhục thân đã hư thối có nửa cái đầu cũng triệt để hư thối rơi có thể nhìn thấy bên trong khiêu động màu đen đại não tay chân của bọn hắn dài nhỏ đầu ngón tay nhiễm lấy hát vụ lại có sinh linh tiền đến đầu tiên nói trước cái này ba vị nhân tộc thân thể ta cần một cái ta cần các ngươi ai cũng chớ cùng ta đoạt ừ m ai dám can đảm cùng ta đoạt nhân tộc thi thể thật không muốn sống sao bọn hắn sớm đã đem đường xa mà đến ba vị nhân tộc xem như trong mắt bọn họ bánh trái thơ ngon ai cũng không cách nào ngăn cản đột nhiên bọn hắn nhìn thấy phương xa có hắc mang tại loại a ngay sau đó h ư một tiếng t h a n h âm sẽ do chuyển đến cái gặp lít nha lít nhít địa ngục trường mâu phá không mà đến tốc độ cực nhanh đem hư không xé rách vỡ vụn đây là thứ độ gì một vị hư thối sinh vật chừng trong mắt một mực con mắt đều đã liên lụy xuống tới còn không có kịp phản ứng hưu một tiếng địa ngục trường mâu trực tiếp đâm xuyên thân thể của hắn ngày cỗ thi thể kia hung hăng bị đóng đinh tại mặt đất chung quanh sinh vật cũng kinh ngạc phản phất là không dám tin giống như chương năm trăm hai mươi sáu thật mạnh bảo a cái này tình huống cùng bọn hắn nghĩ không đồng dạng lúc trước còn tại thảo luận ba bộ thi thể đến cùng làm sao phân lại không nghĩ rằng trực tiếp bị người ta cưỡng ép trước cạn một đợt ngay tại bọn hắn ngây người trong chốc lát t ừ n g cây màu đen trường mâu phá không mà tới trực tiếp đâm xuyên thân thể của bọn hắn đem bọn hắn đóng đinh ở nơi đó lâm minh tại sao ta cảm giác giống như nghe được có tiếng kêu thảm thiết liền phía trước trong sương ngủ ngươi sẽ không nói có âm hiểm ra hỏa trốn ở bên trong nghĩ chờ nhóm chúng ta đi vào đem nhóm chúng ta giết chết đi tần dương rất khiếp sợ hắn không nghĩ tới bây giờ người vậy mà như thế âm hiểm hẹn hạn nghĩ bọn hắn bỏ mặc đến cái gì địa phương vậy cũng là chính đại ánh sáng tiến lên cho tới bây giờ cũng sẽ không làm những cái kia chuyện trộm gà trộm chó chỉ là không nghĩ tới sinh hoạt tại tiểu cấm địa bên trong giao hỏa vậy mà như thế hẹn hạn rơi xuống pháp lực sáu mươi và năm ân không nghĩ tới lại còn thật rơi xuống đồ vật cảm giác ngược lại là không tệ hắn xem những đồ chơi này cũng nhỏ yếu r ấ t kỳ thật căn bản không có bất luận cái gì áp lực liền xem như lúc trước hai vị tiên quân xuất thủ đều có thể như là bóp chết con kiến đem bọn hắn toàn bộ cạo chết chúng ta đi lâm p h à n mang theo bọn hắn hướng phía phía trước đi đến rất nhanh liền đi ngang qua mê vụ chỗ nhìn thấy từng c ố không đành lòng nhìn thẳng thi thể nằm ở nơi đó đều là sinh hoạt tại tiểu cấm địa bên trong hung manh c h i vật ba lập tức một vị còn chưa chết hết hư thối sinh linh nắm lấy lâm phàng cổ chân không cam lòng hỏi ngươi là thế nào phát hiện chúng ta hắn rất không cam tâm dẫu ở tiểu cấm địa trong sương mù coi như mở ra thiên nhãn đều không thể thăm dò rất nhiều t i ê n sĩ đều là bước vào đến trong này mới phát hiện bọn hắn mà bây giờ bọn hắn đều là đang chờ đợi bên trong bị người khô chết trong lòng không dám hóa thành hỏa diễm đẳng không mà lên không p h ụ ca t ầ n dương nghĩ một chiêu đem đối phương chém g i ế t nhưng bị lâm phàm ngăn trở hắn cảm giác không cần thiết sát hại một vị truy tìm trong lòng nghi ngờ sinh linh nhất là gần như tử vong không xa ra hỏa người nghĩ biết rõ lâm phàm nhìn xem đối phương kia khao khát biết đến thần sắc nhẹ g i ọ n g dò hỏi nhìn thấy bộ dáng của đối phương hắn động lòng chắc cần thế gian vạn vật cũng có quyền lợi biết rõ hết thảy nhất là sắp chết ra hỏa nếu như không thể để cho đối phương biết rõ chân tướng hắn cũng cảm giác mình làm thật sự là có chút quá mức lâm phàm xoay người nhìn xem hẹn bọn tồn tại nói khẽ trong các ngươi có một vị phản đồ vị này hư thối sinh linh chừng trong mắt nhìn xem lâm p h ạ m muốn nói gì lại bởi vì thương thế quá nặng cuối cùng không một tiếng động chết đi có lẽ hắn sẽ không tin tưởng nhưng đi tuyệt đối không yên tĩnh ai lâm p h ạ m đều có chút bất đắc dĩ cũng không biết rõ bọn hắn là thế nào nghĩ làm gì có ý nghĩ như vậy đâu ngoan ngoãn rời đi không phải rất tốt sao lập tức một trận gió lạnh của tới thổi người có chút lạnh xiu xiu gió là theo phương xa mà đến có lẽ là vị kia tồn tại đối lâm p h ạ m hành vi của bọn hắn rất tức giận đi hắn tức giận lâm phàm nói ai tần dương hỏi lâm phàm nói chính là không cho phép nhóm chúng ta đi vào vị kia hắn đang tức giận ta có thể cảm thụ được hắn phẫn nộ trái tim tần dương bị lâm phàm nói nắm thật chặt quần áo giống như nói có chút đáng sợ a rầm rầm tại bọn hắn đi không bao xa thời điểm liền nghe đến có dòng nước thanh âm còn có vui đùa ẩ m ĩ thanh âm nghe được cái này thanh âm quen thuộc lúc lâm phàm cùng tần dương liếc mắt nhìn nhau dòng nước vui đùa ẩ m ĩ một hình ảnh hiện lên ở trong đầu kia là bọn hắn quen thuộc nhất hình ảnh tuyệt đối sẽ không có lỗi hạng phi nhìn thấy sắc mặt hai người trong lúc đó sắc mặt hơi đổi nhắc、nhở. hai vị huynh đệ nơi này là tiểu cấm địa à, cũng đừng nghĩ nhiều như vậy lâm p h ả m cười nói ra ta biết rõ là tiểu cấm địa nhưng ta có thể c a m đoan đây tuyệt đối là có vấn đề lớn mà lại ngươi đừng quá nghĩ quá nhiều ta cùng tần huynh không có ý tứ gì khác chính là muốn nhìn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra chúng ta ở chung lâu như vậy ngươi còn có thể không hiểu rõ nhóm chúng ta nha hắn nói lời nói này thời điểm chẳng biết tại sao vậy mà đều có chút không tin mình nói lời hạng phi nháy mắt phản phất chính là đang nói các ngươi lời nói này để cho ta đều có chút không quá tin tưởng a nhóm chúng ta nhanh đi nhìn xem sau giác ấ đó bọn Tần Dương hắn theo thanh nhâm nơi phát ra lặng lẽ đi qua phía trước một chỗ đầm nước hơi nước mờ mịt tựa như tiên cảnh mà bọn hắn ba người núp ở phía sau mặt một màn trước mắt liền cùng trong lòng bọn họ nghĩ đích thật là những cái kia mỹ lệ thân ảnh hạ phi đối với mấy cái này một chút hứng thú cũng không có đoạn trước thời gian mới vừa mắt thấy đã từng mối tình đấu chết thảm hắn nơi nào còn có tâm tình xem những đồ chơi này đương nhiên con mắt có thể hay không nhìn thấy không phải hắn làm chủ cũng liền tùy ý nhìn xem mà thôi cái này khó a đều là bóng lưng tại sao không có ngày mặt đ ầ u tần dương nghiêm trọng nói lâm phàm xem hăng hái nghe được tần dương lời nói này nhỏ giọng nói có xem liền không tệ còn có cái gì rất m u ố n cũng thế tần dương nói thầm cảm giác nói rất có lý nhưng mấu chốt chính là hắn chính là muốn nhìn một chút những n à y bóng lưng mỹ nữ đến cùng bộ dạng dài n g ắ n thế nào tắm rửa làm sao lại như thế bút tích đâu nàng nhóm không thích hợp hạng phi nhỏ giọng nói lâm phàm mắt không chấp nhìn xem ta biết rõ nàng nhóm không thích hợp tiểu cấm điệu bên trong xuất hiện loại này tình huống có thể thích hợp liền không tệ bất quá có xem trước hết nhìn xem các nàng là muốn làm gì khắc quá mau vui đùa ở mỹ âm thanh truyền đến còn có h ắ t nước thanh âm động tác rất có dụ hoặc tính đều để người xem có chút nhìn không c h u y ể n mắt nhưng vào lúc này trong đầm nước các nữ tử tựa như là phát hiện lâm phàm bọn người ẩ thân địa phương r ồ i da trắng như tuyết cánh tay c ầ u dẫn tới a t h a n h em nũng nịu nghe trong lòng bọn họ tt ê ê h ạ phi đối với mấy cái này là không có bất cứ h ơ n g thú gì hắn vẫn cho rằng tự mình là một vị người đứng đắn những n à y thô tục không chịu nổi t r ẳ n g diện hắn bình thường liền nhìn cũng không muốn xem thân là t i ê n sĩ một lòng theo đuổi chính là tiên đạo k h á c căn bản khó mà đập vào mắt lâm minh nàng phát hiện chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì t h ầ n dương hỏi lâm phàm nhìn phía trước tràn ngập dụ hoặc tính một màn lạnh nhạt nói ngươi cùng nàng nhóm trò chuyện chút những chuyện này cũng giao cho ngươi ta không có chút nào để ý tần dương cảm giác gáp lực có chút lớn loại chuyện này ép ở trên người hắn luôn cảm giác trên người gánh có chút nặng nhưng không có biện pháp có lẽ liền xem như lâm h u n h đều cho rằng hắn là một vị người ưu tú trọng yếu như vậy nhiệm vụ chỉ có thể giao cho hắn đi các vị mỹ nữ nhường nhóm chúng ta tới cũng được nhưng các ngươi có thể hay không chức đem quần áo cho khởi chí ít để cho ta xem rõ ràng à. tần dương nói lâm p h ạ m cùng hạng phi đánh một tiếng quay đầu nhìn về phía tần dương phảng phất là không nghĩ tới hắn liền như thế quá mức yêu cầu đều có thể nói ra không khỏi cũng qua không biết xấu hổ đi nhưng rất nhanh càng làm cho bọn hắn khiếp sợ một màn phát sinh đang tắm mấy vị nữ tử nũng nịu nói tiếng tốt xấu liền quả quyết thời hết quần áo ngoa tạo tần dương c h ừ n g trong mắt xem đều đã không cách nào hoàn hồn lâm phạm cũng là như thế đương nhiên hắn là lấy tìm hiểu ánh mắt đưa mắt nhìn đối phương chính là muốn nhìn một chút các nàng có phải hay không mục đích gì khác tuyệt đối không có ý tứ gì khác liền xem như trung thực nghiêm chỉnh hạng phi nhìn thấy trước mắt một màn này cũng là không tự chủ được đem ánh mắt chuyện gì tới nói thật ta đời này lần thứ nhất nhìn thấy dạng này tần dương bôi máu nói trước kia đều chỉ là miệm pháo vâng giả chân ư ớ c chân giáo còn là lần đầu tiên có thể nhìn thấy như thế kinh bạo hình ảnh hắn cảm giác nhân sinh đại sự lại hoàn thành một cái lâm hình ngươi cứ nói đi bây giờ người ta đều như vậy nhóm chúng ta nếu như không cho điểm phản ứng đều có chút không thể nào nói nổi a tần dương cảm giác nhất định phải cho người ta một điểm đáp lại nếu không có chút quá mức tốt đích thật là đủ kinh bạo xem cũng xem đủ rồi nhóm chúng ta nên tiếp tục tiến lên lâm phảm không có ẩn tàng mà là trực tiếp đi ra hắn nhìn xem trong đầm nước các nữ tử khoe miệng lộ ra nụ cười nói các vị mỹ nữ nên xem cũng đều nhìn ta biết rõ các ngươi là thế nào nghĩ cho nên chỉ có thể nói xin lỗi vừa dứt lời cánh tay hắn vung lên một đạo phong mang mở ra hư không quét sạch mà đi thiên đạo cấp thần thông đại thiết c á c thuật phong mang kinh khủng đánh một tiếng trong đầm nước nữ tử toàn bộ cũng bị chém nước bén nhọn kinh khủng tiếng gào thét v a n g vọng hóa thành lượn lờ xương mù tiêu t á n tại giữa thiên địa quả nhiên có một câu nói rất hay nữ nhân đều là thoảng qua như mây k h ó i a hết thể hết thể đều là giả tạo lâm hình ngươi cái này thật ác độc thủ đoạn a cứ như vậy cũng làm chết khô a tấn dương mặt không chút thay đổi nói bất kể nói thế nào người ta vừa mới cũng cho nhóm chúng ta nhìn à, đích thật là đủ k i n h bạo nhìn một chút là được rồi làm gì nghĩ nhiều như vậy nếu để cho nàng nhóm hiển lộ ra chân diện mục ta sợ ngươi sẽ bị bị hù liền cơm cũng ăn không trôi thậm chí liền con mắt đều có thể m ù m ấ t lâm phạm nói hắn tự nhiên biết rõ những n à y nữ nhân không phải như thường nữ nhân mà là tiểu cấm địa những cái kia hung hãn sinh linh biến hóa ra tới hạng phi mặt không biểu lộ vừa mới xem kinh ngạc thần sắc đã sớm tan thành mây khói nói thật hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy như thế kình bạo trắng cảnh tuy nói những cái kia đều là tiểu cấm địa nội sinh vật biến hóa ra tới nhưng nhìn thấy đích thật là chân chân thật thật cũng cẩn thận một chút đi ta hoài nghi đây là căn cứ nội tâm của người hiện hiện ra lâm phạm nói tần dương nghe nói lời này luôn cảm giác nơi nào có nhiều không thích hợp nhìn về phía lâm phạm nhãn thần cũng lộ vẻ rất quái dị lâm phạm phát hiện tần dương nhãn thần rất là lạnh nhạt nói trong lòng ngươi suy nghĩ những cái kia hắn có lẽ có thể cảm ứng được cho nên mới sẽ xuất hiện những đồ chơi này ngươi về sau vẫn là chú ý một chút tương đối tốt ta tần dương cảm giác gặp thật sâu trọng thương không phải trên n ụ c thể trọng thương mà là tâm hồn hắn không nghĩ tới lâm minh vậy mà nói ra lời như vậy vừa mới muốn nhìn thế nhưng là người a cùng ta có quan hệ gì bất quá được rồi nhìn đều nhìn còn có thể nói cái gì lâm phạm ánh mắt đưa mắt nhìn phía trước nói tiểu cấm địa bên trong thủ đoạn hoàn toàn chính xác hơi nhiều nhưng muốn nhường nhóm chúng ta lui ra phía sau hắn đây chính là nằm mơ a làm càng nhiều đã nói lên trong lòng của hắn càng là sợ hãi chúng ta đi chương năm trăm hai mươi bảy còn có hay không thật sự là sung sướng mà không tệ địa phương tiểu cấm địa hoàn toàn chính xác tràn ngập nguy hiểm nhưng là theo lâm p h ạ m cái này địa phương là thật không tệ có thể có rơi xuống còn có thể có miễn phí m ộ i tử xem tuy nói nàng nhóm không tính làm mọi tử nhưng ít ra biểu hiện ra cùng m ộ i tử không có bất luận cái gì hai loại hoàn mỹ nhường bọn hắn mở rộng tầm mắt những này cũng đã đầy đủ hh ắ c ắ c muốn ta nói ta cảm giác tiểu cấm địa thật rất quan tâm a tần dương vẻ mặt t ư ơ i cười hắn đối cái này địa phương thật sự là rất hài lòng hài lòng cũng không biết nên nói cái gì dĩ v ạ n g hắn chính là miệng mạnh vương giả nhìn qua mọi loại thiếu nữ ngượng ngùng nhưng nói thật như thế trần trùi còn là lần đầu tiên hắn còn có thể nói cái gì chỉ có thể nói như bức khác thật không có cái gì muốn nói lâm phàm cười nói cảm giác quan tâm vậy ngươi có thể ở chỗ này ở một đoạn thời gian chờ chúng ta sau khi rời khỏi đây ngươi lại đi vào một lần ta nghĩ tuyệt đối còn có cảnh tượng như vậy dù sao vừa mới tình huống nhất định là đọc đến ngươi nội tâm ý nghĩ hiện hiện ra tần dương nghe nói trong nháy mắt cũng k h n g phục đây là đối với hắn n ụ c nhã lâm hình ta cảm giác lời này của ngươi nói quá phận ngươi thấy ta giống là người như vậy sao hắn liền biết rõ lâm hinh ưa thích vũ hám người khác nghĩ hắn tần d ư n g là ai Thế thế nhưng lâm à tiên tôn đích hệ huyết mạch đệ tử, t đích đệ mạch hệ h n phận cao quý, t â linh cao thượng, tuyệt đối không có khả năng có loại là đối sinh. nói phải thượng, không năng chuyện này phát sinh. Hết thể đều là nói xấu à. Hắn nhất định khả phát Hết thể cao có có bảo tuyệt đều xấu vinh ệ tự mình v quang. Lâm Hình, Lâm kỳ thật ta vừa mới phát hiện hạng huynh xem cũng rất hăng hái ta nghĩ hạng huynh tuyệt đối không có nhóm chúng ta nghĩ như vậy đứng đắn tần h dương tựa ở lâm p h à m bên thay nhỏ giọng lại nhại lâm phàm s u y một tiếng nói nhỏ chút người ta không muốn mặt mũi nha tần h dương rất nghiêm túc gật đầu đúng đúng lâm vinh nói rất đúng hoàn toàn chính xác đến nói nhỏ chút hạng phi nghi hoặc nhìn xem hai người bọn họ trong mày mặc dù không biết rõ bọn hắn đang nói cái gì nhưng luôn cảm giác không có chuyện gì tốt tuyệt đối nói một chút đối với hắn không phải rất có lợi rất nhanh bọn hắn ba người một đường tiến lên lại bị một chỗ dị tượng hấp dẫn tại một khối màu đen nham thạch bên trên bọn hắn nhìn thấy một gốc sinh cơ giạt rào thực vật bọn hắn dừng lại bước chân nghi ngờ nhìn xem cái này gốc là lâm phảm không có chạm đến thực vật tạm thời không biết rõ là cái gì nhưng gốc cây thực vật này rất kỳ lạ toàn thân trắng như tuyết tản ra bạch sắc ánh sáng nhạt không gió lắc lư giống như là một cái vật sống không nó chính là một gốc vật sống nếu như đụng vào một cái hắn liền có thể biết rõ này thực vật đến cùng là cái gì nhưng còn không biết rõ cái này thực vật đến cùng có cái gì nguy hiểm hắn không có tùy ý luận động các ngươi biết rõ đây là cái gì không có lâm phạm hỏi tần dương cùng hạng phi lắc đầu coi như bọn hắn nhìn qua rất nhiều cổ tịch nhưng trong sách cổ ghi lại cũng không phải rất đủ mặt thế gian bảo bối nhiều biết bao nhiêu ở đâu là xem liền có thể xem thấu nhất là tại tiểu cấm địa bên trong loại này cấm địa vốn cũng không phải là cái loại người này vì cái gì tùy ý để cho người ta thám hiểm bí cảnh nguy hiểm trong đó khó mà tưởng tượng lâm hình cái đồ chơi này cho người cảm giác giống như không có gì chỗ xấu nhưng ta luôn cảm giác không giống như là đơn giản như vậy à thần dương nói lâm phạm trầm tư một lát sau đó đưa tay ngưng tụ pháp lực trong nháy mắt hình thành bàn tay lớn hướng phía phía trước trộm tới có vấn đề hay không vô một cái liền biết rõ ngay tại s ắ p c h ạ m đến thời điểm tia trắng như tuyết thực vật đột nhiên b ộ c phát ra một cỗ hấp lực kinh người có thể hấp thu pháp lực cự thủ trực tiếp bị hấp thu rơi tia cổ hấp lực phảng phất có được linh tính trực tiếp mượn nhờ bàn tay lớn hấp thu pháp lực của hán tốc độ hấp thu rất nhanh một dạng này hấp thu tốc độ bình thường đại la kim tiên nhiều nhất tại mấy hơi thời gian bên trong liền có thể bị hít đánh bạo thế đi làm có chút ý tứ thật đúng là đủ nguy hiểm vậy do mượn cái này muốn đem ta h ú t khô ngươi không khỏi là đang nằm mơ n ị c h c h u y ể n đông dương lâm p h ả m thi triển t h ầ n thông một trường rơi xuống long trời lở đất lòng bàn tay không gian điên đảo â m dương hắn tu vi đại la kim tiên pháp tác ảo diệu vô tận n ị c h chuyển trước mắt một màn thực vật hấp thu pháp lực của hắn trong nháy mắt pháp lực n ị c h lưu vừa mới hấp thu trở về toàn bộ đổ da thần dương cùng hạng phi vẻ mặt nghiêm túc bọn hắn đã thấy giữa hai bên hình thành kinh người vòng xoáy vòng xoáy bên trong có kinh khủng pháp lực đang ngưng tụ giữa hai bên có kinh người so đấu trắng như tuyết thực vật phảng phất là biết rõ nhịn không được cưỡng ép chặt đứt cùng lâm phạm ở giữa liên lạc p h i một tiếng một cô cường đại sóng sung kích huyết tán ra tới đây là một cái bà bối lâm phạm nói ngay sau đó chỉ thấy món kia trắng như tuyết thực vật vậy mà nhổ cái mà lên muốn chạy khỏi nơi này đối với n ó tới nói vừa mới thăm dò tính kỳ thật chính là muốn chỉnh chết đối phương nhưng thực lực của đối phương có chút hung mãnh hơi khô bất quá cho nên chạy trốn mới là lựa chọn sáng suốt nhất muốn chạy xem ngươi có thể chạy đi nơi đâu lâm phảm tát là trời rơi xuống đất vì lồng đại la kim tiên pháp tắc gào thét mà ra lòng bàn tay có độ ma kinh văn hiện hiện đột nhiên rơi xuống đem trắng như tuyết thực vật trấn áp bỏ mặc thực vật dễ ruổi như thế nào đều không thể tránh ra khỏi lợi hại a tần dương tán dương đừng nhìn lâm huynh t r i ê u này giống như không có ý gì nhưng nhìn kỹ liền có thể phát hiện ẩ n chứa trong đó tiên thuật thần thông thật sự là bá đạo nhất là đối tiên đạo pháp tắc vận dụng càng là kinh người kinh cùng lâm phạm hiện tại tu vi vẹn vẹn chỉ là đại la kim tiên nhưng thể chất đặc thù linh căn càng là đạt tới thánh tiên thể liền xem như tiên quân cường giả ở trước mặt hắn cũng khó có thể nhấc lên sóng gió động trời lâm phạm đem trắng như tuyết thực vật trộm vào trong tay dãy rồi lấy đồng thời có âm thanh truyền ra ngoài bỏ qua cho ta ta không có bất luận cái gì ác ý ta ở chỗ này sinh trường dần dần có linh không nên gặp được đãi ngộ như vậy chỉ cần ngươi thả qua ta ta có thể cho các ngươi chỉ còn đường sáng để các ngươi thu hoạch được càng nhiều bà bối lâm phạm không có để ý đối phương mà là nhìn xem đối phương phẩm chất thông tin ê tuyết ấ m hoa toàn thân trắng như tuyết bên trong không tạp chất cả đời chỉ có ba hạt trái cây ẩn chứa bàng bạc pháp lực phục d ụ một hạt có thể tăng vọt ba mươi vạn năm pháp lực đích thật là một cái tốt đồ vật ba hạt trái cây phục d ụ một hạt tăng vọt ba mươi vạn năm pháp lực ba hạt chính là chín mươi vạn năm đây là tốt đồ vật nhóm chúng ta một người phục d ụ một hạt lâm phàm đem ba hạt chia đều coi như hắn một người toàn bộ nuốt cũng không có bất cứ chuyện gì nhưng hắn là có nguyên tắc tính người mọi người tạo thành khí vận tổ ba người cộng đồng lịch luyện dù là tần dương là lưu manh bên trong máy bay chiến đấu nhưng ở trọng yếu nhất thời khắc phát huy ra cứu vớt đoàn đội năng lực dù là vẹn vẹn chỉ là một lần đều đã đầy đủ tần dương tiếp nhận trái cây liếc mắt nhìn quả quyết để vào đến miệng bên trong cắn mấy lần dọn đồng thời kỳ q u á i cái đồ chơi này đến cùng là cái gì đột nhiên hắn đột nhiên chừng trong mắt phảng phất là gặp quỷ giống như một cỗ bàng bạc pháp lực tại thể nội nổ bể ra ông trời ơi tần dương hoảng sợ nói lâm huynh cái đồ chơi này đến cùng là cái gì còn có hay không ta cảm giác thật hăng hái a lâm phạm vỗ đầu của hắn nói còn có hay không ngươi cũng thật không biết xấu hổ đây là thông tin ê tuyết âm hoa trái cây hết thẻ ba hạt nhóm chúng ta một người một hạt một hạt liền có thể tăng vọt ba mươi vạn pháp lực loại này bảo bối có thể nộ nhưng không thể cầu sớm biết rõ liền không chia cho ngươi ta một người được hưởng tăng vọt chín mươi vạn năm chẳng phải là vui thích tần dương sờ lấy đầu ủy khuất nói ta liền nói một chút nha còn có ta lâm minh là người phương nào kia là giữa thiên địa tốt nhất tồn tại trong lòng ta thủ hộ giả đi theo ngươi tuyệt đối không thiệt t ỏ i a hạng phi cảm nộ thực lực tăng vọt hãn cảm kích nhìn xem lâm phàm loại này mới thật sự là bà bối nhưng lâm huynh nói cho liền cho thật sâu đem hắn tin phục có lẽ đây chính là quá mệnh giao tình xem ra nhóm chúng ta khí vận tổ ba người vận khí tới lâm phạm nói bọn hắn đã có đoạn thời gian không có thu hoạch gặp được hai vị tiên quân chính là hy vọng dùng tiền quân đến đụng va chạm vận khí nói không chính xác vận khí tốt liền có thể đem vận khí phá tan có thiên đại thu hoạch hiện tại xem ra cũng may hai vị tiên quân không cùng đến nếu không chỗ nào có thể có cái này hiệu quả mà lại gặp được loại này bà bối nói không chính xác còn phải đánh một trận lâm h u n h liền nhóm chúng ta vận khí này khi nào tranh lệ qua tân dương nói hắn hiện tại tràn ngập nhiệt tình lúc đầu đối tiểu cấm địa còn ôm lấy lấy không quá thoải mái ý nghĩ nhưng bây giờ hắn cái gì cũng không muốn nói chỉ muốn nói đi theo lâm huynh đi chính là có thị tan khác cũng không trọng yếu bây giờ lâm phàm pháp lực đã nhanh muốn đạt tới 520 năm trăm hai mươi vạn n ă m hai cớ xem như cũng bước vào đến tiên quân hàng ngũ cũng liền nửa cái đầu tạm thời không muốn vào đến mà thôi bọn hắn tiếp tục tiến lên t o a này tồn tại sinh linh khủng bố sân mạch giống như đã không có đem lâm phàm nhóm coi là chuyện to tát có lẽ là biết rõ hù dọa không được cho nên từ bỏ chống lại đi sơn mạch trên không bao phủ nồng đậm hấp vụ cho người cảm giác rất là kiềm chế bất luận kẻ nào nhìn đến đây tuyệt đối sẽ nói đất này nguy hiểm tốt nhất chính là khác liền đi nhưng nếu như không đi vào há có thể đạt được dạng này bà bối rất nhanh bọn hắn liền leo lên đến đ ỉ n h phong trước mắt là bình nguyên mênh mông vô bờ t r u n g quanh quấn quanh lấy nồng đậm sương mù không nhìn thấy phía trước bất luận cái gì đổ vỡ cho dù là liền một cái bóng đen cũng không nhìn thấy mà liền tại lúc này hiu một tiếng có tiếng xé gió c u y ể n đến bọn hắn không nhìn thấy bất luận cái gì đồ vật nhưng này loại này tới gần cảm giác nguy cơ vẫn phải có lâm phạm tế ra thánh binh c h ấ n thế đỉnh đã từng từ tiên tôn luyện chế mà thành đạo binh coi như rơi xuống đến thánh binh đó cũng là cực kỳ kinh khủng đinh đinh đăng đăng tiếng vang lanh lảnh truyền đến có vô số kiếm đạo bản nguyên phá không mà đến trực tiếp h oanh kích trên thánh binh g i ấ u ở tiểu cấm địa bên trong tiền bối làm g ì trị những đồ chơi này không bằng ra gặp một lần nhóm chúng ta chính là đến đây tầm bạo mà thôi không có ý tứ gì khác lâm phạm lạnh nhạt nói hắn hiện tại không chút nào hoảng nơi này cho hắn cảm giác nguy cơ cũng không mạnh tiểu cấm địa uy danh cùng tự mình thấy vẫn còn có chút không đảo ngũ cách liền vừa mới một chiêu này l i ề n miên không dứt kiếm đạo bản nguyên liền có thể đem cơ duyên xảo hợp lại tới đây cường giả toàn bộ chém giết liền xem như vừa mới hai vị tiên quân đều chưa hẳn có thể chịu đựng được không có bất kỳ phản ứng nào hắn đều đã đem nói được loại trình độ này đối phương không chút nào nể tình cái này khiến người ta cảm thấy có chút khó làm thôi được lâm p h à m biết rõ đối phương là loại kia không đến hoàng hà tâm không chết tồn tại trực tiếp vận chuyển pháp lực thôi động trấn thế đình trực tiếp nghiền ép mà đi một cố không thể dung chuyển lực lượng bạo phát đi ra long trời lỡ đất lịch chuyển càn khôn t r u n g quanh đồng vụ nhận xua đổi không ngừng tiêu tán cho ta tán vừa dứt lời lâm p h à m vỗ tới một trường chấn thế đỉnh xoay tròn mà lên trực tiếp đem những cái k i a n đồng vụ áp chế xuống chương năm trăm hai mươi tám đề thi thánh binh nở rộ vô tận quan huy đem đồng đậm xương m g c h ấ n áp ngay sau đó phương xa có một tôn thân ảnh ngồi xếp bằng ở nơi đó đầy đủ vĩ ngạn quanh thân tản ra như là gợn sóng một vòng lại một vòng hướng phía chung quanh q u y tán sống hay chết ai cũng không nói chắc được đế thi tiên đế tọa hóa còn sót lại đế thi ẩn chứa trước người tiên đế chi uy có thể chờ đợi chuyển thế chi thể trở lại dung hợp đế thi lâm vinh ta xem cái đồ chơi này giống như có chút nguy hiểm à ngươi nói hắn là sống l ấ y vẫn là chết mất tần dương nhỏ giọng hỏi tuy nói đối phương chưa hề nói một câu nhưng là mang đến cho hắn một cảm giác chính là rất nguy hiểm loại kia nguy hiểm là đến từ tâm hồn có thể làm cho hắn vị này t i ê n tôn đích hệ huyết mạch có cảm giác như vậy đủ để chứng minh đối phương rất khủng bố sợ là không có đơn giản như vậy hắn chết lâm phạm nói tấn dương cùng hạng phi cũng kinh ngạc nhìn xem lâm p h ạ m đối bọn hắn tới nói cái này giống như có chút không đúng sao chết thật rồi chỉ là chẳng biết tại sao bọn hắn thật sự có nhiều không quá tin tưởng mà liên tại lúc này một thanh âm chuyển đến ai chết rồi thanh âm kia chính là theo cái này vĩ nạn đế thi bên trong truyền lại mà đến đế thi rất cường đại đằng sau cảnh tượng tựa như vũ trụ sao trời mà hắn nửa cái thân thể liền hám sâu tại trong vũ trụ mê ngông vĩ nạn vô địch cho người ta một loại vô địch chi tư từ nơi này cho lâm phàm một loại ấn tượng đó chính là tiên đế cũng thật là lợi hại cho dù chết lưu lại một bộ đế thi cũng như thế kinh khủng người bình thường nhìn thấy sợ là muốn bị bị hù gần chết coi như vừa mới hai vị kia tiên quân cũng tuyệt đối sẽ quỳ xuống đất cùng bái tiên đế tiền bối vạn bối dù sao chính là bức bức lại ngại đã tại tiểu cấm địa bên ngoài hai vị tiên quân đánh lấy hát xì mẹ nó là ai đang suy nghĩ nhóm chúng ta có hết hay không cũng đến mấy lần lâm hình ngươi không phải nói hắn đã chết rồi nha t â n dương h o à n g sợ nói liền cùng gặp quỷ nguyên bản hắn liền không quá tin tưởng đối phương đã chết rồi về sau lâm huynh nói đối phương đã chết rồi hắn vẫn là rất tin tưởng nhưng bây giờ đối phương đột nhiên nói chuyện mà lại thanh âm tựa như trong hỗn độn một đạo lôi đ ỉ n h phá vỡ vạn trượng m ô n g m ô n g bụi bụi vô tận ánh sáng hiện lên ở trước mắt hạng phi ngưng thần nhìn xem hắn cùng lâm huynh ý nghĩ là nhất trí cảm giác đối phương là tại giả thần giả quỷ các vị các đạo hữu các ngươi tiến nhập tiểu cấm địa tới chỗ này đã nói nhóm chúng ta là người có duyên thông qua bản đế đối với các ngươi khảo nghiệm nơi đây bảo bối có thể chọn lựa một cái vừa dứt lời đế thi chung quanh đột nhiên hiện hiện rất nhiều bà bối những n à y bảo bối cũng chán phóng rượu nhãn quan huy có bảo bối hiện hiện chân long thăng thiên c h i cảnh tượng có hai cánh bạch hổ gào thét thiên điệm trấn kinh đ á m người cái này bảo bối tần dương cũng thắng mắt hắn chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy bảo bối thật xem như thêm kiến thức hắn thân là tiền tôn đích hệ huyết mạch đệ tử mắt thấy cực cao nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy bảo bối hắn n ắ m kéo lâm phàm ống tay áo miệng bên trong lẩm bẩm lâm hình chúng ta đây là kiếm lời đây là gặp được người tốt ta ta phát hiện chúng ta gặp phải mỗi một vị tiền bối thật đều là người ta ta hắn nghĩ tới nơi này thời điểm liên có dũng khí xung động m u ố n khóc thế gian vẫn là nhiều người tốt nhìn xem trước mắt vị tiền bối này cỡ nào đại khí trực tiếp chính là đem bảo bối bày ra nhường chính bọn hắn chọn lựa tiên đế bên trong ai có thể có dạng này hào khí đương nhiên vị kia thử đế tiên ngoại trừ vị kia cũng không vẹn vẹn là hào khí mà là phòng khoáng a phân biệt một đoạn thời gian cũng hồi lâu không có đi thăm hỏi lão nhân ra kia có cơ hội phải đi nhìn xem tiền bối nhóm chúng ta có thể một người lựa chọn hai kiện sao tần dương hỏi hắn hỏi rất xem chừng liền sợ yêu cầu quá phận gây nên đối phương bất mãn nhưng bảo bối thật sự là quá nhiều xem hắn hoa mắt một người lựa chọn một cái đều có chút không câu t u y ệ n a nếu như có thể một người hai kiện vậy liền dễ làm rất nhiều đế thi nói bọn hậu bối lòng tham không đấy cũng không tốt nên cho chỗ tốt là muốn cho nên bá khí thời điểm vẫn là phải bá khí nếu không chẳng phải là rất dễ dàng nhìn ra hắn hiện tại rất chỗ dạ nội g n tâm có chút h o à n sao tần dương thất vọng nói tiền bối ta không có ý tứ gì khác chính là hỏi một chút mà thôi một cái cũng không tệ người tốt ta hạ huynh nhóm chúng ta tranh thủ thời gian nhìn xem có cái gì khi nào bảo bối đi lâm phạm giữ chặt hai người bọn họ hít mắt đánh giá kia khoanh chân ngồi trên không trung đ ế thi nơi này tất cả đồ vật nhóm chúng ta đều mớn ngươi chỉ là một bộ đ ế thi dựa vào một luồng bất diệt thần hồn chống đỡ lấy cô thi thể này chờ đợi chuyển thế tới dung hợp làm một thể ta không có nói sai đâu lâm phạm sớm đã đem đối phương xem thấu liền hắn quần lót cũng xem minh bạch giả t h ầ n giả quỷ đến trên đầu của hắn là một cái rất không sáng suốt lựa chọn nếu như là người khác thật đúng là có thể bị hắn cho hù dọa nhưng có phụ trợ nhỏ hắn sớm đã đem đối phương xem t ấ u tân dương nhỏ giọng tầm thì lâm minh có năm chắc hay không cũng đừng là suy đoán a đế thi không nói gì nhưng chung quanh tình huống rất không ổn hình thành một cỗ kinh khủng phong bạo hiển nhiên là lâm phàm đem đế thi chọc giận muốn bắt đầu tức giận phảng phất chính là đang nói ngươi biết rõ ngươi đang nói cái gì sao lâm phàm nhấc chân rơi xuống một cỗ uy thế kinh người khuyết tán ra đến đem phong bạo đập vụn làm gì tức giận như vậy ta liền hỏi một chút mà thôi nhưng xem ngươi bây giờ cái này tình huống hiển nhiên là bị ta nói t r ú n g ta hiện tại tới gần ngươi xem ngươi sẽ có hay không có phản ứng hắn trực tiếp hướng phía phía trước đi đến chung quanh bảo bối đều không thể nhập mắt của hắn dù sao những ngày bảo bối đợi lát nữa đều là hắn không cần thiết hiện tại cẩm lâm huynh tần dương muốn nhắc nhở lâm huynh ổn lấy điểm ngàn vạn đường xúc động đến bây giờ cũng còn không biết rõ đối phương là thật sống hay là giả còn sống đồ chơi người ta là thật k i a chẳng phải sòng con bê n h à hạng phi ngăn lại tần dương nói đừng nóng vội ta cảm giác lâm huynh có thể là đoàn đúng ta cũng hoài nghi cái này căn bản là người chết một bộ đế thi đích thật là kinh khủng nhưng lấy lâm huynh năng lực chỉ dựa vào đế thi là không làm khó được hắn tần dương nhỏ giọng nói ngươi xác định ừ n xác định ngươi cũng đừng quên lâm huynh thực lực mạnh bao nhiêu bằng vào ta suy đoán lấy lâm huynh hiện tại tu vi liền xem như tiên vương hắn đều không sợ về phần tiền đế ngược lại không tốt nói nhưng tuyệt đối có thể toàn thân trở ra huống hồ có thánh binh nơi tay có gì có thể sợ hạng phi biết rõ thánh binh kinh khủng nếu như triệt để luyện hóa đó là thật rất khủng bố coi như gặp được cường địch cũng không sợ chút nào lúc này theo lâm phạm không ngừng tới gần đế thi hoàn cảnh chung quanh phát sinh biến hóa đế thi sau lưng vũ trụ sao trời loé ra quan huy sau đó một cái cự thủ theo sao trời bên trong dối ra hãng thi, thi i triển thần thông độ ma kinh văn lập tức thương khung chấn động có phật đà hiện hiện kim quan bao phủ thiên niệm theo phật đà miệng niệm kinh văn từng mảnh từng mảnh kinh văn xoay tròn rơi xuống bao phủ trên bầu trời đề thi độ ma kinh văn người làm sao lại như thế thần thông đế thi là có kiến thức người hắn liếc mắt liền nhận ra này thần thông cái này thần thông kinh khủng và phần có thể chấn áp thế giới hết thảy mấu chốt nhất chính là cái này t i ể u t ử tu vi không yếu hơn nữa nhìn độ ma kinh văn cái này tình huống tu luyện tới cảnh giới cực cao lấy hắn hiện tại tình huống chưa hẳn có thể chống đỡ được cái này xem xét chính là thế hệ trước cổ lao tiên đế biết rõ độ ma kinh văn kinh khủng làm sao sẽ độ ma kinh văn còn có thể có cái gì ghê gớm sự tình nha lâm phạm vừa cười vừa nói động tác trong tay cũng không có dừng lại độ ma kinh văn rơi xuống rơi vào đế thi chung quanh hắn có thể cảm giác được đế thi đang dãy rụa uy thế kinh khủng tại bộc phát nhưng đế thi trung quy là một bộ đã chết đi thi thể một luồng bất diệt thần hồn liền muốn lật trời vậy hắn tu luyện tới loại cảnh giới này chẳng phải là liền bạch tu luyện lúc này tình huống đối đế thi tới nói hắn tự nhiên cũng không chịu thúc thủ chịu c h ó i ngay sau đó một cỗ đế uy đằng không mà lên nhìn như hư vô mờ mịt mắt thường không cách nào bắt giữ nhưng này cỗ uy thế lại là chân thực tồn tại từ nơi sâu xa còn có thể nhìn thấy sau l ư n g đế thi vũ trụ sao trời bên trong xuất hiện một tôn to lớn thân ảnh vượt ngang tinh hà trận mắt nhìn một cỗ uy thế kinh người xuyên qua mà tới đây là muốn lấy toàn lực triệt để đánh giết lâm phàm không có thực lực nhưng là tiên đế chi uy vẫn tồn tại như cũ chỉ là rất nhanh làm sao có thể đế thi phát ra âm thanh hắn khó mà tin được một màn trước mắt tại sao lại dạng này đối phương cảnh giới liền tiền quân đều không phải là vì sao có thể kháng trụ lâm phàm cũng không muốn nói nhiều hắn có thiên phú thần thông gánh chịu thiên địa còn có thể nói cho đối phương sao k i a thế nhưng là hắn duy nhất nhập tiên cấp thiên phú thần thông thời gian dần trôi qua đế thi thể nội bất diệt thần hồn không ngừng thu nhỏ đã nhanh đến phá diệt biên giới lâm phàm không sợ hãi đi vào đế thi bên người dỗi xuất thủ trực tiếp đem đế thi theo ngồi xếp bằng trạng thái lôi kéo xuống đây là đối cổ lao tiên đế không tôn trọng nhưng thật đáng tiếc cổ lao tiên đế cầm lâm phàm không có biện pháp ngoa tào lâm huynh ngư bức tần dương hưng phần nói hắn hiện tại đã tin tưởng vị này tiên đế thật đã chết rồi lâm phàm một chỉ điểm hướng cổ lao tiên đế độ ma kinh văn nhanh chóng xoay tròn sau đó vượt co lại càng chặt đem cổ lao tiên đế triệt để c u ố n chặt lấy bắt đầu làm việc thu hết nơi đây bà bối một cái cũng khác bung thà chờ sau khi rời khỏi đây nhóm chúng ta chia đ ề u lâm phạm nói được t ầ n dương đã sớm không thể chờ đợi thu hết bảo bối tốc độ rất nhanh hắn không nghĩ tới một vị chết đi tiên đế lại có nhiều như vậy cho bảo p h á t thật triệt để phát tài lâm phạm một mực cảnh giác cổ lao đ ế thi vị này đế thi may mắn không phải loại kia chờ đợi đoạt xá mà là trực tiếp bất d i ệ t thần hồn chuyển thế trùng tu chỉ còn sót lại một lồn u bất d i ệ t thần hồn ở đây nếu như là đoạt xá trùng sinh cái t r ù n g loại kia thật là có nhiều không dễ đối phó nhưng tiên đế chính là tiên đế dù là vẹn vẹn chỉ là một bộ đế thi cũng muốn cẩn thận một chút để phòng cái này ra hỏa còn có chuẩn bị ở sau lâm p h ạ m nói đừng cảm giác khâm phục tiểu cấm địa xuất hiện chính là để cho người ta tiến đến trải qua nguy hiểm ngươi đem đế thi lưu ở nơi đây không có năng lực ngăn cản ta cũng coi là ngươi vận khí không tốt yên tâm ta người này là rất bình thản ngươi muốn đợi đợi chuyển thế trở về ta cho ngươi cái này cơ hội để ngươi bình an tại nơi này chờ đợi bất quá trước lúc này ta phải thu hết một cái thân thể của ngươi vừa dứt lời hắn trực tiếp ngồi xổm ở đế thi trước mặt bắt đầu theo trên hướng xuống vơ vét chương năm trăm hai mươi chín nếu là hắn lòng mang ý đồ xấu làm sao bây giờ một không xem chừng liền vô địch rồi chính văn quyển chương năm trăm hai mươi chín nếu là hắn lòng mang ý đồ xấu làm sao bây giờ đế thi không cách nào dễ dàng tha thứ trước mắt xỉ đục chỉ là hắn không có bất luận cái gì biện pháp lấy trước mắt hắn tình huống muốn c h â n áp trước mắt cái này không biết tôn ti t i ể u tử thật rất khó không nên nói rất khó mà là căn bản không có khả năng tiểu bối có bất cứ chuyện gì đều có thể hảo hảo nói không biết ngươi sư thừa phái nào đế thi hỏi thái vũ tiên môn lâm phàm bên cạnh vơ vét bên cạnh trả lời đế thi trầm mặc hiện nhiên là đang suy nghĩ thái vũ tiên môn ngã xuống đất là cái nào môn phái chỉ là có chút mơ hồ một thời gian vậy mà nghị không ra bản đế tung hoành tiên giới vô số năm thật đúng là chưa từng nghe qua dạng n à y môn phái hắn cảm giác tiểu bối này là đang nói đùa hắn có thể bồi dưỡng được đệ tử như vậy môn phái tự nhiên không có khả năng yếu chỉ cần không phải yếu phái hắn hẳn là cũng nghe qua dù là hắn chết đi thật lâu nhưng này có chút lớn phái truyền thừa thật lâu há có thể như măng mọc sau mưa đột nhiên xuất hiện lâm phàm cười nói ngươi chưa từng nghe qua đúng là như thường thầy ta nhận môn phái đã sớm bị diệt nghĩ tới đây hắn liền rất đau đớn vốn là nghĩ phi thăng tới tiên giới có thể ôm chặt môn phái đ u ổ i thẳng đến phát hiện môn phái bị diệt về sau hắn mới khó khăn lắm tiếp nhận thực tế như vậy muốn nói không đau lòng đều là giả đã nói xong đ u ổ i đâu đã nói xong muốn làm gì thì làm đâu đế thi nghe nói không phải rất muốn nói luôn cảm giác tiểu bối này là đang đùa bận hắn a đúng ta còn có một sư nhận cựu thiên tiên môn nghe nói qua chưa lâm phàm đã tìm thấy đế thi lương quần ở giữa đoạt lại đồ vật có chút đáng thương luôn cảm giác cỗ này đế thi rất nghèo nếu như không phải là bởi vì thân phận của đối phương hắn đều chẳng muốn lục soát đế thi không nói gì nhưng trong lòng lại nhấc lên sóng gió đậu trời cựu tiên tiên môn nhưng cuối cùng đế thi nói chưa từng nghe qua nhưng những này đều không phải là trọng điểm các vị có thể đến nơi đây đã nói lên cùng ta có duyên chẳng bằng kết một thiện duyên tương lai gặp mặt cũng có thể nâng cốc luôn h o à n lâm phàm không có để ý hắn thậm chí muốn hung hăng dẫm hắn một cước nói đều là thứ đ ộ gì nhưng nên cho mặt m ũ i vẫn là phải cho tốt chờ ngươi chuyển thế trở về, về sau nhóm chúng ta có thể hảo hảo tụ họp một chút nhưng bây giờ hy vọng ngươi có thể hiểu được tiến vào tiểu cấm địa một chuyến là rất không dễ dàng ngươi cũng không hy vọng nhóm chúng ta tay không mà quay về đi lâm p h à m động tác không ngừng hắn không cách nào dừng lại đế thi trong lòng tức giận mắng nhưng hắn hiện tại không thể cùng đối phương phát sinh kịch liệt xung đột đế thi tồn tại là vì chuyển thế trở về làm chuẩn bị nếu như chọc giận đối phương từ đó bị đối phương hủy đi đế thi đó là thật muốn khóc cũng không có địa phương khóc ca đối với hắn tương lai ảnh hưởng rất lớn lâm minh đều đã vơ vét sạch sẽ tần dương hưng phấn hô hắn đợi này cho tới bây giờ cũng không có nghị qua thu hết bảo bối vậy mà lại như thế mệt mỏi nếu là trước kia có người nói với hắn những chuyện này hắn tuyệt đối sẽ không nhịn được đánh nổ đối phương đầu nổi giận gầm lên một tiếng ngươi thật sự cho rằng bảo bối là ngươi muốn liền có thể muốn sao thật sự cho rằng là nát đường cái đồ chơi a thật sự là làm người tức giận nhưng bây giờ hắn có thể lớn tiếng nói cho người khác chân hương a hạng phi nói ta bên này cũng làm tốt lâm phạm đem đế thi s ở thực chất hướng lên trời ngoại trừ q u ầ n cuộc không có cái gì ai liền xem như một vị chết đi tiến đế cũng không có khả năng như thế nghèo khó đi gặp lại lâm phạm lười nhác nói nhiều với hắn cái gì hắn đã cảm giác được đối phương đế thi thể nội một luồng bất diệt thần hồn đã thời gian dần trôi qua muốn tiêu tán chỉ cần tiêu tán về sau đó chính là triệt để một bộ đế thi lại có cái sau đi đến nơi này hậu quả không tốt làm nói được rồi nghĩ nhiều như vậy làm gì chúng ta vô thân vô cố coi như ngươi vừa m ớ i bầu vữ quan hệ cũng không có leo tới cái gì chỉ có thể nói người xa lạ ta có thể làm cũng chỉ có thể làm được nơi này sau đó tình huống như thế nào cũng chỉ có thể xem chính ngươi chúng ta đi lâm phảm kêu gọi hai người ly khai tiểu cấm địa bọn hắn tiến đến thu hoạch rất là phong phú Tâm t ì n hạng rất tốt. Đây là một cái rất rất trong tốt, một tốt bắt đầu, hắn rất chờ mong tiếp xuống sẽ tao thi thương thét, chết vật, ta vét xuống đây đầu, đến Đế đang đó, đáng đổ đi. Đem ta chỗ này là lòng mong nằm gầm nộ cái chờ cái các chỗ quá nơi ngươi khỏi hắn không phận gì. sẽ s vơ ở c c h thời sẽ. Rời đi thời điểm ũ không chuẩn bị đem thi thể Hạng nâng nữa sao. Tiểu cấm địa bên ngoài. của cấm Tiểu bị địa đem ta sao. phi nói lâm h i n h vừa mới cố kia đế thi chính là đang chờ đợi chuyển thế trở về làm sao không đem hắn đế thi phá diện đến lúc đó coi như chuyển thế trở về cũng không có khả năng theo đế thi nơi đó biết rõ tiểu cấm địa chuyện xảy ra không cần thiết lâm phạm cũng không có đem chuyện sự tình này để ở trong lòng trở về liền trở về đi hắn không sợ h ã i chút nào đối với hắn mà nói nếu như có thể nhường một vị chuyện thế trở về t i ê n đ ế nhớ k ỹ kia là một cái c ỡ nào vui sướng sự tình nếu như đối phương vạn nhất nghĩ quẩn đối với hắn tiến hành nghiêm khắc báo thù đ ặ kích hắn ngược lại là có thể nhường đối phương biết rõ vì sao người rơi xuống sẽ như thế mỹ lệ rời xa tiểu cấm địa bọn hắn ba người rơi vào một chỗ đối lập an toàn địa phương ha ha ha điểm bà bối tần dương vẻ mặt tươi cười Chưa hề có bất cứ chuyện gì có hề thể bất gì lâm à m hôm điểm xem cho thích hắn hương phấn như thế, hôm nay điểm bảo bối xem như hắn rất ưa thích sự tình. bảo nay ưa rất bối sự l phàm Phạm nói đó là đương nhiên các ó nói, nói, nói, có nói nói, vấn vậy vui vẻ rất nhất tiện nay tình nếu như định nhân sinh đề, phải tùy tâm thật tốt, thể hôm chỉ Phạm Lâm sự là à. c ngươi xem à lần này nhóm chúng ta thu hoạch rất lớn nhưng muốn ghi khắc chính là đây đều là vật n g o à i thân chân chính cường đại vẫn là tự thân cũng tỷ như vừa mới nhóm chúng ta nhìn thấy vị kia tiên đế hắn thực lực rất cường đại nhưng này lại có thể như thế nào còn không phải trở thành một c ô thi thể ở nơi đó cho nên nói thực lực bản thân trọng yếu so bất luận cái gì bảo bối đều muốn trọng yếu các ngươi khen không đồng ý khi hắn nói xong lời nói này thời điểm tần dương sờ lên c ầ m tựa như là nghĩ đến một chuyện nào đó lâm minh ngươi biết không là ngươi bắt đầu giảng đạo lý thời điểm ta liền biết do chuyện sự tình này tuyệt đối không tầm t h ư ờ n g nhưng bỏ mặc như thế nào ta là vĩnh viễn tin từ ngươi dù sao ta phải đi theo ngươi à. mặc dù hạng phi không nói gì nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng ừ n đã dặn này ta cứ việc nói thẳng ta ý nghĩ chính là nhóm chúng ta đem vơ vét đến bảo bối chia tam đẳng lần thượng trung hạ nhưng tiên đế bảo bối liền xem như hạ đẳng đó cũng là cực kỳ chân quý ta ý nghĩ chính là đem hạ đẳng bảo bối bắn đi đổi lấy càng nhiều bảo bối phóng tới hỗn đ ộ t bí cảnh bên trong đồng thời lấy một cái t r u n g đẳng bảo bối là chân bí cảnh chi bảo hấp dẫn bọn hắn tranh đoạt đến lúc đó nhóm chúng ta liền có thể liên tục không ngừng hấp thu pháp lực thực lực tự nhiên sẽ phi tốc tăng trưởng chờ thực lực thật mạnh lên về sau các ngươi còn có thể cho rằng nhóm chúng ta không có càng nhiều bảo bối sao lâm phạm trong lòng chính là như vậy nghĩ h á n đối hôn đồn bí cảnh nhu cầu cũng không cao có được phụ trợ nhỏ rơi xuống cũng đã đầy đủ nhưng tần dương cùng hạng phi cần tăng thực lực lên mà hôn đồn bí cảnh chính là khởi bước nhanh nhất tốt giúp đỡ tần dương nói ta đồng ý thuyết pháp này ta cũng đồng ý hạng phi gật đầu nói sau đó tần dương cùng hạng phi đem vơ vét đến bảo bối lấy ra trực tiếp liền không phân toàn bộ đặt ở lâm p h ạ m nơi này đương nhiên bên trong cũng có không ít đan dược rất là b ả o bối những này đan dược tự nhiên không có khả năng vô cớ làm lợi người khác lâm phàm trực tiếp đem đan dược chia đều mọi người liền cũng làm làm cắn thuốc đập rơi tốt số ngày sau bọn hắn xuất hiện tại một tòa bên trong tòa tiên thành bọn hắn đi vào tòa này tiên thành mục đích đúng là tìm một nhà cực lớn phòng đấu giá đưa trong tay đ ồ vật bán đi tiên chân c á t tại cái này phòng đấu giá đối diện quán trà dưới lâm phạm bọn người uống trà ánh mắt nhìn chằm chằm tiên chân c á t nhìn xem lâm h i n h cảm giác như thế nào t ầ n dương hỏi lâm phạm nói nhìn nhìn lại hạng phi nói tiên chân c á t danh khí rất lớn danh dự vẫn là có cam đoan ấ n lẽ thường tới nói hẳn là có thể ăn nhóm chúng ta cái này một nhóm hàng bọn hắn đi vào tòa này tiên thành về sau liền không có vội vã tiến vào tiền chân c á t mà là tại người ra môn miệng ngồi chờ chờ đã vạn nhất người ta xem nhóm chúng ta người mang nhiều như vậy chọn bảo đối nhóm chúng ta lòng mang ý đồ xấu thật là như thế nào cho phải cho nên a danh dự cái đồ chơi này vẫn là phải nhìn xem dù sao tại chính thức bảo bối trước mặt danh dự kia là không đáng một đồng a lâm phạm nói tần dương d ơ ngón tay cái lên nói vẫn là lâm huynh thông minh xem chừng cảnh giác hạng phi cảm giác lâm huynh nói rất có lý không sai biệt lâm chính là cái đạo lý này nếu như là hắn thật sự là hắn không nghĩ nhiều như vậy Vẫn là r ấ tiên t n tưởng t i chân các danh dự, kia, nhưng lúc này ngấm nói những lời kia, nội Phạm lúc lại Lâm lời thuộc â m của ắ n cũng là đột nhiên giật mình. Đích thật là dạng này. Vạn nhất bị nhớ kỹ nên như thế nào cho phải. Tiên chân Đích cho các giật là là đột thật thế t phải. h bị kỹ về tiên giới cỡ lớn phòng đ ầ u giá tự nhiên có cường giả toa c h ấ n liền xem như tiên đế cũng có rất nhanh một vị thân ảnh xuất hiện hấp dẫn lâm p h ạ m ánh mắt hắn ở chỗ này xem đoạn này thời gian bên trong phát hiện ra ra vào vào t i ề n sĩ tu vi cũng không đồng nhất có mạnh có yếu nhưng liền xem như yếu cũng có kim tiên cảnh tu vi lúc này xuất hiện mục tiêu liền rất phù hợp lâm phàm yêu cầu vị kia t i ê n sĩ tu vi cũng không mạnh nhưng từ trên người hắn lại thấy được dấu dếm bảo bối tin tức hắn liền muốn nhìn xem vị này nhìn xem chật vật tu vi yếu nhỏ bé t i ê n sĩ kết quả cuối cùng sẽ là như thế nào nếu như chờ vị kia t i ê n sĩ đem đồ vật b á n đi về sau có cường giả theo đôi u vậy hắn chuẩn bị lại tìm một nhà qua hồi lâu vị kia t i ê n sĩ ra mà lại liền liền y phục cũng rực rỡ hẳn lên cả người tinh khí thần đều biến không đồng dạng rất có một loại phát tài làm giàu ngẩng đầu đỡ ngực cảm giác thiên chân các bên trong cũng không có người đi theo nhóm chúng ta đi vào lâm phạm đứng dậy hướng phía tiên chân cấp đi đến trong tiệm một vị lao giả tại chỉ thị nhân viên cửa hàng dọn dẹp trong tiệm hoàn cảnh vừa mới thu được một khối tốt bà bối hơn nữa còn là lấy rất rẻ giá cả thu được chờ vung ra đầu giá hội bên trên tuyệt đối có thể hung hăng kiếm lời một bút đến lúc đó hắn công trạng trên lại có thể tăng thêm một bút chủ nhà tự nhiên sẽ hào hào khen thưởng hắn lập tức hắn nhìn thấy ba vị khí vũ hiên ngang thanh niên đi tới lập tức vẻ mặt tươi c ư ờ i đón lấy mà đi ba vị tiến sĩ không biết rõ là mua đồ vật vẫn là bán đồ vật các ngươi yên tâm nhóm chúng ta tiên chân các già trẻ không gạt giá cả vừa phải làm việc bên trong vậy cũng là đỉnh cao lao giả vỗ bộ ngực đem tiên chân các hung hăng thổi phồng một phen sau đó vội vàng thúc giục tranh thủ thời gian cho ba vị khách hàng dâng trả lâm phạm giơ tay lên nói nhóm chúng ta nơi này có một nhóm hàng đều là hàng thượng đẳng không biết các ngươi tiên chân cắt có thể ăn được hay không lao giả nghe nói hai mắt tỏa sáng đến lớn hàng biến càng thêm nhiệt tình chương năm trăm ba mươi chính thức bắt đầu làm việc làm đi ba vị yên tâm không có nhóm chúng ta tiên chân cắt ăn không được hàng lao giả rất tự tin bọn hắn tiên chân các tại tiên giới dương danh hồi lâu cường giả toa c h ấ n mà lại danh dự càng là cao đáng sợ bỏ m ặ t là tiền quân hay là tiền vương cũng nguyện ý đem không cần bảo bối đưa đến nơi này đấu giá thậm chí bọn hắn đã làm được cường giả chân thân chưa tới trực tiếp đem bảo bối cách ngàn vạn dặm xuyên thẳng qua hư không đưa đến đây chính là tiên chân cắt nhất là tự hào địa phương nhìn một cái người ta chính là t í n nhiệm như vậy bọn hắn như thế t í n nhiệm nhất định phải vĩnh viễn tiếp tục giữ vững nhìn xem cửa hàng ta mang ba vị quý khách đến đằng sau khách quý phòng lão giả phân phó sau đó mặt tươi cười nói ba vị quý khách mời vào bên trong nơi đây nhiều người phức tạp bên trong hoàn cảnh yên tĩnh ưu nhã không có bất luận kẻ nào quấy dày được xuyên qua hành lang thất truyền tám gạ t quanh co khúc có hiệu cũng không lâu lắm liền đạt tới mục đích cảnh vật chung quanh ưu nhã t h ư a n như tiên cảnh lâm phạm phát hiện chung quanh nhận giấu đi rất nhiều cường giả không hề lộ diện nhưng có cường giả khí tức bao phủ chung quanh có bảo hộ nơi đây cũng có uy hiếp người khác tác dụng ý tứ rất rõ ràng chính là nói cho đến chỗ này người tuyệt đối đừng có loạn thất bát tao ý nghĩ tiên chân các cũng không phải người tưởng tượng đơn giản như vậy nếu như dám can đảm nháo sự hậu quả kia sẽ dị thường kinh khủng tuyệt đối không phải ngươi có khả năng tiếp nhận ba vị mời lão giả trên mặt mỉm cười nói lâm p h n g cười tiên chân các đích thật là an toàn vô cùng người bình thường nếu như ở chỗ này gây chuyện lời nói sợ là chết cũng không biết chết như thế nào mà lại thủ bút đủ lớn ba vị tiên vương chín vị tiên quân khi hắn nói ra lời nói này thời điểm lão giả sắc mặt có chút k i n h biến có vẻ rất là kinh ngạc hắn không nghĩ tới đối phương lại có thể phát hiện cái này thâm bất khả chắc Hắn lâm ú c trước phạm nhìn ư g cái này ba thoáng i ê n t n Phạm n n ó qua chung quanh tình huống đích thật là hào hoa vô cùng lão giả rất nhanh liền tiến nhập chính đề ba vị yên tâm nơi này tuyệt đối rất an toàn có bất luận cái gì bảo bối đều có thể lấy ra ta là tiên chân các quản gia cũng là m ộ tần vị giám bảo sư. t dương cùng hạng phi không có chú ý chuyện nơi đây mà là đi vào trong phòng nơi hẻo lánh nhỏ giọng trao đổi ngươi nói cái này địa phương dựa vào không đáng tin cậy tần dương nhỏ giọng hỏi vừa mới lâm minh nói lời hắn đều nghe được ba vị tiên vương chín vị tiên quân đây là kinh khủng bực nào tồn tại vạn nhất ra một ít chuyện n g ắ m lại cũng cảm giác sợ hãi sẽ không tiên chân các danh dự vẫn phải có nếu không cũng không có khả năng tại tiên giới tồn tại lâu như vậy hạng phi nói ngay tại bọn hắn trò chuyện thời điểm lâm phạm cùng lao giả nơi đó chuyển đến tiếng kinh hô cái này bảo bối tốt đồ vật ta ồ còn có món này cũng là hiếm thấy tốt đồ vật đạo hưu thật muốn đem những này đồ vật bán đi sao trước kia lão giả chờ mong tính cũng không phải là rất lớn nhưng khi nhìn thấy lâm phàm xuất ra nhiều như vậy bảo bối thời điểm thật là khó mà áp chế trong lòng bình tĩnh sắc mặt tưởng hồng vớt vớt các loại b ả o bối xem rất cẩn thận đều là hàng thật không có bất luận cái gì giả tạo lão giả là gặp q u a trang diện tuy nói tuyệt đối sẽ không bởi vì cái nào đó bảo bối mà thất t ố nhưng lâm phàm lúc này đã trọn vẹn xuất ra gần hai mươi kiện bà bối các loại loại hình cũng có rất là khó gặp lâm phạm không có tiếp tục ra bên ngoài c ầ m mà lại cũng không muốn nói thêm cái gì hiện tại những này cũng đã đầy đủ liền xem tiên chân cắp nghĩ như thế nào thời gian dần trôi qua lão giả bình phục tâm tính do hỏi đạo hữu xác định đều muốn đem những này bán đi sao nếu như bán đi đạo hữu hy vọng làm sao cái bán pháp là đổi lấy tiên thạch vẫn là biện pháp khác lâm phạm nói không cần tiên thạch mà là muốn dùng những này b ả o bối đổi lấy khác b ả o bối yêu cầu rất đơn giản chính là đổi lấy một chút bình thường tiền khí còn có một số tiên đan nguyên lai、like、là lấy vật đổi vật lão giả trong nháy mắt minh bạch nhưng trong c h ư ớ c mắt hắn kinh ngạc nhìn xem lâm phàm bởi vì đối phương nói yêu cầu rất quái dị dùng những này bảo bối đổi lấy bình thường tiên khí cùng tiên đan này sao lại thế này không phải là ta nghe lầm đi sư đệ sư mội của ta nhóm hơi nhiều chỉ những thứ này bảo bối ta khó mà thỏa mãn bọn hắn cho nên muốn đổi một chút phổ thông tiên khí cùng tiên đan đây không có vấn đề gì chứ lâm phàm tuy tiện lập một cái lý do nói lao giả cảm t h ắ n nói đạo hữu sư đệ các sư mội thật sự là hạnh phúc ca dù sao hắn làm một chuyến này rất nhiều năm đích thật là chưa thấy qua có người đem tốt bảo bối đội thành không tốt bảo bối thiên chân các có thể ăn những hàng này đi lâm phạm hỏi hắn còn có một số bị hắn cho rằng không được bảo bối nhưng không có lấy ra mà là cảm giác không cần thiết bí cảnh mở ra một khắc này không có bất luận cái gì danh khí chỉ có thể hấp dẫn phổ thông tiên sĩ tiền đến cho bọn hắn phổ thông thu hoạch liền đã rất tốt n h ư n g bọn hắn đạt được quý giá ngược lại là có chút được không bù mất hoàn toàn không lên tính toán lão giả cười nói có thể đây tuyệt đối không có vấn đề gì nhóm chúng ta tiên chân các chút năng lực ấy vẫn phải có sau đó lâm o giả liền bắt đầu đi làm việc làm lục, lấy l bắt mắt trước đầu phàm đối thu hoạch rất là hài lòng hai mươi kiện tiên đế bảo bối trọn vẹn đổi hơn hai trăm kiện bảo bối đối tiên đế một loại cường giả tới nói lần là lần điểm nhưng đối bình thường tiên sĩ tới nói lại là hiếm có trọng bảo hết thệ đều giải quyết sau lâm p h à cung kính đem lâm phàm bọn người đưa ra tiên chân các ba vị đạo hữu đi tốt về sau có bất luận cái gì tốt đồ vật đều có thể đến nơi đây tâm tình của hắn thật sự là quá tốt rồi kiếm lời hắn công trạng có ổn định làm tăng lên bởi vì thật không người nào nguyện ý dùng tốt bảo bối đổi lấy bình thường bảo bối lâm p h ạ m đối hối đoái đồ vật số lượng rất là hài lòng lâm vinh ta có một loại ảo giác chính là lao đầu kia tựa như là đem nhóm chúng ta xem như heo tại làm thì ta nhìn về phía chúng ta nhãn thần đều có chút không thích hợp thần dương nói ngươi bây giờ mới nhìn ra tới sao hạng p i cũng không muốn nói cái gì lại còn hỏi bị người nhìn về phía bọn hắn n h ã thần tiêu cơ bản đều không cần nói liền có thể xác định a dùng tốt bảo bối đổi người ta bình thường bảo bối số lượng lại nhiều lại có cái gì dùng có thể đổi lại không thể đổi về đến liền là cái này rất đơn giản ý tứ làm gì so đo những này những cái kia bảo bối đối chúng ta tới nói cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào chúng ta bây giờ mục đích đúng là làm tốt hỗn độn bí cảnh khác đều là không cần thiết đi đi trước ăn một bữa cơm tiểu nha đầu rất lâu cũng chưa hề đi ra khẳng định là nhịn gần chết lâm phạm nói tiểu nha đầu ngươi còn nhớ rõ ta đây a ta cho là ngươi đem ta quên đi số ngày sau bọn hắn vẫn như c ũ còn tại tây nguyên hoang mạc lúc này bọn hắn chỗ địa phương chính là một cái nhăn nheo dòng sông hình thành sơn mạch chỗ cũng không tính là s ơ n mạch mà là thông hướng t ừ phía bốn phương tám hướng địa phương vỡ ra từng đầu ránh sâu h o á n hoang vu vô cùng cho người cảm giác rất tang thương cái này địa phương xem như tốt địa phương lâm p h ạ m nói tần dương cùng hạng phi nhìn xem chung quanh tình huống liếc nhau nói cái này địa phương thật rất tốt sao lâm p h ạ m kinh ngạc nói các ngươi không cảm giác rất tốt sao liền hoàn cảnh nơi này cho người cảm giác liền rất kỳ lạ mà lại nhóm chúng ta lúc trước không phải đều đã khảo sát qua nhà trong phương v i ê n vạn rằm liền có môn phái thế lực rất nhiều đệ tử đều sẽ đi ngang qua nơi đây người lưu lượng hoàn cảnh không khí các ngươi không cảm giác rất tốt sao tần dương xem như lâm phảm nhất là tin tưởng vững chắc người ủng hộ cơ bản không có bất kỳ ý tưởng gì chỉ cần lâm phảm nói cái gì hắn đều đồng ý không quan tâm là đúng hay sai kia cũng không trọng yếu trọng yếu là muốn nhìn ai nói chính là đơn giản như vậy ừ ta cho rằng nói rất đúng tần dương nói hạng phi kinh ngạc nhìn xem tần dương phảng phất là rất muốn nói ngươi dạng này cùng liếm chó có thể có chút khác nhau sao lâm p h ạ m đem hỗn độn bí cảnh thả ra đem mạch long an trí tại rất chỗ sâu hắn cũng sớm đã nghĩ kỹ bí cảnh bên trong bố trí rất đơn giản chính là cho người một loại cái này bí cảnh mới vừa đi vào nhìn như rất đơn giản nhưng theo chậm dại xâm nhập liền sẽ phát hiện kinh người kinh khủng cũng không phải muốn người ta mạng nhỏ mà là để người ta nhìn thấy này bí cảnh không đơn giản à tỉ như phía trước có một cái tiên bảo chán phóng q u a n huy nhưng ta chính là không q u a được bởi vì có kinh người cấm chế phong tỏa ngăn cản đây hết thảy vậy đối tầm bảo tiên sĩ tới nói nên như thế nào cho phải kết quả tự nhiên là rất đơn giản hắn khẳng định sẽ nhớ đã như vậy vậy ta liền đi tìm lợi hại bằng hữu tới dù sao ai không có mấy cái lợi hại bằng hữu a một c h u y ừ n mười mười c h u y ừ n trăm ngẫm lại đến lúc đó tình cảnh hắn liền không nhịn được cười ha ha ra ai nha đơn giản chính là thiên tài đồng dạng ý nghĩ tần dương cùng hạng phi nhìn xem chẳng biết tại sao cười ra tiếng lâm phàm một thời gian đều có chút nho nhỏ ngậm thần có chút kinh khủng đến cùng là nghĩ đến sự tình gì lại cười bị ổi như thế không rét mà run a lâm phàm đã nghĩ kỹ bí cảnh xáo lộ tranh đấu không phải cố ý đem đối phương liên lụy đến cùng một chỗ vậy sẽ chỉ nhường tiền sĩ nhóm cảm giác có chút quỷ dị từ đó tăng lên để phòng t â m bất luận cái gì bí cảnh nếu như không cho người ta ăn vào điểm ích lợi còn có thể là ai nguyện ý tiến đến thám hiểm hắn đem hối đoái tiên bảo dấu đến bí cảnh từng cái địa phương lưu lại các loại kinh người mà để cho người ta cảm động khóc dòng dòng truyền thuyết mỗi một cái cố sự đều là có tiếp sau mà đến tiếp sau chính là mời đi vào bên trong n g ư ờ i sẽ biết rõ tất cả lâm phà mang m theo bọn hắn trốn đến bí cảnh rất chỗ sâu lảng lặng chờ đợi mở ra thượng đế góc nhìn chờ đợi lấy người hưu duyên đến ngay kế tiếp một vị thân ảnh đi lại tại giữa thiên địa hắn thi triển đảng vần chi thuật trầm vung dung theo phương xa tới ai không biết sư mội có thể hay không tiếp nhận ta yêu thương vị này tiên sĩ tu vi thiên tiên thiên phú vẫn được bình thường cần cụ chăm chỉ tu luyện chính là hy vọng nhường sư mội nhìn thấy trên người hắn tránh quan điểm từ đó đối với hắn nhìn với con mắt khác tiếp nhận hắn yêu thương từ đó phát sinh một chút vui sướng sự tỉnh nhưng hắn không phải rất tự tin bởi vì sư mội bên người ưu tú đồng môn thật sự là nhiều lắm hắm vừa nghĩ một bên trầm u n g dung phiêu đãng đột nhiên hắn ánh mắt bị một chỗ kỳ quái địa phương hấp dẫn ồ đây là cái gì đồ vật ta nhớ được trước kia giống như không có a tại sao có thể có một chỗ bí cảnh xuất hiện ở chỗ này chương năm trăm ba mươi mốt ra đây là muốn lập xuống đại công chu thông dừng lại bước chân ánh mắt rủ xuống nhìn xem phía dưới bí cảnh lâm vào trầm tư hắn đi ngang qua cái này địa phương rất nhiều lần trước kia cũng chú ý qua nơi này vẫn luôn không có bí cảnh hiện tại trong lúc đó xuất hiện một chỗ bí cảnh cũng có chút thần kỳ hắn chầm dại rơi xuống đất trước mắt cái này bí cảnh có chút thần bí hắn không có tự tiện đi b ả o ồ thật sự là kỳ quái tại sao có thể có bí cảnh xuất hiện ở đây ta nhớ được tựa như là không có bí cảnh a hắn tu vi thiên tiên cảnh làm người tương đối ổn trọng trước kia hắn không phải loại kia ổn trọng người nhưng sư mội nói qua ưa thích ổn trọng nam nhân hắn liền thời gian dần trôi qua cải biến bản thân dần dần biến ổn trọng bắt đầu không có ý tứ gì khác chính là hy vọng sư mội có thể nhìn thấy trên người hắn tránh quan điểm hắn nhìn một vòng không có phát hiện có vấn đề gì vẫn là nói trước kia bí cảnh trước kia vẫn luôn là ẩn giấu cho tới bây giờ mới xuất hiện chu thông tự hỏi càng nghĩ càng có khả năng như vậy tính nếu không khác thật nói không thông a h ô n đ ộ t bí cảnh bên trong lâm phàm bọn hắn ngồi chờ có người đi ngang qua nhưng một mực mấy ngày đều không có chờ người tới tần dương đều có chút không kiên nhẫn một mực bản thân hoài nghi chúng ta đem h ô n đ ộ t bí cảnh phóng vị trí có phải hay không thật không tốt nhưng là hắn tin tưởng lâm phàm lâm phàm cũng chưa hề nói hắn còn có thể nói cái gì xem có người đến ta cũng đã nói không nên gấp gáp khẳng định sẽ có người phát hiện nơi này tranh thủ thời gian tiến đến a cái này thế nhưng là một chỗ tốt bí cảnh có gì đáng xem lâm phạm thúc giục hắn hiện tại rất là chờ mong đối phương sau khi đi vào sẽ có dạng gì ý nghĩ thì như kinh hô một tiếng hoa cái này bí cảnh thật thật là lợi hại không nghĩ tới có như thế nhiều b ả o bối lại hoặc là bị gì a rồi nói một đống lớn tán dương lời nói thần dương nói cái này ra hỏa giống như hơi yếu a yếu không có việc gì chỉ cần có người đến vậy liền có thể tiếp tục yên tâm đi lần này nhóm chúng ta chuẩn bị đầy đủ có thể hào hào trị một đợt lâm phạm nói trước một lần làm bí cảnh thật không tốt cô ý dụ hoặc người ta khai chiến cảm giác thật sự là rất rõ ràng chỉ cần người có chút đầu óc cơ bản đều có thể nhìn ra vấn đề này chu thông đứng tại bí cảnh cửa ra v à hồi lâu cuối cùng quyết định đến bí cảnh bên trong nhìn một chút bí cảnh đối bất luận cái gì tiên sĩ t ô i nói đều là tràn ngập rụ hoặc tính thấy hoa mắt chu thông đứng tại lối vào kinh ngạc nhìn xem bí cảnh bên trong tình huống hít sâu một hơi tiên khí rất là nồng đậm chung quanh sinh trưởng cỏ xanh cho người cảm giác chính là không đồng dạng ngẩng đầu nhìn lại một vòng mặt trời trói trang giữa đỉnh đầu trên không trung đây rốt cuộc là bí cảnh vẫn là rời đi vị trí hắn đều có chút hoài nghi này bí cảnh có phải hay không tiên giới m ổ một chỗ địa phương nhìn kỹ mặt đất không có người d ẫ m qua vết tích ngay sau đó hắn hưng phấn thân thể đều đang run r u dậy không có người đến qua đó không phải là nói rõ này bí cảnh là hắn cái thứ nhất lại tới đây ta là cái này bí cảnh vị thứ nhất tiến nhập người đó không phải là nói ta có rất lớn kỳ nộ g ở bên trong tìm tới bà bối hắn ôm lấy dạng này chờ mong bắt đầu tìm kiếm bà bối cẩn thận nghiêm túc hướng phía bên trong xâm nhập lâm phảm căn cứ nhiều chỗ bí cảnh đặc điểm tổng kết một cái kết hợp đến hỗn độn bí cảnh bên trong hắn hiện tại chính là trường không bí cảnh thượng đế có thể cải biến bí cảnh bên trong bất luận cái gì một chỗ chỉ cần có người tiến nhập cái này bí cảnh kia hành động cũng nhìn ở trong mắt hắn đang tự hỏi cho vị này nho nhỏ t i ê n sĩ bao nhiêu chỗ tốt đâu một cái tiên khí sao cái này xuất thủ liền rất hào phóng bình thường thiên tiên cảnh t i ê n sĩ có thể có một cái thuộc về mình tiên khí là rất không dễ dàng thuận tiện lại cho hắn ngẫu nhiên gặp một bình tiên đang đi nhưng cũng chỉ lần này mà thôi hai kiện liền đã không tệ tham lam quá nhiều liền thật không tốt lâm hinh muốn hay không cho hắn làm điểm phiền phức tân dương hỏi hắn rất ưa thích cảm giác như vậy tiến nhập bí cảnh người liền cùng đề tuyến khôi lỗi tùy thời tùy chỗ đều có thể trị bọn hắn lâm phạm nói không cần hắn là vị thứ nhất tiến nhập bí cảnh người nếu như đem người ta dọa cho chạy vậy cũng không tốt hắn sao có thể nghe tần dương đề nghị nếu thật là tin tưởng hắn kết quả kia liền triệt để b ị kịch chu thông cảnh giác nhìn xem chung quanh tình huống vượt qua bãi cỏ đi vào một chỗ thác nước chỗ trăm mét cao thác nước rất là hùng vĩ thao thao bất tuyệt cột nước rơi xuống lúc tiếng ầm ầm không ngừng rất là kinh người thật sự là hùng vĩ a theo ta thấy đây chính là một chỗ tiên tiên hình thành bí cảnh đi hắn đặt chân tại tháp nước trước không có ly khai mà là cảm thụ được như thế hùng vị chi cảnh mang tới rung động ồ đột nhiên hắn rất là kinh ngạc nhìn xem tháp nước ngay tại vừa mới có một đạo ánh sáng nhạt trợt lóe lên rất là trói sáng tuyệt đối không có nhìn l ầ m hẳn là hắn nghĩ tới nơi này thế nhưng là bí cảnh a có lẽ phía sau tháp nước có b ả o bối điều khiển trên người b ả o bối hưu một tiếng hướng phía tháp nước bên trong bay đi sau đó xoay tròn một vòng bay trở về đưa tới tay an toàn hắn đằng không mà lên hướng phía thác nước bên trong đánh tới xuyên tấu h thác nước nguyên lai thật có khác đ ộ n g tiên trực tiếp chính là một gian mật thất bởi vì là tại thác nước đằng sau mật thất lộ vẻ có chút tầm ức đồng thời bên trong cho người ta một loại cảm giác tàng thương mạng nhện kết tại bốn góc nhưng không có nhện thấy cảnh này lúc hắn đều có chút sợ hãi bất kỳ một cái nào sinh linh tồn tại nơi đây liền nhất định sẽ t h à n h tinh nhưng xem hiện tại cái này tình huống rõ ràng không có không giống như là tiên thiên hình thành có lẽ là mỗ một vị cổ lão tiền bối mở ra tới đậu phủ đi rất nhanh hắn liền phát hiện tại trong mật thất ở giữa hình tròn trên bẫy đá lơ lửng một hạt tiên đan nhìn thấy vật này lúc trên mặt hắn tách ra tiểu dung bà bối tâm tình kích động khó mà áp chế hưng ơ phấn đều nhanh nhảy dựng lên hắn vội vàng tiến lên đem tiên đan cầm ở trong tay chậm rãi càng ộ liền có thể cảm nhận được tiên đan bên trong lần chứa hào hùng dược lực tốt đ ồ vật a hắn đem tiên đan cất kỹ sau đó cẩn thận trong mật thất tìm kiếm lấy lâm phàm chỉ vào hình ảnh nói ngươi nhìn hắn tìm tới tiên đan lúc tiểu dung cỡ nào sán lạ các ngươi có phát hiện hay không bí cảnh xuất hiện kỳ thật không phải nhường bọn hắn tranh đoạt gặp nạn mà là tìm tới b ả bối lúc tia tâm tình hưng phấn nhường bọn hắn rất thoải mái ừng có đạo lý thần dương trả lời hạ phi nhìn xem trong tấm hình chu thông cái này mai đan dược tính toán không lên đặc biệt so tốt tiên đan nhưng đối đại la kim tiên cảnh trở xuống tiên sĩ vẫn là có rất lớn chỗ tốt h ồ i đ ó á những ngày bảo bối an trí tại bí cảnh bên trong đích thật là lựa chọn tốt đương nhiên cái này tiên đan là hấp dẫn không được tiên quân trở lên cường giả lại càng không cần phải nói là tiên vương hoặc là tiên đế cấp có thể làm cho tiên đế cấp cường giả tự mình rời núi bí cảnh vậy cũng không là bình thường bí cảnh có lẽ chỉ có tiên tôn cấp cường giả lưu lại bảo khố có thể hấp dẫn bọn hắn mỗi một vị tiên đế cũng hy vọng trở thành tiên tôn chứng được tiên tôn đạo quả nếu như có thể theo tiên tôn bảo trong kho đạt được tiên tôn chứng đạo quả biện pháp đó chính là thu hoạch lớn nhất chu thông đã đem nơi này bí cảnh xem như là một vị nào đó cổ lão cường giả lưu lại bí cảnh nguyên vẹn không biết những gì hắn làm cũng bị người trừng ư khống liền xem như bí ẩn móc cất múi cũng xem rõ ràng chính là như thế bá đạo rất nhanh hắn liền đem mật thất thu hết sạch sẽ thật đáng tiếc không có tìm được khác bà bối nhưng hắn không có chút nào cảm giác tiếc nuối hoặc là đáng tiếc có thể có được một cái tiên đan cũng đã là rất may mắn hắn vui thích ly khai mật thất tiếp tục hướng phía phía trước xuất phát lúc trước còn đối với cái này bí cảnh ôm lấy thái độ hoài nghi nhưng bây giờ hắn có thể xác định chính mình cũng là vị thứ nhất người tiến bảo nếu không rõ ràng như vậy địa phương bảo bối vậy mà đều không có bị người mang đi đây chính là một cái rất giả dối sự tình thời gian dần trôi qua theo hắn không ngừng xâm nhập tình huống biến rất không thích hợp nguyên bản bí cảnh cảm giác cho người ta rất ôn hòa nhưng bây giờ lại biến rất ngột ngạt có tiết ký h chu thông chừng trong mắt thân thể cũng đang run sợ cái này không khỏi cũng quá dễ tìm đi ta khí vẫn thật sự khủng bố như thế sao hồi trở lại tông trên đường đều có thể gặp được bí cảnh mà lại ngắn ngủi thời gian bên trong liền có thể đạt được hai kiện tiên bảo hắn cũng không biết nên nói cái gì mới tốt ngươi nhìn hắn biểu lộ nhiều vui vậy a lâm phạm nói đây chính là chu thông cuối cùng nơi trước mặt chỉ là cho hắn việc vui mà thôi thu hoạch hai loại đồ vật nếu như còn không thể thỏa mãn vậy liền không có biện pháp mà lại tấm bia đá này hay là hắn cố ý lưu lại chính là nhường hắn minh bạch đằng sau có thể cần cường giả đến đây lấy ngươi cái này tu vi thật là có nhiều yếu x i n tử lộ chu thông rút lên tiên khí nội tâm bắt đầu bành trướng quan sát tỉ mỉ sau đó đem tiên khí cất kỹ ngưng thần nhìn xem tấm bia đá này đây là ý gì hắn rất n g h i hoặc hướng phía phía trước nhìn lại trong lúc đó hắn vứt mắt bởi vì hắn phát hiện cực hạn phương xa có quan g mang tại loé r a không phải một đạo quan g mang mà là rất nhiều đạo quan g mang tại l ớ p lóe những cái kia tuyệt đối đều là tiên bảo a hắn khó mà chịu đựng dục vọng trong lòng n h ấ c chân bước vào sinh tử lộ nghĩ đến phát triệt để phát nhưng ngay tại hắn rơi xuống một khắc này một cỗ kinh người uy áp đột nhiên đè ép ở trên người hắn p h ú c có vô hình phong nhận của tới vỡ ra hắn ố n g tuần càng là vạch phá huyết nục có tiên huyết nhỏ giọt xuống hắn vận chuyển pháp lực hình thành vòng bảo hộ nhưng căn bản là nhịn không được vòng bảo hộ tại phong nhận trước biến rất là không chịu nổi một kích hắn cấp tốc rời khỏi kinh hãi nhìn xem sinh tử lộ vậy mà không cách nào ngăn cản tại sao có thể như vậy thực lực của ta không kém a chu thông không cam tâm ta đều đã là thiên tiên cảnh vì sao nhịn không được hẳn là liền thật muốn cùng những n à y tiên bảo cách biệt sao quan sát hình ảnh tần dương đều nhanh chết cười mẹ nó người này hảo hảo không muốn mặt ta thiên tiên cảnh cũng dám nói thực lực không kém chúng ta có thể hay không muốn chút mặt lâm phạm muốn chính là loại hiệu quả này nhìn thấy lại không thể đạt được liền hỏi ngươi trong lòng khó chịu không được khó chịu khó chịu là được rồi còn ngây ngốc lấy làm gì tranh thủ thời gian ly khai đi tìm cao thủ đến a tốt nhất chính là đưa ngươi toàn tông cao thủ cũng gọi tới sau đó một đám người tiến nhập bí cảnh lịch luyện gặp được bảo bối thời điểm bởi vì lẫn nhau thấy ngứa mắt phát sinh kịch liệt xung đột vậy liền sớm rồi quả nhiên chu thông ý nghĩ sớm đã bị lâm phạm xem thấu hắn không có tiếp tục nếm thử mà là tại tại chỗ c h ầ m tư một lát sau liền nhanh chóng ly khai hắn muốn đi đem bí cảnh tin tức cáo chi tông môn một chỗ chưa đào móc bí cảnh thật không đơn giản hắn đây là muốn lập xuống đại công chương năm trăm ba mươi hai bội thu mùa đến hỗn độn bí cảnh lại an tĩnh lâm phạm bọn người đợi tại bí cảnh bên trong chờ đợi hắn chờ mong chu thông đem bí cảnh tin tức mang về sau đó hấp dẫn một đợt t i ê n sĩ tiến đến là bọn hắn cống hiến pháp lực bây giờ cảnh giới vẫn được thế nhưng vẹn vẹn chỉ là vẫn được mà thôi mặt trên còn có mấy cảnh giới gặp được tiên đế cảnh cừng dạ hắn đến quỳ hạ phi lấy ra tiên thạch luyện hóa thánh binh trong lúc rảnh rỗi liền tu luyện trên thân phát ra khí tức so dĩ vãng muốn cường đại hơn nhiều lâm phạm vỗ tần dương bả vai nói nhìn xem người ta hạ minh rảnh rỗi phải cố gắng tu luyện ngươi cũng đừng là người tranh thủ thời gian cố gắng tu luyện đem thánh binh luyện hóa đến tối cao tình trạng đến lúc đó có người thoải mái thần dương run v a i nói không đ ổ i có hai vị tại ta sợ cái gì hắn hiện tại đã bỏ đi bản thân cứu chữa có lâm phàm cùng hạng phi tại tâm hắn trạng thái dần dần h ò a hoãn đoạn trước thời gian còn muốn lấy tần gia có hay không tiếp tục tìm hắn tìm tới hắn lại sẽ làm sao đối đ ạ i hắn đánh một trận khẳng định là trốn không thoát nhưng hắn tin tưởng tuyệt đối sẽ không bị làm chết bất kể nói thế nào ta cũng là tần gia tiên tôn đích hệ huyết mạch đệ tử nếu như đem ta ẩ đả trí tử đối tần gia chính là một loại tổn thất mà lại đồ chơi kia đều đã dùng để cứu ta lâm minh coi như đem ta chặt cũng không cầm về được à. đương nhiên hiện tại tần dương hoàn toàn không để trong lòng nên làm thế nào làm thế nào không thấy được ta đều đã chạy đến nơi đ â y n h a muốn tìm ta cũng phải nhìn xem các ngươi có hay không bản lanh này a lâm p h ạ m nhìn xem tiểu nha đầu tại tu luyện đột nhiên cảm thấy có chút buồn h ể hắn cũng không cần tu luyện bình thường cũng bạo bạo đồ vật là được pháp lực cùng tiên thuật thần thông đều là từ trên thân người khác rất xuống nghĩ đến phá giới truyền tống thạch hắn cũng đành phải đến âm khối mà thôi về phần kia dương khối đến cùng ở nơi nào hắn cũng không biết rõ à. nếu như có thể tìm tới liền có thể đi tu tiên giới hắn đều có chút muốn trở về nhìn xem tình huống ngụy ưu lão n ư ơ n g à, phu quân của ngươi đến cùng ở nơi nào đi vào tiên giới chính là muốn tìm đùi ôm một cái lại không nghĩ rằng hết thầy đều muốn dựa vào chính mình cái này thật sự là không nói cũng được nói nhiều rồi đều là nước mắt chu thông ly khai bí cảnh về sau liền vội vàng hướng phía môn phái đánh tới hắn chỗ môn phái tên là tử tiên các mà hắn tại môn phái địa vị không phải quá cao nhưng cũng không tính quá thấp tại đ ệ tử cấp độ bên trong thuộc về trung lưu cái chủng loại kia đại điện chỗ đệ tử chu thông có chuyện quan trọng cầu kiến các chủ chu thông đứng tại đại điện bên ngoài la lớn làm càn ngay sau đó một đạo tức giận chuyển đến một vị lao giả lạnh lẽo nhìn lấy chu thông ngươi là ai đệ tử nơi đây chính là các chủ thanh tu chi địa ngươi có thể biết rõ quay dày các chủ thanh tu là bực nào sai lầm sao chu thông bị lao giả như thế giật mình dọa mồ hôi lạnh trên trán đứa ra hắn là thật có chút sợ hãi nói chuyện đều có chút không lưu loát nhưng nghĩ tới hắn mang về tin tức thế nhưng là tin tức quan trọng càng làm một cái công lớn tự nhiên cũng liền có lo lắng đệ tử chu thông thật sự có sự tình cầu kiến các chủ chu thông nói hắn nhất định phải tự mình nói cho các chủ việc này nếu như nói cho người khác vậy hắn công lao rất có thể bị người khác cướp đi đây là hắn nhất là không nguyện ý nhìn thấy một màn h ừ ta nói với ngươi ngươi cũng xem như gió bên thai sao lão giả tức giận nói hắn giơ tay nghĩ một tay đem chu thông đánh bay để cho nhất người phẫn nộ chính là đệ tử không biết lớn nhỏ ngay tại lão giả chuẩn bị động thủ một k h ắ c này đại điện bên trong truyền đến thanh âm dừng tay Nhường hắn tiến đến. Một đạo giọng nữ theo đại điện bên trong truyền ngoài. Lao giả thu tay lại hướng theo thu giả Một tay đại lại đạo Lao ra vâng ề phía phương hướng cung kính gật gật đầu. Sau đó lặng lẽ nhìn xem Chu Thông, Sau đại điện đầu. đó đi vào đi. cung lặng gật gật lẽ xem vào v chu thông mang kích động tâm hướng phía đại điện bên trong đi đến mà lao giả thì là nương theo ở bên người đại điện bên trong chu thông một mực cung kính đứng tại trung ương ngươi nói có chuyện quan trọng cầu kiến ta là có chuyện gì tử tiên các các chủ là một vị nữ tử tu hành chín trăm năm thực lực rất mạnh mặc dù không phải tiên đế cảnh nhưng cũng là một tôn tiên vương chu thông nói hồi các chủ Đệ tử tại hồi trở hồi lão ạ lại, lại i phải biết ai tiến người. hiện nhiều bối, nhiều bởi liền chi tông trên một tử thứ nhất tiến nhập trong bí cảnh người. Đệ tử ở bên trong phát rất tử thực đất, trong tức trở về thông không vô không đường, đụng cảnh, này cảnh nhưng nhập cảnh bên chân nhưng nào nhập nên yêu đệ Đệ đệ đó. lưu lập chỗ cách Cho chủ. bảo xâm lực các bí bí bí bảo là là kỳ kể, l vị vì về dị ở số giả nghe nói tức giận nói chỉ là bí cảnh cũng dám can đảm g u ấ y dày các chủ thanh tu chu thông vội và nói g n trưởng lão k i ê u bí cảnh không người đi và qua bên trong tiên bảo nhiều vô số kể đệ tử hoài nghi này bí cảnh là một vị tiên tôn lưu lại kém c õ i nhất cũng là tiên đế lưu lại tiên tôn lão giả nghe nói cười to nói ngươi có biết tiên tôn là bực nào nhân vật nếu như là tiên tôn lưu lại bí cảnh ngươi cho rằng ngươi có thể tiến nhập sao ta xem ngươi là bị hóa điên lão giả tức giận quát lớn rõ ràng là không tin chu thông nói tới những lời kia chu thông không có nhiều lời lập tức đem hắn đạt được tiên khí lấy ra các chủ đây chính là đệ tử tại bí cảnh bên trong đạt được tiên khí đây vẫn chỉ là đệ tử không có xâm nhập bao xa đ ạ được hugh các chủ mắc tiên khí hugh một tiếng bay đến các chủ trước mặt cẩn thận xem xét một lát đích thật là một cái không tệ tiên khí ngươi có thể được đến như thế tiên khí hoàn toàn chính xác xem như người tiên duyên kia bí cảnh ở đâu là chu thông xuất ra tiên khí thời điểm hoàn toàn chính xác có sức thuyết phục k i u trưởng lão cũng không nói thêm gì trong mắt lóe ra ánh sáng nhạt có vẻ rất là kinh ngạc không nghĩ tới thật sự chính là chu thông lập tức đem vị trí nói ra liền liền các chủ cũng rất kinh ngạc có vẻ rất là không dám tin cách tử tiên các cũng không xa xôi thậm chí kia địa phương cũng đi qua rất nhiều lần chỉ là nơi đó vậy mà lại xuất hiện bí cảnh như thế một cái rất chuyện thần kỳ đi xem một chút đi các chủ nói sau đó đánh một tiếng không gian phát sinh chấn động hình thành từng đạo ba động ba người biến mất tại nguyên chỗ khi lại một lần nữa xuất hiện thời điểm thì là xuất hiện tại bí cảnh trước các chủ trưởng lão đây chính là bí cảnh chủ thông vội và nói g n các chủ cùng trưởng lão kinh ngạc nhìn lại không nghĩ tới thật là một chỗ bí cảnh cái này đích sắc là rất kinh người chúc mừng các chủ chúc mừng các chủ bí cảnh xuất hiện tại nhóm chúng ta t ử tiên các phạm vi bên trong vậy liền nói ngày mai hữu nhóm chúng ta t ử tiên các ca vị này trưởng lão xem như một vị lão mã cái g á m tinh bắt lấy cơ hội liền bắt đầu vớt v g ư ỡ n g ngựa các chủ thần tình lạnh nhạn giơ tay lên nói chỗ này bí cảnh xuất hiện kỳ lạ người ở bên trong cũng tao nộ cái gì đừng có bất luận cái gì bỏ sót u nói ra chu thông chỗ nào dám can đảm dầu diếm lập tức đem bên trong tình huống một năm một mười nói ra chỉ cần là hắn chỗ trải qua cũng nói rất rõ ràng bí cảnh bên trong đến ca lớn lâm phàm kinh hỷ nói ngoại giới tình huống hắn rất rõ ràng chu thông quả nhiên không để cho hắn thất vọng thật dẫn người tới nhưng chính là người này mang giống như có chút ít thiên vương cảnh cái này mẹ nó coi như có chút khó chị nha cũng không phải hắn kỳ thị tiên vương cảnh mà là tiên vương cảnh tù vì có chút cao một khi đem loại cảnh giới này cường giả phóng tới bên trong nhưng chính là một loại phiền phức lâm phàm trầm tư một lát có ý nghĩ vậy liền hạn chế loại cảnh giới này tiến đến nhiều nhất chỉ cấp tiên quân cảnh tiến đến tốt tiên quân cảnh hắn thế nhưng là có thể tùy tiện đ ầ u đả tiên vương tiến đến quá nhiều cũng có chút phiền thoái ngoại giới các chủ hiện tại chúng ta có phải hay không đi vào trường lão hỏi các chủ gật gật đầu muốn tiến nhập bí cảnh xem xét tình huống có thể lập tức một c ỗ lực lượng theo bí cảnh bên trong truyền lại mà đến trực tiếp đem hắn ngăn cản ở ngoài căn bản là không có cách tiến nhập nàng cho mày tiên vương không thể tiến vào chỉ có thể phía dưới tu vi tiến nhập đây là hạn chế thực lực bí cảnh các chủ đứng tại bí cảnh miệng chấm tư một lát sau đó phân phó trưởng lão nói các người nhóm lại thứ đằng đợi ta trở về mang các đệ tử đến đây tiến nhập bí cảnh là các chủ trưởng lão đáp hắn ối chỗ này bí cảnh cũng là tràn ngập t r ờ m o n g không có bất luận kẻ nào tiến nhập bí cảnh ở trong đó bảo bồi rất có thể là lượng l u n a rất nhanh các chủ ly khai trưởng lão nhìn xem chu thông nói ngươi đệ tử này ta hỏi ngươi thời điểm ngươi vì sao không cùng nói sao nếu như nói l ã o phu còn có thể giận dữ mắng mỏ ngươi sao chu thông cung kính nói còn xin trưởng lão bất giận lúc ấy tình huống có chút gấp đệ tử không có biến báo tới là đệ tử sai ừng bất quá được rồi cũng không thể trách ngươi t r ư ờ n g lão nói hắn đối mặt với bí cảnh trong ánh mắt loe ra một tia dị dạng q u a n mang chầm tư một lát sau đó hướng phía hư không một điểm chu thông không có chú ý tới loại này tình huống bí cảnh bên trong nguyên bản lâm phàm còn đang suy nghĩ dựa theo loại này tình huống hắn ra mặt buổi diễn liền có chút nhiều cần b ư ớ c lên chiến đấu không khí nếu không không có pháp lực thu hoạch chẳng phải là muốn thua t h i ệ t chết nhưng thẳng đến vị này trưởng lão thần thần bí bí hướng phía hư không một chỉ điểm tới hắn liền biết rõ cố sự muốn bắt đầu mà bây giờ hắn chỉ cần chờ đợi là được hoàn mỹ cự ly nơi đây số ở ngoài ngàn dặm một t ò a trong s â n cốc có từng t ò a kiến trúc đứng sừng sững ở c h ỗ đó một t ò a đại điện bên trong một vị nam tử ngay tại tu luyện đột nhiên hắn đưa tay hướng phía nắm vào trong hư không một cái theo hư không thứ nguyên bên trong truyền lại một đạo tin tức có vẻ hơi không dám tin bí cảnh không có người từng tiến vào bí cảnh vậy mà xuất hiện tại tử tiên các phạm vi bên trong cái này thật khả năng sao bất quá truyền đến tin tức người hay là đáng giá t â n nhiệm nếu thật là dạng này kia nơi đây nhất định phải đoạt sau đó hắn đứng dậy ly khai đại điện chuẩn bị mang theo trong môn phái tiên vương phía dưới trưởng lão đệ tử đi bí cảnh nơi đó tử tiên các muốn chiếm lĩnh bí cảnh bên trong bà bối đơn giản chính là nằm mơ tử tiên các các chủ trở lại tông môn về sau liền lập tức mang theo trưởng lão cùng đệ tử ưu tú đi vào bí cảnh nàng không cách nào tiến nhập các h có có chủ kia nhóm chúng ta mang theo đệ tử tiến vào trường lão nói các chủ trầm giọng nói vạn sự xem một chừng đông đảo các trưởng lão gật đầu phát hiện không biết bí cảnh so với ai khác đều muốn kích động mà lại chuyện này đối với tử tiên cắt tới nói cũng là một loại lớn mạnh nếu như có thể từ bên trong đạt được một cái thánh binh vậy đối tử tiên cắt tới nói chính là một loại long trời lỡ đất cải biến về phần đạo binh tự nhiên không dám tưởng tượng chương năm trăm ba mươi ba thật là âm hiểm a lâm minh bọn hắn đều đã t i ì n đến chúng ta có phải hay không muốn làm bộ người qua đường cùng bọn hắn hảo hảo chơi một chút tần dương đối tự thân thực lực rất có lòng tin lâm phạm nhìn tần dương nói không cần phải gấp gáp đợi lát nữa sẽ có một nhóm khác người tìm đến vận khí của chúng ta không tệ vừa vặn gặp được một cái phản đồ liền cái này phản đồ nhất định có thể cho nhóm chúng ta mang đến phong phú thu hoạch chỉ là không biết rõ sẽ đến bao nhiêu người từ khi chị bí cảnh sau hắn cũng có chút khẩn trương nếu như gặp phải một vị nào đó cơn ư giả g xem thấu bọn hắn tồn tại trực tiếp đem bọn hắn bắt tới k i a tình huống coi như có chút phiền phức nhưng lấy trước mắt tình huống đến xem tạm thời vẫn là rất an toàn tuyệt đối không có vấn đề gì hạng phi nhìn xem trong tấm hình tình huống nghi ngờ nói lâm hình ngươi nói nhóm chúng ta loại này tình huống sẽ bị phát hiện sao lấy chúng ta bây giờ hối đoái bảo bối hoàn toàn chính xác có thể chống đỡ lấy bọn hắn không ngừng thu hết nhưng thời gian lâu xuống dưới chỉ sợ sẽ có độ khó a lâm p h n g cười yên tâm ta đều đã nghĩ kỹ trong lòng của hắn nắm chắc cái này cùng chơi trò chơi tiền kỳ không cho một chút người chơi nếm đến đích lợi như thế nào nhường bọn hắn h a m sâu tiền đến chờ thời gian vừa đến hắn liền sửa chữa bại lộ ngay từ đầu có thể tại ngắn thời gian bên trong tìm kiếm được bảo bối chờ qua đoạn thời gian về sau ta liền đem tỷ lệ rơi đồ sửa chữa dù sao là thượng đế góc nhìn tại đối phương có chút tuyệt vọng cho rằng không có khả năng tìm kiếm được bảo bối lúc nhường đối phương gặp được bảo bối n g ắ m lại đối phương khi đó tâm tình hắn cũng cảm giác có dũng khí không nói được thoải mái cảm giác có lẽ hắn sẽ lộ vẻ m ộ t thần sau đó đến hưng phấn cuối cùng là kích động không lời nào để nói đi tử tiên các tất cả mọi người xâm nhập đến bí cảnh bên trong chu thông tới qua nơi này tự nhiên rất quen thuộc chủ động nói các vị trưởng lão ta lúc trước tới qua nơi này rất cẩn thận tìm kiếm qua đã không có bất luận cái gì bảo bối mà chân chính b ả bối hẳn là tại sinh tử lộ nơi đó các trưởng lão nhìn xem hoàn cảnh chung quanh không có cường giả giao thủ lưu lại vết tích nếu như đã từng có người từng tiến vào chỗ này bí cảnh tất nhiên sẽ có rất lớn cơ hội cùng người khác phát sinh đấu tranh từ đó lưu lại vết tích mà nơi đây rất hoà mỹ đủ để chứng minh chu thông nói cũng đúng hoàn toàn chính xác không có người đi vào ngoại giới tử tiên các các chủ lẻ loi trơ trọi đang đợi nàng m ặ t không biểu lộ nhưng nội tâm rất là bất đắc dĩ bí cảnh cũng biết rõ chọn lựa người tiến nhập sao nàng tu vi lợi hại không phải lỗi của nàng mà là nàng đầy đủ cố gắng gặp được một chỗ từ xưa tới nay chưa từng có ai tiến nhập bí cảnh đối bất luận một vị nào tiến sĩ tới nói đều là lớn lao lực hấp dẫn nhưng bây giờ lại bởi vì thực lực bản thân quá mạnh liên bị bí cảnh cự tuyệt ở ngoài cửa đáng tiếc ca ừ m đột nhiên nàng nhìn về phía phương xa kia phiến thiên địa có quen thuộc lại không hữu hảo khí tức truyền lại mà đến lập tức sắc mặt kình biến phản phất là không dám tin giống như nơi đó tầng mây đang lan lộn một cỗ cực mạnh cảm giác gác bách của tới một chi cột cờ lắc lư tại giữa thiên địa màu đỏ sắp mặt cờ che đậy thiên địa rất nhanh một đám người xuất hiện tại bí cảnh trên không tử tiên các cắt chủ cao mày nói liệt hùng ngươi làm sao lại tới đây nơi đây là tử tiên các địa bàn ngươi là muốn theo tử tiên các khai chiến sao liệt hùng chính là một cái khác giáo phái giáo chủ bởi vì tử tiên các trưởng lão lộ ra tin tức dẫn đầu người vội vàng tới lần đầu tiên liền thấy kêu bí cảnh quả nhiên không có gạt người thật đúng là có bí cảnh mấu chốt nhất chính là bọn hắn cũng biết rõ nơi đây là không có bí cảnh mà bây giờ xuất hiện bí cảnh đã nói lên cùng lúc trước nói tới nơi đây bí cảnh tạm thời không người từng tiến vào các ngươi cũng cho ta đi vào đem bí cảnh bên trong bảo bối cũng cho ta đoạt liệt hùng vung tay lên g i a o chúng liền cùng châu chấu điên cùng hướng phía bí cảnh bên trong dũng manh lao tới muốn chết tử tiên các các chủ há có thể khiến cái này người tiến nhập bí cảnh là nàng nhóm phát hiện chính là tử tiên các bí cảnh chỗ nào có thể khoan nhượng đối phương như vậy cắn rỡ trực tiếp xuất thủ tiên vương uy thế xác thực rất khủng bố một cố minh mông chi uy phô thiên cái địa nghiền ép mà tới ha ha ha liên hùng cười lớn một trưởng hành không chém giết mà đi trực tiếp cùng tử tiên các các chủ đấu tịch vân coi như bí cảnh xuất hiện tại các ngươi tử tiên các nơi này cũng không có nghĩa là chính là các ngươi a bọn giáo chúng rất hưng p h bí cảnh a chờ đến bên trong hung hăng vơ vét một đợt vậy liền triệt để phát tải liền hùng gặp tịch vân tại bí cảnh cửa ra vào chờ đợi không cần nghĩ cũng biết rõ tự nhiên là bí cảnh có hạn chế nếu không nàng làm sao có thể không đi vào hai người giao thủ động tĩnh cực lớn tử vân các các chủ đối liền hùng đã sớm động sát t â m hai phe thế lực gặp mặt ngươi không chết thì là ta vòng hòa hảo là không thể nào nhiều nhất chính là song phương lẫn nhau không t r e o chọc mà thôi bí cảnh bên trong ta ngay từ đầu muốn nếm thử đi vào thử nhìn một chút nhưng bên trong uy thế quá mạnh bằng vào ta tu vi còn không cách nào thông qua ta tưởng tượng cái này khẳng định chính là không có người phát hiện bí cảnh cho nên liền lập tức trở về thông c h i các chủ chu thông ý tứ rất rõ ràng trong lòng ta nghĩ đều là t ô n g môn kỳ thật hắn cũng có chút muốn khóc gặp được không có người tiến nhập bí cảnh vậy mà bởi vì thực lực quá thấp không cách nào xâm nhập cùng những cái kêu bảo bối vô duyên ngẫm lại cũng làm người ta có chút bất đắc gì à nếu như có thể tiến nhập hắn mới sẽ không nhanh như vậy liền trở lại thông tri tông môn đâu các trưởng lão cẩn thận quan sát chung quanh tình huống hoàn toàn chính xác rất bất p h ả m bọn hắn nếm thử đem thủ trưởng luồn vào đi liền phát hiện có phong mang đánh tới các thân thể của bọn hắn nhưng cũng may pháp lực hùng hậu những tổn thương này còn không cách nào tổn thương đến hắn nhưng vào lúc này bọn hắn phía sau có động tĩnh truyền lại mà tới các trưởng lão quay đầu nhìn lại trong lúc đó sắc mặt đại biến phảng phất là không dám tin đương nhiên chỉ có một vị trưởng lão thần sắc lạnh nhạt hiển nhiên đã sớm biết rõ sẽ xảy ra chuyện như thế bọn hắn làm sao lại xuất hiện ở đây nơi này thế nhưng là chúng ta địa bàn vừa mới phát hiện bí cảnh bọn hắn làm sao lại nhanh như vậy biết rõ không phải là có người mật báo ta cho rằng không có khả năng có lẽ chu thông không phải vị thứ nhất phát hiện bí cảnh người mà là bọn hắn phát hiện trước nhất bây giờ không phải là thảo luận những chuyện này thời điểm bọn hắn thần sắc nghiêm trọng bí cảnh liền một cái song phương thế lực đều muốn lấy được bảo bối là chuyện không thể nào lâm phạm bọn hắn vây quanh ở hình ảnh nhìn đằng trước rất là cẩn thận cả đám đều có vẻ rất kích động lâm hinh hiện tại cái này tình huống lợi hại ta vừa mới đại khái nhìn xuống song p ư ơ n g tới có vài chục vị cao thủ cái này nếu là phát sinh một trận đại chiến sẽ có bao nhiêu lớn thu hoạch thần dương hưng phấn hỏi lâm phạm bình tĩnh vô cùng ai biết do đâu nhưng không cần phải gấp liền hiện nay cái này tình huống theo ta thấy bọn hắn khẳng định sẽ phát sinh một trận nho nhỏ xung đột nhóm chúng ta nhìn xem liền tốt hạng phi mặt không biểu lộ nhưng tâm tình kỳ thật cũng là có chút kích động a hỗn độn bí cảnh là lâm đạt được b ả o bối mà lại có thể tăng cường bọn hắn thực lực chỉ là những này đều cần dựa vào người khác tới trợ giút bây giờ song phương thế lực gặp nhau ở chỗ này xung đột là ác không thể thiếu đây không phải cấp cao bí cảnh nếu như là loại kia đại bí cảnh cường giả có thể thế nhập ngược lại là không có trước tiên phát sinh xung đột mà là tùy vào bản lĩnh coi như phát sinh xung đột cũng là gặp được chân chính bà bối giữa song phương phát sinh tranh đoạt kịch liệt lâm phạm rất là chờ mong đánh nhau a làm sao còn không đánh nhau miệng pháo là cần thiết nhưng cũng không thể trò chuyện lâu như vậy a hẳn là muốn ta cho các ngươi cả một cái bà bối không được đã phải thật tốt trị bí cảnh nhất định phải dựa theo quy củ tới rất nhanh hắn mong đợi sự tỉnh rốt c u c phát sinh song phương rốt c u c đàm phán không thành không quan tâm là trưởng lão hay là đệ tử tầm thường cũng kịch liệt đấu nhau pháp lực của bọn hắn theo lâm phàm cũng không hùng hậu nhưng góp gió thành báo tiết lộ ra ngoài pháp lực ba động bị bí cảnh chậm rãi hấp thu chớ chết người tuyệt đối đừng người chết ta lâm phàm trong lòng phù hộ nếu như người chết liền thật thiệt thòi lớn chết một vị cũng không biết muốn tổn thất bao nhiêu pháp lực lâm minh thu hoạch như thế nào tần dương hỏi lâm phàm nói đừng nóng đội đây không phải vừa mới đánh nhà thu hoạch vẫn là rất không tệ nếu như có thể đem một đám thiên hữu hấp dẫn đến trong này thu hoạch này coi như phong phú thiên tiêu a hắn đã thật lâu cũng không có gặp được thiên tiêu cũng không biết bọn hắn đến cùng ở nơi nào thời gian dần trôi qua đấu một hồi tử thương mấy vị đệ tử về sau song phương không có tiếp tục kịch liệt đánh nhau mà là các trưởng lão tại đàm phán cộng đồng tiến nhập sinh t ử lộ chờ đến bên trong có thể hay không thu hoạch bảo bối liền xem riêng phần mình cơ duyên lâm phàm cảm giác có chút n h ứ c cả t r ứ n g